t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt nhét hai người t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt nhét hai người lại có chính là tư gia hòa này vương thủ trưởng khi biết tư thân phận về sau cũng liền chỉ là l i ế c mắt nhìn sau đó liền không để ý đến cái này khiến tư rất là thụ thương nói thế nào mình cũng là chân chân chính chính ngoại tân đi l i ê n một điểm đái ngộ đặc biệt cũng chưa có thậm chí còn bởi vì không có cỗ xe có thể chứa cơ giáp của hắn hắn chỉ có thể đi theo đội xe chạy đây cũng quá tốt ra phàn nàn cũng vô dụng đội xe vào thành t r ư ơ n g Duy nhìn thấy bây giờ kinh đô dáng vẻ thành thật mà nói nếu như không phải biết hiện tại thế đạo là dạng gì t r ư ơ n g duy đều không thể tin được kinh đô vậy mà lại như thế có trật tự đường đi rộng lớn cửa hàng săn sát nhân viên phun trào mặc cùng trạng thái tinh thần vậy mà cùng tận thế trước đó không hề khác gì nhau lúc này mới thời gian bao nhiêu kinh đô là có thể đem thành trì kiến tạo thành cái dạng này chúng ta kinh đô có thể bây giờ trạng thái còn muốn may nhờ ngươi à hiện tại chúng ta đã thành lập cơ giáp học viện có thể nhanh chóng bồi dưỡng cơ giáp hình thành chiến đấu chân chính lực như lời ngươi nói một chút lý luận là dạy học nền tảng a ai nếu là không có ngươi đưa ra ý kiến sợ là chúng ta những lao g i a hỏa này bây giờ còn tại sức đầu mẹ chắn đâu vương thủ trưởng lôi kéo trương duy cảm thán thủ trưởng cái này đều là ta phải làm trương duy có thể nói cái gì chỉ có thể nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị tuyệt đối sẽ không nói đây là vì cùng các ngươi tạo mối quan hệ đừng như thế xa lạ gọi ta vương thúc là được t ố t vương thúc nghe lão trương nói ngươi có chuyện quan trọng muốn nói chúng ta tiếp phong yến liền về sau thả một chút trước đ i nhìn một chút cái khác lao g i a hỏa ngươi cảm giác thế nào có thể vương thúc chính sự trọng yếu vương thủ trưởng đối với trương duy mười phần hài lòng có năng lực không có kiêu ngạo rất phân tất cái này muốn đổi thành kiệt nạo người chỉ sợ căn bản sẽ không đem hắn vương thủ trưởng để vào mắt rất nhanh đội xe tiến vào quân sự giới nghiêm khu vực ở đây liền gặp không đến bình thường người đều là đại binh một đường lại tiến lên mười mấy phút vương thủ trưởng mang theo trương duy đi tới bây giờ quốc hội cao úc bên trong phòng hội nghị đại lao cũng sớm đã ngồi đầy khi vương thủ trưởng mang theo trương duy bọn người tiến vào thời điểm tất cả mọi người tất cả đều đứng dậy đồng thời trên mặt tiếu rung vỗ tay cái này một trận thao tác để trương duy có chút không quá thích ứng mặc dù trương duy trải qua kiếp trước tâm trí lạnh lùng nhưng nhìn thấy nhiều như vậy quen thuộc lại chân chính thân cư cao vị đại lao như thế đối với mình trương duy vẫn là vô cùng kích động cái này liền cùng nhật bản người bị nhật bản thiên hoàng tiếp đãi một dạng tốt lắm tất cả mọi người đừng dọa đến tiểu trường tiểu trương lần này tới là có chuyện quan trọng nói tất cả mọi người trước nghe một chút vương thủ trưởng mở miệng sau đó hắn lôi kéo trương duy đi đến một vị lao giả tóc trắng bên người đồng thời làm cái tư thế mời trương duy nhìn thấy lao giả rất kích động vị này mới là hoa quốc chân chính người cầm quyền tiểu trương chớ khẩn trương ta lão gia hỏa này hiện tại chính là giúp ngươi kiểm định một chút nghị kê dù ngươi sau này hoa quốc sẽ như thế nào vẫn là phải giao đến các ngươi người trẻ của trên tay số một bố nhẹ trương duy bà bay trương duy tim đập rộn lên mấy phần số một lời này là có ý gì căn bản không sợ trương duy cướp đi quyền lợi của hắn hắn hiện tại cần phải làm là trợ giúp trương duy sắp xếp như ý một ít chuyện trương duy xưa nay không dám xem thường những lao giả này trí tuệ chân chính đại chiến lược đại phương hướng những lao giả này liền không có sai lầm qua nếu không tận thế t r ư ớ c hoa quốc như thế nào từ một cái có cũng được mà không có cũng không sao địa vị nhanh chóng lên cao đến có thể cùng toàn cầu quốc gia vào tay tạ ơn thủ trưởng ừng nói đi số một cười ngồi xuống ghế sau đó trương duy hắn g dọn g một cái nói ra liên quan tới người báo t h ủ tìm chuyện của hắn đồng thời tận lực hoàn nguyên hắn cùng người báo t h ủ ở giữa đối thoại trong thời gian này không có bất kỳ cái gì người đánh gãy chỉ là có người cầm bút trên giấy tô tô bẽ bẽ chờ trương duy miêu tả xong rồi hết thảy số một đầu tiên gật đầu tiểu trương làm k h n g tệ bất quá coi như ngươi trực tiếp đáp ứng bọn hắn cũng không sao thông qua chúng ta bây giờ biết tin tức xác thực như người báo t h ủ lời nói chúng ta ở vào yếu thế cơ giới tộc muốn hủy diệt chúng ta chỉ sợ thật phi thường nhẹ nhõm chúng ta chỉ có mượn nhờ người báo t h ủ lực lượng mới có thể tới đối kháng thủ trưởng ta cũng nghĩ như vậy bất quá bọn hắn muốn ta trở thành người báo t h ủ lãnh tụ ta cảm giác việc này có chút khó tin trương duy nói ra nghi ngờ của mình đội thanh bất kỳ một cái nào người lãnh đạo chỉ sợ đều sẽ không cam lòng đem đ ạ i quyền chắp tay nhường cho người Người báo t h ủ mục đích làm như vậy là cái gì cái này người báo thù lãnh đạo phi thường thông minh cùng nó để chúng ta ngày sau đặc quyền còn không bằng hiện tại hắn đem quyền lợi chủ động ngược lại số một lộ già khuôn mặt t ư ơ i cười cái này liền cùng hắn ý nghĩ là một dạng cùng nó để trương duy ngày sau chân chính trưởng thành về sau đặc quyền còn không bằng hiện tại liền đem quyền lợi giao cho trương duy không chỉ có thể được đến trương duy hào cảm nhóm người mình nói lời trương duy cũng có thể nghe lọn dù sao đều là vì người nước hoa tương lai suy nghĩ bọn hắn những lao gia hỏa này muốn hay không quyền lợi lại có thể thế nào bọn hắn lại còn có thể sống bao lâu thời gian đơn giản chính là vì hậu thế mà thôi đối với này số một đối với kia chưa từng gặp mặt người báo t h ủ lãnh đạo đến là sinh ra một chút c ộ n minh điều phỏng đoán này là chính xác căn cứ ta suy tính người báo t h ủ năng lực không có cường đại như vậy bọn hắn cho dù có có thể cùng cơ giới tộc sánh vai khoa học kỹ thuật cũng không có tương ứng sinh lực đi cùng cơ giới tộc đối kháng mà chúng ta coi như không đề cập tới bọn hắn nói tới năng lượng thần bí cũng có đầy đủ sinh lực đối kháng cơ giới tộc bọn hắn chủ động giao quyền là có thể lý giải đúng chính là như vậy bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận bọn hắn tháo cối giết lựa không thể vì người khác làm áo cưới ở đây đại lão nghe một lời ta một câu mở miệm phát biểu ý kiến có người chuyên môn ghi chép những lời này cuối cùng sẽ thống kê thành sách vật hữu dụng tiếp thu đồ vô dụng vứt bỏ rơi trương duy nghe những lời này cũng là rất hưởng thụ chỉ thông qua trương duy miêu tả đối thoại những này đại lão liền có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy đến quả nhiên gừng càng già càng c a y mặc dù những vật này trương duy mình cũng có thể phân tích ra được nhưng cũng là cần một chút thời gian suy nghĩ nghiên cứu và thảo luận trọn vẹn tiếp tục thời gian nửa tiếng cuối cùng xác định được đáp ứng người báo thù ý hướng hợp tác mà bọn hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu là nghiên cứu minh bạch người báo thù nói đặc thù năng lượng là cái gì về phần cơ giới tộc tiểu đội vị đội trưởng kia sự t ì n h trước mắt không có cái gì tốt đối sách chủ yếu là bọn hắn đối với vị đội trưởng này không có đủ hiểu rõ chỉ có thể chờ đợi đối phương triển khai hành động về sau tại làm ra đối sách tương ứng sau đó tiếp phong yến không có cái gì phô trương l ã m g phí trương duy cùng chư vị đại lão hàn huyên rất nhiều liên quan tới cơ g i á p phương diện sự t ì n h trương duy tự nhiên là đem tự mình biết tất cả kinh nghiệm đều dốc túi tương thụ bất quá tình huống hiện tại cùng hắn kiếp trước lại có khác nhau rất lớn có chút kinh nghiệm là dùng không lên cuối cùng số một cước ép cho trương duy n é t hai người một cái tên gọi trần phòng một cái tên là lưu cường chương hai trăm bốn mươi hai ta muốn tiến hành lần thứ năm cơ giáp tiến hóa chương hai trăm bốn mươi hai ta muốn tiến hành lần thứ năm cơ giáp tiến hóa hai người này là kinh đô phương diện người mạnh nhất chiến lược mạnh sức chiến đấu càng mạnh kinh nghiệm chiến đấu phong phú một thân trang bị cũng có thể sưng s a n g hoa mỗi người chiến lược đều đã hơn bạn bất quá so với trương duy tới hay là kém một chút chiến đấu chân chính lực càng là kém mấy con phố dù sao trương duy có hai đại truyền thuyết cấp kỹ năng bản thân hai người này nắm giữ cường đại nhất kỹ năng chỉ là sử thi cấp mà thôi truyền thuyết cấp kỹ năng không phải dễ dàng như vậy có thể thu hoạch được trương duy có thể có được chỉ có thể nói là gặp v ậ n may có lẽ trọng sinh hắn thật là thiên mệnh c h i tử cũng c ó nói t ư bên kia cũng nhận được ngoại tân phải có đối lãi ăn ngon uống sướng không dùng được nhưng là đơn độc gian phòng chuyên gia hầu hạ đây đều là có chỉ là bị hạn chế tự do nên bàn giao sự t ì n h cũng nhất định phải bàn giao còn phải phối hợp nhân viên nghiên cứu khoa học thí nghiệm những này liền không cần trương duy nhọc lòng dù sao tư sinh tử bị trương duy nắm trong tay nếu như tư có chuyện gì cũng có thể chủ động cùng trương duy liên hệ kinh đông o ạ i thành trương duy dẫn người xuất hiện các ngươi trước cùng tiểu bảo luận bàn một chút trương duy mở miệm trần phong cùng lưu cường cơ g i á p cùng trương duy cơ g i á p không kém bao nhiêu trương duy muốn xem bọn hắn đều có năng lực gì để bọn hắn cùng tiểu bảo luận bản có thể nhất trực quan cảm thụ là hai vị này tính cách trầm ổn thượng cấp đã bàn giao trương duy sau này sẽ là bọn hắn trực thuộc cấp trên bọn hắn tự nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của trương duy chiến đấu bốc phát trong hai người này lưu cường là thuận chiến tay cầm một tay thuẫn cùng một tay kiếm chủ phòng ngự cận chiến cơ g i á p trần phong thì là tay chủ công tay cầm hai tay cử kiếm tại bọn hắn thời điểm chiến đấu trương duy bắt đầu hấp thu k h a n g chứa hàng bên trong nguyên tinh hắn muốn đem cơ giáp của mình đẳng cấp tăng lên tới t r ă m cấp mau chóng tiến hành cơ giáp lần thứ năm tiến hóa chỉ có cơ giáp tiến hành lần thứ năm tiến hóa về sau trương duy mới có năng lực tham dự hội nghị phi hành b ị t i ê u cơ giới thuộc đội trưởng đối kháng đây chính là lương tựa đại thụ tốt hóng mát kết quả nếu như không có kinh đô phương diện đại lượng nguyên tinh cung ứng trương duy muốn đem cơ giáp đẳng cấp tăng lên tới t r ă m cấp chỉ sợ thật không phải chuyện dễ dàng bởi vì chính trương duy thu hoạch được nguyên tinh đại bộ phận đều phải để lại lấy dùng để khôi phục tự thân cơ giáp động lực không có khả năng toàn bộ đều dùng để tăng lên đẳng cấp mà lại coi như dùng để tăng lên đẳng cấp cũng là tuyệt đối không đủ dùng bây giờ nguyên tinh phẩm chất xa xa theo không kịp trương duy đẳng cấp muốn tăng lên cơ giác đẳng cấp chỉ có thể dựa vào đại lượng nguyên tinh đến bổ sung còn tốt trương duy bây giờ có được dạng này lực lượng bởi vì hắn có toàn bộ quốc gia làm hậu thuẫn đừng nói là trăng cấp coi như trương duy muốn đem đẳng cấp của mình tăng lên tới 120 cấp cũng không phải là không được bất quá trương duy không có ích kỷ như vậy hắn quả thật có thể đem đẳng cấp của mình tăng lên tới một cấp nhưng nếu như làm như vậy sẽ sử dụng rơi toàn bộ hoa quốc vượt qua một nửa nguyên tinh chứa đựng cái này đại giới liền có chút quá lớn có nhiều như vậy nguyên tinh đều có thể tích tụ ra mấy cái năm lần tiến hoa cơ giáp tất cả tài nguyên đều dùng tại trên người một người cũng chưa chắc chính là tốt đa sự tình mà lại hiện tại hoa quốc đã đáp ứng cùng người báo thù liên thủ như vậy người báo thù tài nguyên chính là hoa quốc tài nguyên đến lúc đó trương duy tìm người báo thù nhiều yếu điểm tài nguyên liền có thể ngay tại trương duy không ngừng thôn vệ nguyên tinh tăng lên cơ giáp đẳng cấp thời điểm tiểu b ả o cùng trần phong cùng lưu cường ở giữa luận bản đã đến cuối cùng giai đoạn trần phong cùng lưu cường sức chiến đấu xác thực phi thường cương đại đồng thời song phương phối hợp h ò mỹ cho dù là đơn độc lấy ra đều có thể nghiền ép trương duy bọn hắn bên này sức chiến đấu mạnh nhất ái mại bất quá đối với tiểu bảo vậy thì có điểm không đáng chú ý chủ yếu là tiểu bảo hình thú cơ giáp trạng thái chiến thuật có chút quá c h ơ i lại hai tay chuyển hóa thành xe ngựa vòng hai cái lưu tinh chủ y vung lên đến lục thân không nhận trần phong cùng lưu cường kỹ năng tất cả đều bị hai cái xe ngựa vòng n g ắ n trở đồng thời tiểu bảo còn có thể nhanh chóng tới gần khiến cho trần phong cùng lưu cường không đoạn hậu rút tốt lắm dừng tay đi trương duy mở miệm tiểu bảo lập tức dừng tay hai người các ngươi thật lợi hại tiểu bảo nhưng không biết cái gì lấy lấy mà là chân chính t ù y tâm khích lệ hiện tại tiểu bảo thật sự chưa bao giờ gặp cái gì có thể thế lực ngang nhau đối thủ cơ giới tộc chiến giác ngoại trừ những cái kia đều là không nói đạo lý đồ vật ngươi mới là thật lợi hại trần phong rất chịu phục mở miệng đại binh chính là cái này nước tiểu tính chỉ cần ngươi mạnh hơn hắn hắn liền sẽ thừa nhận ngươi vội phục ngươi liệu cường cũng nhẹ gật đầu hắn tự nhận là phòng ngự của mình không có kẽ hở thế nhưng là gặp được tiểu bảo xe ngựa vòng hắn trực tiếp đã bị cuốn bay lực lượng khổng lồ căn bản không phải hắn có thể chống cự ha ha so với đại q a t a còn tranh lệ nhiều tiểu bảo cười ha ha một tiếng trần phong cùng lưu cường cũng đều biết trương duy chiến tích trước đó còn có một chút ganh vua so sánh tâm tư nhưng là trải qua cùng tiểu bảo đối chiến bọn hắn loại này tâm tư đều bị dập tắt ngay cả tiểu bảo bọn hắn đều đánh không lại còn muốn cùng trương duy độc thủ đại ca là biến thái chúng ta không cùng hắn so hai vị các ca các ngươi là thật lợi hại có thể hay không dạy một chút ta trương đạo cũng là có lòng cầu tiến trương duy công kích s á o lộ hắn không học được nhưng là trần phong cùng lưu cường kinh nghiệm chiến đấu trương đạo cảm thấy mình có thể học tốt chỉ cần ngươi chịu học chúng ta tuyệt đối không t e o kiệt trần phong mở miệm đáp lại trương đ à o là trương duy số một tiểu lệ những tình huống này bọn hắn đều l à biết muốn mau chóng đánh vào nội bộ cùng trương đ à o giữ gìn mối quan hệ chuẩn không sai vậy nhưng quá tốt lắm chúng ta cái này còn có một ít người về sau liền giao cho hai vị đại ca huấn luyện có thể trương đ à o là cái sẽ làm sống động bầu không khí không có bao lâu thời gian liền cùng trần phong cùng lưu cường đánh thành một mảnh lâm thiên dĩnh cũng rất dễ dàng hòa tan bảo bởi vì nàng vốn chính là cái quân nhân ngược lại là ái lại có chút không hòa vào đi nói thế nào nàng cũng là nhật bản người hơi có vẻ cô đơn ái lại kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú có chút kinh nghiệm các ngươi cũng có thể tham khảo một chút có thể để cao sức chiến đấu trương duy chủ động mở miệng lâm thiên dĩnh nghe lời của trương duy về sau lập tức liền ý thức được trương duy là có ý gì mặc dù trong lòng có chút không quá tình nguyện nhưng lâm thiên dĩnh vẫn là chủ động tiến lên giữ chặt ái mại để ái mại cũng gia nhập bọn hắn thảo luận bên trong trong lòng trương duy cười cười ái mại kinh nghiệm chiến đấu xác thực có đáng giá tham khảo địa phương trương duy cũng không nghĩ hắn tiểu đoàn thể bên trong xuất hiện không hài hòa tình huống nếu không về sau thật muốn đối mặt một chút thời điểm chiến đấu giữa bọn hắn phối hợp xảy ra vấn đề đây chính là xả ngay tại những ngày người tại thảo luận thời điểm trương duy cơ giáp đẳng cấp tăng lên tới một trăm cấp tiêu hao nguyên tinh vô số kể dù sao là nhiều đáng sợ trương duy chính mình cũng lười n h á t tính toán một trăm cấp ta muốn tiến hành lần thứ năm cơ giáp tiến hóa đại ca ngươi yên tâm ta nhìn ngươi tiểu bảo cái thứ nhất mở miệng người khác mặc dù không có mở miệng nhưng là đều phân bố đến bốn phía của trương duy chương hai trăm bốn mươi ba ta cần đại lượng tài nguyên trương duy gật đầu tại kinh đô cái này địa giới kỳ thật trương duy không có gì đáng lo lắng tùy tiện tìm một chỗ tiến hóa cơ giáp để vô sự năng lượng thần bí giáng lâm khi trương duy cơ giáp tiến hành lần thứ năm tiến hóa thời điểm người báo thủ bên này cũng đều đang ngó r ư ở n g cũng không biết làm tinh bên trên năng lượng thần bí sẽ sẽ không xuất hiện người báo thủ nhóm đều rất chờ mong căn cứ bọn hắn suy tính đứng may giáp tiến hóa thời điểm cũng chính là làm tinh bên trên k i a cố năng lượng thần bí dễ dàng nhất xuất hiện thời điểm phỏng đoán cẩn thận cần cơ giáp lần thứ năm tiến hóa hoặc là lần thứ sáu tiến hóa mới có thể xuất hiện Hiện tại chính là nghiệm chứng bọn hắn suy tính có chính xác không thời điểm đáng tiếc bọn hắn vẫn sai cơ giáp tiến hóa thường thường không có gì lạ không có cái gì đặc thủ sự tính phát sinh b ấ t quá đây chỉ là đối với người báo thù mà nói đối với tiểu bảo bọn hắn bọn hắn đều đã nhìn sửng sốt bởi vì trương duy cơ giáp phần lưng tiến hóa ra giống như là cánh một dạng đồ vật chính là so cánh nhỏ rất nhiều hai cái ngược lại tam giác mỗi một cái dài nhất bên cạnh cũng chính là phía dưới đầu kia bên cạnh chỉ có ba mét dài cộng lại cũng chính là sáu gạo sáu mét dài cánh đối với trương duy loại này hình thể cơ giáp mà nói là không có bất kỳ cái gì tác dụng bay n ả y ra hoa đến cũng khẳng định là không bay lên được vất quá hai cái này ngược lại tam giáp phía dưới đầu kia bên cạnh là một loạt phun da miệm cơ giáp tiến hóa hoàn tất c h i ế ngay lược từ m không g i đầu trương duy vẫn còn có chút lạnh nhạn dù sao đây là hoàn toàn mới cơ giáp không phải hắn tiếp trước cơ giáp mà lại tiếp trước hắn cũng không có nhiều như vậy động lực trèo chống hắn không có việc gì liền bay trên trời một vòng vất quá trải qua ngắn ngủi quen thuộc về sau trương duy rất nhanh tìm đến cảm giác h á n phi hành trên không t r u n g tốc độ càng lúc càng nhanh đồng thời còn có thể thông qua điều khiển tên lửa đẩy phun ra đạt tới tốc độ nháy mắt bạo tăng hiệu quả quen thuộc hơn hai mươi phần trương duy lúc này mới đáp xuống đất đại ca người bên bay t r ư ơ n g đ à o mở miệng kinh hô cái này cùng ngắn ngủi lợi dụng tên lửa đẩy trệ không không giống cùng lớp đi gì gì đó cũng khác biệt đây là thật bay lên có thể ở bầu trời tự do bay lượn đây là đại đa số nhân loại mộng tưởng một trong ừ n chờ các ngươi cơ giáp năm lần tiến hóa cũng có thể nắm giữ loại năng lực này tâm tình của trương duy rất tốt năm lần tiến hóa chiến lược gia tăng không ít nắm giữ năng lực phi hành cơ g i á p hình thể đến tăng lên lực lượng cùng tốc độ đều có nhất định gia tăng cơ g i á p hình thái cấp năm tiền hóa ba năm m cơ g i á p đẳng cấp một trăm thể trọng một trăm năm mươi tám tấn chiến lược mười sáu nghìn năm trăm lực lượng bốn mươi tám năm tấn tốc độ ba mươi lăm phút một s loại hình cơ trung cận chiến động lực điện từ tăng trình động lực động cơ c h u y ề n thuyết chín trang bị điện từ lượng cực chạm c h u y ề n thuyết chín chân không lồng năng lượng c h u y ề n thuyết chín vĩnh hằng c h i tinh bọc thép c r u y ề n thuyết chín sáu nòng v ẹ tựa tên lửa đẩy truyền thuyết chín bách chiến h ạ c tâm sử thi trinh sát hạch tâm truyền thuyết tấn công hạch tâm sử thi gió t á p hạch tâm sử thi sử thi cấp đông lạnh hình pháo phủ du kỹ năng siêu năng chiến lược cường hóa truyền thuyết tử vong tia laser tự xét đánh trời thiên tưởng đoạn không chẳng cơ giáp thể trọng vậy mà gia tăng nhiều như vậy trương duy có chút ngạc nhiên cơ giáp của hắn thể trọng cơ hồ gấp bội thể trọng gia tăng có lợi có hại trương duy cơ giáp cao độ cũng không có tăng lên quá nhiều như vậy gia tăng thể trọng chính là biến tướng gia tăng cơ giáp kim loại mật độ này sẽ tạo thành cơ giáp lực phòng ngự càng mạnh lực lượng càng lớn nhưng tương ứng tốc độ tăng lên liền không có khoa trương như vậy mà lại thể trọng gia tăng sẽ dẫn đến trương duy các loại hành vi chỗ tiêu hao động lực gia tăng này sẽ cho động cơ mang đến rất lớn vụ tải nếu như trương duy điều khiển chính là bình thường cơ giáp cũng coi như chuyển thuyết cấp động cơ tuyệt đối đủ mấu chốt là trương duy là có được hai cái đại chiêu tồn tại mỗi một cái đại chiêu đều sẽ tiêu hao cơ giáp năm mươi phần trăm động lực hai cái kỹ năng cùng một chỗ sử dụng thời điểm là chuyện thường xảy ra nếu như cơ giáp hành vi tiêu hao động lực gia tăng nói do cách khác cơ g á p thôn vệ nguyên tinh khôi phục động lực tốc độ sẽ biến chậm muốn giải quyết vấn đề này vậy cũng chỉ có thể tăng lên động cơ đẳng cấp các loại trang bị đẳng cấp đều là ẩn tính không có cụ thể đẳng cấp giới thiệu nhưng trương duy biết hắn hiện tại vốn có động cơ chỉ có thể coi là phần giữa động cơ có thể sử dụng truyền thuyết trang bị tăng lên thạch đến để thăng động cơ ngay tại trương duy lo lắng lấy muốn tìm kinh đô các đại lao muốn một khối truyền thuyết trang bị tăng lên thạch thời điểm hắn đột nhiên tiếp vào đến từ người báo thủ chúc mừng chúc mừng ngươi trương duy ngươi khoảng cách thực sự hiểu rõ lam tin k i ê cố lực lượng thần bí đã không xa căn cứ chúng ta suy tính chờ ngươi cơ giáp tiến hành lần thứ sáu tiến hóa thời điểm hẳn là có thể hiểu rõ đến cái này bí mật trong đó các ngươi có thể thời gian thực giám sát toàn bộ lam tinh sao trương Duy hỏi cùng người báo thù bên cạnh chúc mừng không có bất kỳ cái gì liên quan có thể như vậy ta cùng với hoa quốc các thủ trưởng ở giữa đối thoại các ngươi hẳn là cũng đều rõ ràng đi đúng vậy đầu tiên chúc mừng chúng ta có thể đạt thành liên minh từ nay về sau người nước hoa sẽ trở thành người báo thù bên trong một viên chúng ta hết thể đều m u ố n hướng các ngươi mở ra tỉ như đối với toàn bộ lam tinh thời gian thực giám sát trong lòng trương Duy rất chân kinh cũng có loại rất không tốt tâm thái chân kinh là bởi vì người báo thù khoa học kỹ thuật thật rất mạnh trước mắt lam tinh trên không bởi vì đại lượng núi lửa phun trọng mà dẫn đến toàn bộ tầng khí quyển đều là bụi núi lửa loại kia vật chất cho nên bầu trời hoàn toàn đũ ám không thấy ánh mặt trời vệ tinh chờ một chút giám sát thủ đoạn toàn bộ mất đi hiệu lực nhưng coi như loại tình huống này người báo t h ủ y nguyên có thể đối với lam tinh thời gian thực giám sát thậm chí có thể nhìn thấy trương duy đang làm gì đang nói cái gì đang làm cái gì loại này bị người thời gian thực giám sát cảm giác để trương duy phi thường khó chịu có phải là ái loại tại giúp trương duy làm một ít mất hoạt động thời điểm bọn gia hỏa này cũng ở nhìn xem mặc dù mọi người không phải một dạng chủng có lẽ sẽ không sinh ra cái gì của mình nhưng cứ như vậy bị người nhìn trộm tư tẩn ai trong lòng có thể dễ chịu ta cần đại lượng tài nguyên mau chóng đem cơ giác đẳng cấp tăng lên tới sáu lần tiến hóa đồng thời hoa quốc cũng cần đại lượng tài nguyên chỉ có dạng này mới có thể đối kháng bây giờ làm tinh bên trên cơ giới t ổ n g trương duy không có biểu đạt ra trong lòng chính mình c ó chịu mặc dù bây giờ nói là đạt thành hợp tác nhưng trương duy liền đối phương chưa từng gặp mặt bao giờ loại này trên miệng hiệp nghị không có gì lực kết thúc vẫn là nắm chặt đem chỗ tốt muốn tới trong tay đến mới là chuyện đúng đắn người yên tâm tài nguyên chúng ta đã tung ra chỉ cần một chút thời gian liền sẽ giáng lâm tại lam tinh bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi lần này tài nguyên tung ra sẽ khiến cơ giới tộc cảnh giác có lẽ sẽ dẫn đến bọn hắn sớm giáng lâm hoa quốc vì cái gì trương duy có chút không hiểu bởi vì bọn hắn sẽ phát giác được nguyên tinh tung ra tập trung hóa chương hai trăm bốn mươi bốn người báo thủ khải vải trương hai trăm bốn mươi bốn người báo thủ khải vải trương duy thoáng trầm t ư một chút sau đó liền minh bạch vì cái gì nguyên tinh từ trên trời giáng xuống cơ giới tộc là khẳng định có thể phát hiện nguyên bản nguyên tinh là hàng rơi vào toàn bộ lam tinh khắp nơi đều là vô luận lục địa vẫn l á trên biển tính ngẫu nhiên rất lớn nhưng bây giờ tất cả nguyên tinh đều rơi vào hoa quốc cảnh nội loại biến cố này bị cơ giới tộc bắt được cơ giới tộc nếu là không cảnh giác mới là lạ đúng rồi lần này phẩm chất cao nguyên tinh chúng ta rót vào rất mạnh nguyên động lực nội bộ không ẩn chứa trang bị chỉ có thể cho cơ giác cung cấp động lực hoặc là tăng lên cơ giác đẳng cấp Tốt, ta biết. thể bởi bị giới Chương có chuyện Cũng cơ không những không này. Duy để ý vì sợ trương duy không có khả năng chắp tay nhường cho người có cái này một đợt thu hoạch trương duy cảm giác mình thực lực tổng hợp sẽ tăng lên một cái rất lớn bậc thang c h ỉ ít toàn thân trang bị đều tăng lên một cái cấp bậc là có thể làm được mà lại đem tất cả trang bị tất cả đều tăng lên tới truyền thuyết cấp bao quát hoạch tâm m ồ đ ủ lệ đây cũng không phải là việc khó gì mấu chốt nhất chính là có cái này một đợt chất lượng cao nguyên tình trương duy cơ giáp đẳng cấp có thể tiếp tục tăng lên chờ cơ giáp của hắn tiến hành lần thứ sáu tiến hóa có lẽ liền thật sự có thể như người báo thù nói tới thăm dò đến lam tinh năng lượng thần bí Tốt. chúng ta bây giờ cùng hoa quốc cao tầng kết nối ngươi chỉ phụ trách tăng thực lực lên cái khác việc nhỏ liền không cần ngươi nhọc lòng xin ngươi yên tâm chúng ta hợp tác thành ý vượt ra ngoài tưởng tượng của ngươi các ngươi đã là ta người báo thù một viên đồng thời tương lai hội chủ đạo người báo thù chúng ta sẽ không hại người một nhà hy vọng như thế trương duy trả lời bốn chữ người nước hoa giảng cứu một cái có qua có lại nếu như người báo thù thực tình đối đãi người nước hoa người nước hoa tuyệt đối sẽ không lấy toán trả ơn nếu là người báo thù chỉ là lợi dụng người nước hoa cuối cùng hại người nước hoa như vậy người nước hoa cũng tuyệt đối không sẽ nuốt giận vào vụ kết cục như thế nào cái này muốn xem người báo thủ lựa chọn thế nào cho chuyện kết thúc tốt lắm đều được nhìn qua mấy ngày sẽ có rất nhiều nguyên tinh giáng lâm hoa quốc các ngươi cơ g i á p đẳng cấp đều sẽ đến tăng lên đại ca cho dù có ban đầu nguyên tinh giáng lâm kia lại có thể có bao nhiêu trương đào rất lơ đễnh mở miệng trải qua hai lần ban đầu nguyên tinh giáng lâm trương đào biểu thị mình vẫn rất có kinh nghiệm mặc dù có thể đến một chút đ ồ tốt nhưng nguyên tinh số lượng cũng liền bình thường mà thôi lần này không giống muốn đáp xuống toàn thế giới nguyên tinh lần này sẽ toàn bộ đáp xuống hoa quốc cái gì trương đào nhịn không được hướng phía trước đi hai bước lâm thiên dĩnh cùng ái mại cũng đều nhịn không được cẩn thận nhìn chằm chằm trương duy máy nhìn trần phong cùng lưu cường càng là biểu hiện m ư ờ i phần hồi hộp bởi vì bọn hắn biết rõ trương duy lời này có cái gì phân lượng không chỉ là lục địa còn có trong hải dương tất cả nguyên tinh đều sẽ tập trung giáng lâm tại hoa quốc từ nay về sau đều là như thế thật t r ư ơ n g đ à o biểu hiện hết sức kích động trương duy vì cái gì có thể có được hiện tại sức chiến đấu tuy nói cùng trương duy năng lực của chính mình có quan hệ nhưng càng nhiều hơn chính là đến từ ban đầu nguyên tinh a có được đại lượng ban đầu nguyên tinh cái này liền đại biểu cho bọn hắn có thể thu hoạch được tốt hơn trang bị càng mạnh kỹ năng trở một chút chỗ tốt quả thực không nên quá nhiều bất quá đến lúc đó đoán chừng không chỉ cơ giới tộc sẽ đến gây sự với chúng ta toàn thế giới người khác những sinh vật khác đều sẽ tới gây sự với chúng ta cũng không m à n g ư ờ i hoa quốc đem thuộc về toàn bộ thế giới tài nguyên chiếm làm của riêng cái này nếu là không ai đến muốn cái thuyết pháp mới là quái sự bọn hắn nhưng không biết cái gì là người báo thù bọn hắn sẽ chỉ cho rằng ban đầu nguyên tinh là thuộc về toàn thế giới không phải cái nào đó quốc gia độc hữu bây giờ bị ngươi hoa quốc tất cả đều ông đồn dựa vào cái gì không cho thuyết pháp chỉ sợ cũng muốn khai chiến tới thì tới chúng ta sẽ sợ bọn hắn t r ư ơ n g đào thực cứng khí đến lúc đó lại nói đều chuẩn bị sẵn sàng đoán chừng có bận rộn n h ặ t tiên nhặt được tay bị chuột rút đoán chừng lập tức liền muốn bắt đầu thể nghiệm trương duy cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ có bao nhiêu nguyên tinh giáng lâm tại hoa quốc ban đầu nguyên tinh có thể hay không phủ kín toàn bộ hoa quốc đại đ ị a t ố t đi hai vị đại ca chúng ta luyện thêm một chút t r ư ơ n g đào lôi kéo trần phong cùng lưu c ơ bước đi hắn muốn hảo hảo luyện luyện để cao sức chiến đấu mới có thể tốt hơn thích t n g cả mạnh cơ giác t r ư ơ n g đ à o đã bắt đầu vì không lâu sau đó chiến lược tăng lên mà làm chuẩn bị trương duy đã không thế nào cần quen thuộc ngay tại hắn nghĩ lôi kéo lâm thiên d ĩ n h cùng ái lại đi làm chút gì thời điểm hai nữ nhân này vậy mà cũng kết bạn rời đi trương duy có chút kinh ngạc làm sao đột nhiên liền có một loại cô đơn cảm rất đâu đại ca không có việc gì có ta bồi ngươi đâu tiểu bảo là cái chi kỷ những người khác bận rộn đi tiểu bảo còn tại bên người trương duy vẫn là tiểu bảo tốt đi chúng ta đi lò luyện bên kia đi xem một chút trương d u cùng chức tiểu bảo đi lò luyện bên kia tương lai muốn chống cự nguy hiểm rất nhiều trương duy cái này cấp cao chiến lược chỉ thích hợp đi tiêu diệt những cái kia cường đại gia hỏa không thể trông cậy vào trương duy bốn phía cứu hỏa cho nên thông thường lực lượng cũng là rất nặng lớn cái này liền cần lò luyện lò luyện càng cường đại hoa q u ố c thông thường lực lượng lại càng cường đại tương lai chống cự nguy hiểm hình thú cơ giáp mới là chủ lực nhân loại cơ giáp trong thời gian ngắn có hay không dùng quá trông cậy vào có lẽ tương lai nhân loại cơ giáp đều sẽ trở thành có thể một mình đảm đương một phía tồn tại mà hình thú cơ giáp cùng cơ giới sinh vật sẽ trở thành nhân loại thủ hạ binh sĩ ngay tại trương d u mang theo chiếc tiểu bảo hướng lò luyện bên kia thời điểm người báo thủ đã cùng hoa quốc cao tầng lấy được liên hệ lần này liên hệ có chút triệt đề không chỉ có là thanh âm còn có hình tượng tại kinh đô trong phòng họp ngay tại nghiên cứu và thảo luận thủ trưởng nhóm đột nhiên cảm thấy một trận sóng điện từ xuất hiện sau m ộ t khắc phòng họp màn hình lớn tự động phát sáng lên nhìn xem màn hình lớn bên trong hình tượng ở đây thủ trưởng liền cảm giác là đang nhìn cái gì khoa nguyễn mạng lớn một dạng bởi vì trong tấm hình tràn đầy đủ loại chưa thấy qua sinh vật cũng đều là sinh vật có trí khôn các vị hoa quốc người lãnh đạo các người tốt ta liên minh báo thủ nghị hội trưởng đến từ cơ giới tộc ta gọi khải bố các người tốt ngài hảo ta là lý lão ngài hảo hoa quốc tình huống chúng ta tất cả đều m ư ờ i phần hiểu rõ không cần ngài các vị giới thiệu hiện tại từ để ta giới thiệu một chút chúng ta liên minh báo t h ủ tình huống khải bố cái này cơ giới t ộ c hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao hiệu hắn không có trở lấy lý lão bọn người tự giới thiệu hắn tại cắt đứt lời của lý lão về sau bắt đầu đối với người báo t h ủ giới thiệu giới này thiệu liền muốn so hắn nói với trương duy muốn kỹ càng nhiều chờ khải bố giới thiệu xong xuôi hắn còn nói liên quan tới liên minh báo t h ủ cùng người nước hoa hợp tác hạng mục công việc đồng thời quyết định người nước hoa tại liên minh báo thù bên trong địa vị chờ một chút trong thời gian này hoa quốc các đại lão cũng chưa có mở miệng nói xem v à o nhưng khải bố nói lời bọn hắn đều tại đ i chép đều tại phân tích chương hai trăm bốn mươi lăm thua chính là chết vong tộc diệt chủng chương hai trăm bốn mươi lăm thua chính là chết vong tộc diệt chủng một trận liên quan tới người báo thù thính chứng hội tiếp tục một tiếng đồng hồ cái này một tiếng đồng hồ để hoa quốc cao tầng đối với cơ giới tộc cùng người báo thù đều có một cái cơ bản nhận biết cơ giới tộc trước mắt vượt ngang ba cái đại tinh hệ ngân hà hệ là cơ giới tộc mới xâm lấn mục tiêu thái dương hệ tự nhiên cũng liền tại xâm lấn trong mục tiêu bị cơ giới tộc xâm lấn qua tinh hệ liền không còn hoàn hảo tất i n bên trong h hệ t cả hữu dụng tài nguyên đều sẽ bị cướp đ o ạ n tất cả tinh hệ nội sinh linh 99% đều sẽ bị d i ệ t tộc chỉ có những cái kia có được đặc thù mới có thể sinh vật mới có thể bị giữ lại dựa theo cơ giới tộc quy củ nhân loại không ở giữ lại phạm vi bên trong người báo thù là một cái báo thù liên minh nội bộ tụ tập c h ủ n g tộc đều là bị cơ giới tộc diệt đi ra biên không có gì bất ngờ xảy ra nhân loại cũng là một cái trong số đó mà người báo thù hiện tại thủ lĩnh k h ả i bố từng là cơ giới tộc bên trong một biên bởi vì nội bộ nguyên nhân khải bố bị cơ giới tộc một gia tộc lớn nào đó thành viên xa lánh ám hại người nhà chết sạch chỉ còn khải bố tự thân sống sót có thể bây giờ liên minh báo t h ủ cũng đều là khải bố công lao là khải bố cứu chủng tộc khác sinh linh về phần trình độ khoa học kỹ thuật người báo t h ủ khoa học kỹ thuật cùng cơ giới tộc cơ hồ tương xứng bởi vì bị khải bố cứu v ấ t sinh linh đều là hữu dụng sinh linh vô dụng sinh linh khải bố sẽ không mạo hiểm cứu vớt điểm này khải bố ngược lại là phi thường thành k h n không có che giấu từ một điểm này nhìn cũng biến tướng chứng minh người nước hoa là hữu dụng bởi vì bị khải bố cứu vớt chủng tộc khác không hẳn có quy mô lớn như vậy cả người báo t h ủ trước mắt cũng b ấ t quá vạn người tài hữu m à thôi nếu như lần này liên minh báo t h ủ có thể cứu hoa quốc liên minh báo t h ủ nhân số sẽ bạo tăng đối với lam tinh hoa quốc đến cùng ẩn giấu cái dạng gì đặc thù năng lượng liên minh báo t h ủ cũng không rõ ràng điểm này cần thời gian đến nghiệm chứng nghe khải bố đối với người báo t h ủ giới thiệu về sau hoa quốc cao tầm trải qua nửa giờ nghiên cứu và thảo luận cuối cùng quyết định gia nhập liên minh báo t h ủ bởi vì vô luận khải bố nói có phải chân thực hay không không thể thay đổi sự thực là mặc kệ gia nhập vẫn là không gia nhập cơ giới tộc mục đích đều là muốn tiêu diệt lam tinh sinh vật điểm này là trải qua tư nghiệm chứng nếu như thế gia nhập liên minh báo t h ủ có thể đến liên minh báo t h ủ tài nguyên đối với hoa quốc có ích vô hại về p h â n giết chết toàn bộ cơ giới tộc tiểu đội về sau phải làm sao đó chính là về sau muốn cân nhắc sự t ì n h hiện tại sống sót bằng cách nào đều nghĩ mãi mà không rõ nghĩ về sau sự t ì n h đơn thuần lãng phí tế b à o não khải bố tiên sinh ta hoa quốc đồng ý gia nhập liên minh báo thù ta khải bố đại biểu liên minh báo thù hoan n ê người nước hoa gia nhập hoa quốc đem được hưởng tại trong liên minh quyền bỏ phiếu một phiếu quyền p ụ quyết ta bản nhân thành mời người nước hoa trương duy trở thành quốc hội liên minh thành viên hoa quốc cao tầng đối với cái này một phiếu quyền phụ quyết thế nhưng là hiểu rất rõ tất cả đại lão cũng không nghĩ tới hoa quốc tại đơn giản như vậy tiếp xúc phía dưới liền có thể có được quyền lợi như vậy có được quyền lợi như vậy nói cách khác vô luận bất kỳ chủng tộc nào đưa ra ý kiến người nước hoa đều có được một phiếu bác bỏ quyền lợi vậy phần hoa quốc có thể hay không có được hành xử cái này quyền lợi năng lực vậy phải xem hoa quốc mình khải bố tiên sinh chúng ta đồng ý ý kiến của ngài quá tốt lắm hoan n ê n h o a quốc tham gia với chúng ta liên minh báo thủ đại gia đình chúng ta sau đó sẽ cùng hoa quốc cùng hưởng tin tức cùng hưởng khoa học kỹ thuật hy vọng hoa quốc khoa học kỹ thuật có thể vì ta liên minh báo thủ làm ra công hiến khải bố lời này nói chuyện liền có chút lớn lấy hoa quốc trước mắt khoa học kỹ thuật năng lực căn bản là không có cách trợ giúp cho liên minh báo thủ bởi vì giữa song phương tranh lệnh quá lớn quá lớn coi như liên minh báo thủ hiện tại cùng hoa quốc cùng hưởng khoa học kỹ thuật hoa quốc nhân viên nghiên cứu khoa học muốn nghiên cứu minh bạch hiện tại liên minh báo thủ có được khoa học kỹ thuật đều cần cần rất nhiều thời gian muốn tăng lên cùng cải tiến vậy cũng không biết muốn tới kỷ năm mã nguyện khải bố nói như thế chỉ là đơn thuần cho hoa quốc mặt mũi mà thôi sau đó đúng như khải bố nói hoa quốc nghiên cứu khoa học viện đến đại lượng nghiên cứu khoa học tư liệu đồng thời đều là chuyển hóa thành người nước hoa có thể lý giải cái chủng loại kia văn hiến trong đó bao h à m vật liệu c h ế t xuất xa khoảng cách truyền t ố n g từ trường bình t h ư ớ n g vật chất tối lợi dụng chờ một chút rất nhiều khoa học kỹ thuật đều là người nước hoa chưa bao giờ tiếp xúc đến qua lĩnh vực có chút thậm chí ngay cả h ảo tưởng đều chưa từng từng có nhưng người báo thù bên này đã có tương ứng khoa học kỹ thuật đồng thời toàn bộ thái dương hệ giám thị cùng hưởng cũng bị hoa quốc tiếp thu không chỉ là l a n tinh bên trên kiểm tra là toàn bộ thái dương hệ bao quát ngoài thái dương hệ liên minh báo t h ủ chiến tranh vũ trụ hạm cùng cơ giới tộc chiến hạm đều ở trong đó cái này cũng có thể để người nước hoa c à n g trực quan cảm nhận được liên minh báo t h ủ là cái gì cơ giới tộc là cái gì l i ê n cả liên minh báo t h ủ chiến hạm còn thừa động lực mỗi ngày cần thiết tiêu hao tài nguyên tung ra đến lam tinh ban đầu nguyên tinh tiêu hao tài nguyên chờ một chút đều có minh xác ghi chép truyền đạt cơ giới tộc chiến hạm bên kia là như thế nào áp chế có thể áp chế bao lâu thời gian chờ một chút cũng đều rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì che giấu có thể nói liên minh báo thù như thế hành vi được đến hoa quốc cao tầm nhất trí tán thành liên minh báo thủ hướng hoa quốc cho thấy thành ý của bọn hắn hoa quốc còn có thể có cái gì không hài lòng dựa theo tình huống hiện tại đến xem ngày sau hoa quốc có thể không thể trợ giúp đến liên minh báo thủ còn chưa biết được nhân loại cơ giáp trước mắt trình độ tại cơ giới tộc chiến giáp trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn chớ nói chi là đối kháng cơ giới tộc chiến h ạ n g cơ giới tộc tiểu đội thành viên chiến giáp tại cơ giới tộc bên trong chẳng qua là bình quân trình độ mà thôi nói một cách khác tại cơ giới tộc bên trong trước mắt xâm lấn lam tinh cái này tiểu đội trình độ bình thường không có bất kỳ cái gì trói sáng địa phương mà nhân loại đối phó dạng này một chi tiểu đội đều phi thường tốn sức hiện tại còn muốn lo lắng phỉ ở trên đảo cơ giới tộc chiến giáp xâm lấn hoa quốc sự tỉnh lấy thực lực như vậy đi đối kháng toàn bộ cơ giới tộc đây chính là thiên phương dạ đảm bất quá nhân loại cơ giáp tính dẻo rất cao tại người báo thủ trợ giúp hạng có thể nhanh chóng trưởng thành đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là làm tinh bên trên ẩn chứa đặc thù năng lượng nếu như nhân loại cơ giáp đến những cái kia đặc thù năng lượng về sau có thể nhất phi chủ tiên như vậy không chỉ có là nhân loại đối với toàn bộ liên minh báo thủ cũng là trọng đại tin tức tốt liên minh báo thủ sở dĩ nguyện ý tiếp nhận người nước hoa cũng chính bởi vì nguyên nhân này bất quá đây đều là chuyện này g sau có thể nói người báo t h ủ cũng là đang đánh cược nhưng hoa quốc cao tầng đều hiểu một cái đạo lý người báo t h ủ có thể thua cược thua cược lớn không được bọn hắn liền giống như trước đó từ bỏ l a m tinh lập tức chạy trốn một cái cơ giới tộc tiểu đội căn bản là không phải là đối thủ của bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là tại l a m tinh bên trên tổn thất một chút tài nguyên cùng năng lượng luôn luôn có thể bổ sung trở về nhưng nhân loại thua không nổi thua chính là chết vong tộc diệt chủng các vị lần này chúng ta là thật muốn không ngủ không nghỉ lưu cho chúng ta hoa quốc thời gian đã không nhiều lý lão sự tình đều đã an bài song xuôi liên quan tới gia nhập liên minh báo thủ sự t ì n h cần công bố sao chương hai trăm bốn mươi sáu không nên quá xa chương hai trăm bốn mươi sáu không nên quá xa hoa quốc cao tầng nội bộ hội nghị cao tầng nội bộ đã tiếp nhận hiện tại hiện thực nhưng đối với muốn hay không đem tất cả tin tức công bố cho dân chúng đám người còn không có đ ạ t thành thống nhất công bố về sau có chỗ tốt cũng có chỗ xấu ai có thể cam đoan hiện có dân chúng bên trong không có hàng người vạn nhất những người này đem liên minh báo thủ sự t ì n h t u y ê n dương ra ngoài làm sao nếu như quốc gia khác liên hợp yêu cầu người nước hoa che chở làm sao nếu là những quốc gia kia người tất cả đều di chuyển đến hoa quốc đến cũng phải cầu gia nhập liên minh báo t h ủ làm sao đây đều là thai hoàng ẩm người nước hoa tự vệ đều ngoài tầm v ớ i làm sao có thể bảo hộ quốc gia khác người tại hoa quốc có năng lực tình mục giới hoa quốc không ngại thân xuất biệt thủ nhưng là hiện tại hoa quốc không có năng lực không muốn công bố quân đội trải qua nghiêm ngặt sàn g trọn có thể tiết lộ cho bộ đội cơ giáp lập tức chúng ta liền muốn đến liên minh tài nguyên tri viện bọn hắn sẽ hưởng thụ đến lần này phúc lợi để bọn hắn biết những chuyện này là không có quan hệ tại còn có thể che tình mục giới liên quan tới người báo thù cùng cơ giới tộc sự tình không thể lộ ra là tại lý lao đánh nhịp hạng cái này quyết sách như vậy thông qua liên quan tới người báo t h ù sự t ì n h tại bộ đội cơ g i á p bên trong gây nên sóng to gió lớn cái này khiến nguyên bản đã có chút lười biếng bộ đội cơ g i á p nháy mắt liền phản p h ấ t bị đánh lên máu gà một dạng vì sao lười biếng bởi vì hoa quốc cảnh nội đã không có nguy hiểm gì tồn tại hiện tại bọn hắn biết càng thêm tình huống nguy hiểm bọn hắn làm sao có thể không cố gắng huấn luyện mình đối với những này trương duy đến một phần hoàn chỉnh tư liệu đây chính là nghị hội nghị viên trương d u chính mình cũng có chút thật không dám tin tưởng chủ yếu là hắn không có bất kỳ cái gì tham dự cảm giác trực tiếp liền trở thành nghị viên toàn bộ hoa quốc chỉ có hắn như thế một vị nghị viên thân phận địa vị có thể nghĩ đây là liên minh báo thù bên kia cố ý nâng lên trương duy cũng nói khải bố hết sức coi trọng trương duy một phương diện khác cũng là khải bố đối với trương duy một loại bảo hộ nếu như không có trương duy ở đây nhân loại tại trong liên minh sẽ không hề nói gì quyền nay chủ yếu là sợ hoa quốc sẽ tháo cối giết lửa hoa quốc cao tầng đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tính đến cho nên bọn hắn vui vẻ đáp ứng liên minh phương diện yêu cầu thuận lý thành trương đem trương d u đẩy lên nghị viên bảo tọa hiện tại trương d u là nghị viên chờ trương duy đến lam tinh bên trên đặc thù năng lượng có được lực lượng càng thêm cường đại trương duy sẽ thay thế thân phận của khải bố địa vị trở thành nghị trưởng đừng cảm giác đây là một cái cái gì tốt thân phận năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn bây giờ người báo t h ù nhóm sở dĩ không có cái gì thanh em phản đối tự nhiên là hy vọng người nước hoa giúp bọn hắn sông pha chiến đấu dù sao không dùng bọn hắn chết ở hậu phương cung cấp một điểm trợ giúp tại trong liên minh vất một c h ú t chỗ tốt cớ sao mà không làm mỗi một chủng tộc đều có mình tiểu cựu cựu đều có mình tiểu tâm tư liên hệ trương duy để trương duy hành xử nghị viên quyền lợi quan bế liên minh đối với kinh đô giá bất luận cái gì giám sát đều không được lý lao thu hồi ôn hòa của thường ngày trở nên mười phần đi nghiêm là chương duy bên này đang cùng lò luyện ôn chuyện bị mang về hoa quốc lò luyện trước mắt tình trạng tốt đẹp thể trạng so mang trở về thời điểm lại tăng thêm rất nhiều trước mắt làm tinh bên trên bị bồi dưỡng đến trình độ như vậy lò luyện chỉ lần này một nhà đáng tiếc nếu có thể đem những cái kia cơ giới tộc chiến giáp đều cho cầm trở về lò luyện tăng lên khẳng định rất lớn chương duy hoài niệm bên trên đại tinh tình cùng con cua lớn thi thể còn có tư cái kia dự bị chiến giáp đại ngô công năng lực có hạn mang không trở lại cũng rất náo tâm trương duy Ngay Trương niệm thời điểm, Lâm Thiên Dĩnh liên Trương chuyện ngươi, hắn muốn ngươi trong tại thời hoài điểm, Duy Duy. hệ Lâm để sao? tìm đối sử nghị viên quyền lợi, quan bế đối với quyền quan lợi, bế không i n đ tất sát. t cả giám i Lâm h ê Dĩnh chuyển n cầu. yêu đặt t Lý Lao ư ơ Duy k h ô nói g n hai lời liền đồng ý đây là phi thường cần thiết tâm phòng bị người không thể không khó đảm bảo người báo t h ủ sẽ hố hoa quốc người báo t h ủ giám sát thủ đoạn quá mạnh bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể tinh chuẩn giám sát hoa quốc cao tầng hết thể hành vi đều tại bọn hắn giám thị phía dưới đây là không được sau đó trương d u liên hệ khải bố đem yêu cầu của mình đưa ra khải bố đồng dạng là không có hai lời trực tiếp đồng ý đồng thời cho ra hứa hẹn chắc chắn sẽ không sử dụng cái khác bất kỳ thủ đoạn nào đi nhìn trộm t i n h đô tình huống điểm này trương duy là rất hài lòng ngay tại trương duy muốn kết thúc thông tin thời điểm khải bố mở miệng trương duy căn cứ chúng ta suy tính vì ở trên đảo cơ giới tộc chỉ sợ phải có động tác bọn hắn muốn làm gì đối với cơ giới tộc trương duy vẫn tương đối hồi hộp mặc dù cơ giáp của hắn đã năm lần tiến hóa có thể phi hành trên không chúng nhưng với thượng nhân nhà chuyên nghiệp phi hành chiến giáp trương duy không có cảm giác mình có thể chân chính xử lý đối phương chỉ có thể nói là hắn hiện tại có một chút cùng k i a cơ giới tộc đội trưởng đối kháng năng lực trong thời gian ngắn trương duy cũng không muốn cùng đối phương chạm mặt căn cứ chúng ta suy tính bọn hắn chỉ sợ có muốn xâm lấn hoa quốc dự định bởi vì bọn hắn đem phỉ đảo lật đáy chỉ lên trời cũng không có tìm được ngươi cho nên cho nên bọn hắn muốn tới hoa quốc tìm ta không bọn hắn muốn bước ngươi xuất hiện khải bố trong những lời này không có bất kỳ cái gì phỏng đoán ý tứ mà là rất đáp án rõ ràng trương duy điên l ặ n gật đầu đối với điểm này hắn là có thể lý giải mình chơi chết nhiều như vậy cơ giới tộc đối phương muốn chơi chết mình cái này có cái gì không thể lý giải chúng ta đã suy tính qua lấy ngươi cơ giáp trước mắt trạng thái không phải cơ giới tộc tiểu đội t r ư ở n g đối thủ các ngươi có đề nghị gì bọn hắn hai ngày này liền sẽ độc thủ chúng ta trải qua nhiều phương diện cân nhắc đề nghị ngươi tạm thời rời đi hoa quốc chờ đợi chúng ta tung ra tài nguyên đến hoa quốc đến lúc đó ngươi tự nhiên liền có đối kháng cơ giới tộc năng lực vậy các ngươi đề nghị ta đi chỗ nào không nên quá xa còn muốn gần biển dạng này có trợ giúp để những cái kia điều khiển hải dương chiến giáp cơ giới tộc tiến bể cho nên đề nghị của chúng ta là người nhóm nước l ắ n g d i ề n a tam nghe tới khải bố đề nghị trương duy tương đối vui vẻ đây quả thực là đề nghị đến trái tim của chính mình khảm bên trong a trương duy thế nhưng là còn không quên a tam hướng trên đầu mình ném nấm đạn sự tình đâu t ố t ta hiện tại liền đi bất quá ta đến a tam bên kia tin tức làm sao truyền lại cho cơ giới tộc trương duy hơi nghi hoặc một chút cũng không thể là người báo thù bên kia trực tiếp cùng cơ giới tộc bắt được liên lạc đi chỉ cần ngươi đang ở bên kia làm ra một chút động tĩnh bọn hắn tự nhiên sẽ biết trước mắt c h u ộ túi t nước xinh đẹp nước trở, đều cùng cơ giới tộc có nhất định liên hệ cùng hợp tác a tam làm trong miệng các ngươi cỏ đầu tưởng cùng xinh đẹp quốc h ư u lấy rất liên hệ chặt chẽ đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ muốn cầu xinh đẹp nước vận dụng một chút thủ đoạn đến xác định vị trí của ngươi cho nên chương hai trăm bốn mươi bảy rất loạn cũng rất yếu chương hai trăm bốn mươi bảy rất loạn cũng rất yếu ngươi khoan hay nói cái này ngươi báo thủ là có nhiều thứ các loại tình huống bọn hắn đều đã suy tính ra mặc dù tình huống chân thật khẳng định sẽ cùng bọn hắn suy tính có chút c h ê n lệch nhưng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều chí ít theo t r ư ơ n g duy kế hoạch này là có thể thực hiện đem chiến hỏa trước dẫn tới a tam tung ra tài nguyên giáng lâm thu thập được đầy đủ tài nguyên t r ư ơ n g duy tự nhiên liền có cùng cơ giới tộc đối kháng tư bản đúng rồi chúng ta sẽ hết sức đem tài nguyên tung ra đến hoa quốc phương đông để tránh những cái kia cơ giới tộc vượt qua sơn lĩnh tiến vào hoa quốc nội địa có ta ở đây bọn hắn sẽ không dễ dàng rời đi cái này giao cho ta ta hiện tại liền đi lần này chúng ta đề nghị ngươi một mình tiến về khải bố mở miệm lần nữa vì cái gì t r ư ơ n g duy vốn là dự định mang theo tiểu bảo cùng đi dạng này càng có lợi hơn tại ẩn dấu ngươi tự thân nếu như ngươi cần chi viện máy móc cá voi sẽ trở thành ngươi trợ lực ngươi cá voi bằng hữu bây giờ đã hoàn thành bọn h ắ n việc cần phải làm thực lực được đến tăng lên rất nhiều trước mắt ngay tại tiến về hoa quốc gần biển trên đường nếu như ngươi cần chúng ta có thể liên hệ nàng để nàng tiến về a tam gần biển nàng sẽ tin tưởng ngươi t r ư ơ n g duy có chút không quá xác định nếu như không nhìn thấy mình ngư mội sẽ tin lời của khải bố a nếu như nàng không tin chúng ta sẽ vận dụng thủ đoạn để các ngươi có được có thể lẫn nhau liên hệ năng lực chỉ là vận dụng loại thủ đoạn này sẽ tiêu hao một chút chiến hạm động lực không đến nên sử dụng thời điểm chúng ta có hay không đề nghị sử dụng trương vi không phải cái già một người khải bố bọn hắn đưa ra kế sách như thế khẳng định là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị trước mắt trương vi cùng người báo thù ở giữa không có bất kỳ cái gì xung đột cho nên bọn hắn sẽ không hại trương vi tiếp theo chính là trương vi đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin vậy ngươi mau chóng lên đường ừng thông tin kết thúc trương vi cùng tiểu bảo bàn giao một tiếng để hắn ngay tại lò luyện bên này gợi dù sao tiểu bảo cũng là hình thú cơ giáp cùng hình thú cơ hình n giáp thú h ó một giờ sau đang cố gắng vượt qua biên giới trước mặt trương duy xuất hiện đột ngột một màn ánh sáng đột nhiên biến cố làm trương duy sợ hết hồn hắn có thể xác định cái này màn sáng không là xuất hiện ở cơ giáp của mình nội bộ mà là chân chân chính chính xuất hiện tại cơ giáp phía trước là bất cứ sinh vật nào đều có thể nhìn thấy cái chủng loại kia và trương duy thật có thể nhìn thấy ngươi a trong tấm hình xuất hiện chính là ngư m ộ i có thể nhìn ra ngư m ộ i nhìn thấy trương duy hết sức cao hứng ngư m ộ i ngươi thế nào trương duy đã biết xảy ra chuyện gì khẳng định là khải bố chưa bắt lại ngư m ộ i chỉ có thể để hắn trương duy cùng ngư m ộ i đối thoại ta tốt lắm lần này ta trưởng thành rất nhiều ăn hết ngươi nói loại kia máy móc cự t ú mà lại là ăn xong mấy cái ngư mội có chút khoe khoang vậy rất tốt trương duy là ngươi cần ta đi a tam gần biển đi tiếp ứng ngươi sao khoe khoang về sau ngư mội nói lên chính sự là ta cần thiết ngươi trợ giúp trương duy không có khách khí với ngư mội tốt ta biết vậy ta hiện tại liền đi bên kia xác nhận tin tức độ chuẩn xác ngư mội cũng không có cái gì đáng do dự tốt lắm hai vị không thể nói chuyện t i ế m chúng ta chiến hạm động lực không thể dạng này lãng phí âm thanh của khải bố xuất hiện sau đó trương duy cùng trước mặt ngư mội hình tượng dập tắt khải bố duy trì loại này trò chuyện là rất hao phí năng lượng sao trương duy có chút không quá lý giải chiến hạm đã có thể đối với lam tinh thời gian thực giám sát mà lại là toán phương v ị như vậy cung cấp loại này trò chuyện hẳn là sẽ không rất phí sức mới đối nếu như là ngươi cùng cơ g i á p ở giữa trò chuyện kia là không có cái gì tiêu hao bằng vào chúng ta bố cục đây không phải khó khăn gì sự t ì n h nhưng ngươi cùng ngư mội khác biệt ngư mội là bị cơ giới tộc năng lượng cải tạo đồng thời các ngươi song phương trước mặt không có bất kỳ cái gì vận dẫn chúng ta loại này cách không tung ra màn sáng là phi thường hao phí động lực trương d u nghe vậy về sau biểu thị có thể lý giải hắn cùng cơ g i á p ở giữa liên hệ hẳn là người báo thù tại l a m tinh bên này thiết lập cái gì cơ chạm loại hình đồ vật thông qua cơ chạm chuyển hóa hiệu suất cao không hao phí năng lượng nhưng hắn cùng ngư mội ở giữa sẽ không cùng cần chiến hạm vượt qua tinh tế tìm tới t ỏ a ánh sáng màn cái này tiêu hao nhớ tới giống như cũng là dính như vậy một chút khủng bố trương duy không có trong vấn đề này tiếp tục x o a n s u y có ngư mội phối hợp tác chiến trong lòng trương duy lực lượng càng đ ẩ y bước về phía a tam bên n i ê bộ pháp cũng liền càng nhanh a tam còn không biết bọn hắn phải đối mặt chính là cái gì t r ớ c mắt a tam ngay tại quét sạch bọn hắn vấn đề nội bộ đã từng trôn xuống thai hoàng ẩ bây giờ chỉ có thể chính bọn hắn hướng trong bụng bên c ạ n h ư ớ c nói đến kỳ thật cũng là rất cũ cố sự tầng dưới chốt phản kháng cao tầng đã từng ước hiếp bây giờ tất cả đều biến thành phản kháng động lực a tam cảnh nội quân khởi nghĩa bây giờ cũng không biết có bao nhiêu a tam cao tầng cũng là sức đầu m ẹ chán còn tốt chính là a tam cao tầng cùng trung tầng là đứng chung một chỗ trước mắt còn có chấn áp tầng dưới chốt năng lực bất quá bọn hắn cũng liền có thể thủ vững tại địa bàn của mình rất nhiều cao tầng lực không chế yếu địa khu đều đã tuyên bố độc lập cái này đều không phải trương duy phải quan tâm vấn đề hắn liền muốn biết là ai nổ hắn đã muốn kiếm chuyện hắn khẳng định phải làm mình đ ẹ t nhất điểm này kinh đô phương diện đã cho ra đáp án rõ ràng đồng thời đem lúc trước phát xạ nấm đạn địa điểm đều minh sắc cáo chi trương duy trương duy tiến vào a tam c h ạ m thứ nhất chính là chỗ này tốn thời gian thời gian mười tiếng trương duy tiến vào a tam địa bàn cái tốc độ này đã là nhanh vô cùng đây là vượt qua núi cao mà lãng phí rất nhiều thời gian nếu không sẽ càng nhanh đối mặt một cái mạnh mẽ đâm tới cường đại cơ giáp a tam có thể làm ra cái gì hữu hiệu chống cự sao đáp án có hay không có thể nơi này rất loạn cũng rất yếu đây là trương duy tiến vào a tam địa bàn sau nhất trực quan cảm thụ l o ạ n không chỉ có là hoàn cảnh loạn người và người cũng loạn một cái rất nhỏ địa phương lại có thể đồng thời phát sinh mấy cái thế lực ở giữa sống mái với nhau đây đều là trương duy tận mắt nhìn thấy yếu là bởi vì trương duy trinh sát đến cơ g i á p thật đều phi thường yếu nơi này lại còn có đại lượng t i ế n cơ g i á p tồn tại tại hoa quốc cơ g i á p đẳng cấp phổ biến đều đã bị bồi dưỡng đến nhị tiến đương nhiên ba t i ế n cùng bốn nhà cơ g i á p có hay không nhiều bởi vì tiêu hao tài nguyên quá nhiều đối với mấy cái này t i ế n cơ giác trương duy ngay cả một tí xíu động thủ dục v ọ n cũng chưa có một pháo quá khứ chính là một đám tiểu bằng hữu biến mất nhưng là ngươi không chịu nổi không hề mở mắt đ ổ vật đến gây sự với trương duy không có cách nào ai bảo trương duy như thế dễ thấy đâu tại một đám bình quân cao độ mười m nhóm cơ giáp bên trong một n h ì n ba t ă m n m m ở cao cơ giáp là cỡ nào hạt giữa b y gà chương hai trăm bốn mươi tám phái gia đại quân giết hắn chương hai trăm bốn mươi tám phái gia đại quân giết hắn người là ai phái tới trương duy bên này còn nói cái gì liền có người chủ động xông tới gom đến gần cơ giáp trên dưới quan sát trương duy không có cách nào trương duy một thân trang bị có chút quá tại xa hoa phẩm cấp gì gì đó cái này a tam nhìn không ra nhưng là những trang bị này đều tại tòa ánh sáng cái này chỉ cần không mù liền có thể nhìn rất rõ ràng tại đây a tam trong ý thức trương duy hẳn là cái nào đó thế lực lớn phái tới hợp nhất bọn hắn bất quá a tam đều có chút quá kiệt ngạo bất tuần muốn hợp nhất bọn hắn nhất định phải cho đủ đủ chỗ tốt mới được tài nguyên nữ nhân cũng không có thể thiếu khuyết trương duy xuất ra điện từ lưỡng cực trạm chỉ là nhẹ nhàng bung lên t i ế n t ớ i góp mặt cơ giáp nháy mắt ngã xuống đất đừng hiểu lầm trương d u nhưng không có chém hắn con hàng này là bị điện từ, từ trường ảnh hưởng trực tiếp liền quỷ hắn dám chủ động độc thủ giết hắn hoặc là nói cái này a tam mệnh cũng không làm sao đáng tiền cái này cùng bọn hắn nếp nhăn não cũng là khá liên quan liên hiện ở loại tình huống này phạm là trí thông minh đủ đều có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra nhưng chính là có loại kia không muốn sống sông đi lên trương duy có thể làm sao im lặng đồng thời cũng không thể nung chịu bọn giá hỏa này không phải súng trường tháo phủ du khai hỏa tất cả dám hướng bên này sông giá hỏa bị lần lượt điểm danh đ ư ơ n g nhìn súng trường tháo phủ du đối phó cơ giới tộc chiến giáp rất lực bất vọng tâm nhưng điểm danh những này a tam quả thực là không nên quá thoải mái chờ x o n g lại cơ giáp đổ xuống tầm mười cái còn lại a tam toàn đều trung thực tất cả cơ giáp đều quỳ trên mặt đất đ ầ u cũng không dám nâng lên lại vừa lại sợ các ngươi bên này có cái căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo biết đi khống chế lại tràn diện về sau trương duy lần thứ nhất mở miệng biết ta biết khoảng cách trương duy gần nhất cũng là cái thứ nhất lại gần bị điện giật nằm xuống cái kia a tam mở miệng biết bên kia lực lượng thủ vệ a biết bọn hắn tổng chạy đến làm tiền chúng ta đều muốn hận chết bọn hắn nói bọn hắn đều có cái gì trương duy mới không quan tâm đối phương đánh bao nhiều do thu bọn hắn có hơn ba trăm người cơ g i á p có hơn một trăm là ta nhóm nơi này mạnh nhất thế lực không hề nghe lời bọn hắn sẽ phát xạ đạn đạo chúng ta cũng không dám c h ọ c bọn hắn chỉ có ngần ấy người nhìn quen cảnh tượng hoành tráng trương duy có chút không hài lòng lắm các ngươi nguyên tinh đều giao ra t ố t chúng ta giao a tam biểu hiện rất đau nhanh không phải liền là giao nguyên tinh a chuyện nhỏ mười phút sau trương duy bất mãn vô cùng bởi vì thu được nguyên tinh quá ít mà lại phẩm chất đều là phổ thông cấp ngay cả cái trung cấp cũng chưa có nhìn xem khoang chứa hàng bên trong thêm ra khoảng một nghìn khóa phổ thông nguyên tinh trương duy rơi vào t r ầ m t ư không phải bọn hắn quá yếu hẳn là ta quá mạnh nói xong hai môn t h á o phủ dù khai hỏa cùng anh lọt t ạ c a tam nhóm kêu cha gọi mẹ bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn đều đã đem chiến lợi phẩm nộp lên sẽ còn lọt vào tàn sát cái này cùng bọn hắn ứng phó căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo những tên kia thời điểm tình huống hoàn toàn không giống những tên kia cần nuôi thả những n à y a tam từ đó không ngừng tại đây chút trên người a tam hấp thu tài nguyên nhưng là trương duy căn bản cũng không cần hắn chính là đền kiếm chuyện chờ dết không sai bị lắm Trương Duy hai y n g rời đi. mươi t đám g c chỉ còn lại mấy phút sau trương duy đi tới cái kia căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phụ cận nơi này hẳn là còn có nấm đạn nếu là rất bạo a tam cao tầm khẳng định sẽ chú ý đến sau đó trương duy mở ra tinh tế trinh sát hắn muốn nhìn nấm đạn bị ngấp ở chỗ nào rất nhanh trương duy liền thất vọng hắn không tìm được nấm đạn ở nơi nào dù sao hắn chỉ có thể dò xét đến dưới đất mười mét chiều sâu mà thôi ngay tại trương duy lo lắng lấy muốn hay không kêu gọi tri viện thời điểm căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên trong đột nhiên hỗn loạn cả lên nguyên bản trương duy còn nghĩ để người báo thủ bên kia cung cấp cho mình chuẩn xác tin tức trương duy mình trinh sát không đến nấm đạn bị đặt ở cái gì địa phương nhưng người báo thủ bên kia đối với lam tinh giám sát càng thâm nhập khẳng định biết nấm đạn ở nơi nào nhưng bây giờ tình huống này giống như không qu bởi vì tại trương duy trinh sát bên trong rất nhiều đạn đạo giếng đều đã mở ra bọn hắn muốn làm gì mặc kệ nó trên trương duy từ trên trời gián g xuống bay ở không trung có thể chuẩn xác hơn không sai công kích đến đạn đạo trong giếng bộ không đợi những cái kia đạn đạo châm lửa phát sạn g liền đã bị trương duy pháo phủ du điểm danh để bảo đảm những ngày đạn đạo có thể bị dẫn bạo trương duy còn ném ra một phát cực xét đánh trời trước mắt thời gian một chút đạn đạo bị dẫn bạo trương duy mượn dưới mặt đất sông lên khí lưu bay về phía cao hơn địa phương rời xa uy lực nổ tùng phạm vi trong căn cứ a tam nhóm liền không có vận tốt như vậy một viên đạn đạo nổ tung tại chỗ đều đã phi thường đáng sợ càng đáng sợ chính là có đại lượng đạn đạo đi theo t ố t bạo không đợi trương duy bay đến đầy đủ khoảng cách an toàn một k h ỏ a lại một k h ỏ a nấm bay lên khá lắm thật đúng là bố trí không ít trương duy nhìn phía dưới cảnh tượng mở miệng cảm thán không đ ố i bọn da hỏa này sẽ không tất cả đều đã chết đi trương duy bao nhiêu có như vậy một chút tự trách nếu là căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên trong a tam toàn đều đã chết kia nhưng liền không có người giúp hắn tuyên truyền ngay tại trương duy tự trách thời điểm hắn đột nhiên phát hiện mình đánh giá thấp a tam cấp lãnh đạo trong căn cứ phổ thông đại binh s á t thực đều đã nốt u hận nhưng căn cứ cao tầng cũng chưa chết tuyệt bọn hắn đã sớm tiến vào phòng an toàn bên trong coi như nấm đạn s ú n g kích cũng chỉ là để bọn hắn tại phòng an toàn bên trong thu được nhất định s ú n g kích khoảng cách tử vong còn kém xa lắm bọn ra hỏa này tốt sau đó Trương Duy đỉnh lấy bạo tạc dư ba bay về phía căn cứ không bao lâu Trương Duy đáp xuống đất mặt đất ngược lại là không có cái gì bờ bụn bị bạo tạc sóng xung kích quét ngang mặt đất đều là phi thường nhỏ bụng cái c h ủ loại kia tinh thể a tam cao tầng chỗ phòng an toàn lộ ra một bộ phận trong phòng có bảy tám cái thất k i người h n trương duy tựa như là không có phát hiện bọn g i a hỏa này một dạng hắn ở căn cứ bên trong t à n bộ một vòng thu thập một chút nguyên tinh nguyên tinh loại vật này rất cứng khỏi chí ít nấm vi lực của đạn có hay không có thể phá hủy nguyên tinh tại trương duy cố ý thả chấm b ư ớ c chân tình hùng dưới phòng an toàn bên trong a tam cao t ầ n g thông qua các loại thiết bị cho trương duy vỗ một chút ảnh trụ sau đó bọn hắn liền tất cả đều run dày trốn đi sợ trương duy sẽ phát hiện bọn hắn chờ trương duy thu thập xong chiến lợi phẩm rời đi bọn da hỏa này nháy mắt liền đứng、lên. đồ chết tiệt chúng ta muốn giết hắn chúng ta muốn báo thủ đúng giết hắn lập tức báo cáo đem hắn trên tỉnh h u ô n báo muốn phái ra đại quân giết hắn ta đến báo cáo chương 249, c á i k i a hoa quốc cơ giắt đâu chương 249, c á i k i a hoa quốc cơ giắt đâu quân tính xúc động một đám lân yếu sợ mạnh đồ vật chương vị ở đây thời điểm bọn hắn ngay cả cái rắm cũng không dám thả rất nhanh bọn hắn liền đem tin tức chuyển tới a tám cao tầng chiếm được tin tức này thời điểm a tam cao tầng cũng không hề để ý một khung cơ giáp coi như lợi hại lại có thể lớn bao nhiêu năng lực còn có thể cùng bọn hắn toàn bộ quốc gia đối kháng vì đối phó trương duy bọn hắn phái ra mười chiếc máy bay chiến đấu theo bọn hắn mười chiếc máy bay chiến đấu là đủ diện đi trương duy thậm chí cảm giác cho mặt mũi hơi nhiều khi trương duy nhìn thấy mười chiếc máy bay chiến đấu thời điểm trương duy không vui lòng như thế xem thường ta thật không phải trương duy c ủ a c vọng đừng nói trương duy hiện tại là biết bay, bay coi như sẽ không trương duy pháo phủ du cũng đủ để đem những n à y máy bay chiến đấu cho lấy xuống về phần những n à y máy bay chiến đấu đạn đạo gì gì đó căn bản là sở không tới trương duy bên cạnh trương duy là sẽ tránh thú ngủ a tam nhà bắn ra đi đạn đạo có thể hay không trúng đích mục tiêu là cái rất lớn ầ n số nhìn xem chạm mặt tới mười phát đạn đạo trương duy thật sâu thở dài quả nhiên cái này mười phát đạn đạo tại người nào chơi người đấy khắp nơi bay loạn thậm chí có một phát tại không chung thời điểm liền bạo tạng bất quá loại phương thức công kích này vẫn thật là có chút đồ vật đối mặt trương duy loại này cơ động năng lực mạnh tồn tại tinh chuẩn trúng đích đạn đạo vẫn thật là chưa hẳn có thể đánh tới trương duy nhưng loại này làm loạn có cơ hội chỉ đạo đạn đạo bị bọn hắn chơi thành tiểu trải thảm công kích trương duy chạy chỗ nào đều sẽ tiếp nhận bạo t ạ n sinh ra công kích thế nhưng là trương duy không có chạy hắn bay lên g i a hỏa này làm sao lại bay máy bay chiến đấu phi công bị hù đem tay lái đều cho ném phi hành viên đội nháy mắt liền lộn xộn nếu không cần trương duy chủ động công kích bọn g i a hỏa này liền có loại muốn máy bay rơi tư thế đương nhiên trương duy không có nung triệu bọn g i a hỏa này phá phủ du khai hỏa lần lượt điểm danh điểm danh đồng thời trương duy cũng mở miệng nói chuyện ta hoa quốc trương duy đến đây hợp nhất a tam không đầu hàng người chết đương nhiên đầu hàng cũng phải chết máy bay chiến đấu phi công không thể nghe hiệu trương d u nhưng là trương d u lời chuyển đến a tam cao tầng bên kia cái này n g h e xong tại chỗ nổi giận đáng chết hoa quốc bọn hắn nhất định là phát hiện chúng ta c h ủ bị thế nào lao tiên bọn hắn không có khả năng phát hiện động tác của chúng ta a đánh giám bọn hắn không có phát hiện vì sao lại chủ động tấn công a tam bên này không chỉ có d i tâm lớn cũng là thật phi thường dũng bọn hắn vậy mà đã bắt đầu nhớ muốn xâm lấn hoa quốc sự tình thậm chí đã bắt đầu vì thế bắt đầu c h ủ bị mặc kệ bọn họ có phải hay không phát hiện nhất định phải đem giá hỏa này chơi chết mười chiếc máy bay chiến đấu làm hắn không chết liền xuất động một trăm nữa lao tiên nổi giận đại lượng máy bay chiến đấu cất cánh loại hình khác nhau không có cách nào vạn ra kho công dụng không phải cùng ngươi đổ dỡn chỉ là trăm chiếc liền có d ụ n g đến mười chiếc diệt mười chiếc đến trăm chiếc diệt trăm chiếc cái này khiến vốn là muốn đến bên này tham gia náo nhiệt cơ giới sinh vật cũng không tới tất cả đều dọa chạy lần này a tam hẳn là sẽ sợ rồi sao hẳn là liên hệ bọn hắn sinh đẹp t r a đi diệt đi trăm chiếc chiến cơ trương duy không có loạt động liền ở tại chỗ chờ đợi sinh ngày nước phi đạo cơ giới tộc cái này mấy phương nếu có hành động gì người báo thủ bên kia sẽ ngay lập tức cho ra chuẩn xác tin tức quả nhiên khi biết trăm chiếc máy bay bị trương duy mình cho diệt đi tin tức sau nóng n ả y lão tiên nháy mắt liền bình tĩnh lại hắn tự mình liên hệ sinh đ h ậ nước đem bọn hắn đụng phải tao n ộ báo cáo đồng thời hắn liên hệ không chỉ là sinh đ h ậ nước còn có ma hùng a tam cái này cỏ đầu tưởng cùng hai cái này đại quốc quan hệ đều rất tốt hiện tại lao tiên đã không khẩn cầu xâm lấn hoa quốc sự t ì n h hắn chỉ hy vọng hai cái này đại quốc có thể cùng hoa quốc hảo hảo thương lượng để hoa quốc đem trương duy cái này s á t tinh cho sách về đi dù sao đây là xâm lấn hành vi là phá hư a tam quốc gia chủ quyền hành vi nghiêm trị không nghiêm trị t i ê n là phía sau sự t ì n h hiện tại bọn hắn chỉ yêu cầu trương duy rút đi xinh đẹp nước cùng mao hùng nhận được tin tức về sau tất cả đều có chút không bình tĩnh n g a o n g a o liên hệ kinh đô đừng nhìn vệ tinh gì gì đó hiện tại đã không dùng được nhưng là chỉ cần bọn hắn nguyện ý muốn liên hệ đến kinh đô vẫn là có rất nhiều biện pháp mao hùng phương diện biểu hiện rất hiền hòa lời nói bên trong ý tứ biểu đạt rất rõ ràng chỉ cần hoa quốc không xâm lấn mao hùng bọn hắn liền sẽ không quản những cái t i ê n loạn thất bát tao sự t ì n h dù sao chính bọn hắn chuyện trong nước còn không có làm xong đâu nào có tinh lực quản nước khác sự tỉnh s i n h đẹp nước cũng rất c ư ờ n g thế bọn hắn đưa ra m á n h liệt kháng nghị cùng k i ế n trách đồng thời yêu cầu hoa quốc lập tức triệu hồi trương duy hoa quốc cho ra đáp lại tự nhiên cũng rất rõ ràng để trương duy trở về là không thể nào các ngươi nguyện ý sao thế liền sao thế đối với hoa quốc đáp lại s i n h đẹp nước đương nhiên rất phẫn nộ bất quá trông g ậ y vào chính bọn hắn xuất binh đi đối phó trương duy kia là không thể nào cuối cùng s i n h đẹp nước đem trương duy xuất hiện tại tin tức về a tam cáo chi chuột túi nước chột u túi nước tấn thăng những lao giả kia lại đem tin tức cáo chi cho cơ giới t ổ n tiểu đội trưởng cũng chính là còn kia chim cái gì hắn thật đã rời đi phỉ đảo đại đ i ể u khi biết tin tức này về sau gọi là một cái phẫn nộ c h ắ c không được tại phỉ đảo đào sâu ba thước cũng không thể tìm tới tên kia nguyên lai、like、hắn cũng sớm đã chạy lập tức xuất phát đi a tám nước đại đ i ể u căn bản cũng không có nghĩ quá nhiều đồ vật trực tiếp mở miệng hạ lệ máy móc tiểu đội còn lại thành viên căn bản cũng không dám ngỗ nghịch đại đ i ể u mệnh lệnh bọn hắn tập thể xuống nước dùng tốc độ nhanh nhất tiến về a tám nước người báo thù bên này đem tin tức thông báo cho châu duy đồng thời cũng cáo chi ngư mội ngư mội căn cứ người báo thù cung cấp lộ tuyến sớm tránh né t r ư ớ mắt cá voi bầy gặp được cơ giới tộc chiến giáp sẽ tổn thất nặng nề đại điệu thì không hề động bởi vì tốc độ của hắn nhanh hắn biết bay hắn coi như muộn xuất phát cũng có thể ngay lập tức đến a tam nước cơ giới tộc chiến giáp tốc độ vẫn là rất nhanh không đến ba giờ ở giữa thời gian cơ giới tộc chiến giáp liền đã tiến vào a tam nước hải vực sắp đang lục đến lúc này đại điệu đội trưởng lúc này mới từ phỉ đạo cất cánh tốc độ của hắn thật nhanh không đến thời gian một tiếng liền có thể đến mục đích mà lúc này trương duy đã cùng cơ giáp giải thể đồng thời xâm nhập a tam nội địa tiến vào a tam địa bàn trương d u không phải muốn cùng cơ giới tộc ở đây quyết chiến hắn là muốn đem cơ giới tộc lực lượng tất cả đều dẫn dụ đến nơi đây sau đó ở đây k i ể m chế lại bọn hắn vì hoa quốc tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian cho chính mình cái kia hoa quốc cơ giáp đâu đại đ i ể u tại căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phụ cận xoay quanh hắn có thể nhìn ra nơi này phát sinh qua đại chiến đồng thời ngay tại trước đây không lâu thế nhưng là cái kia hắn ở trong mơ đều muốn giết chết cơ giáp cũng chưa từng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn đội trưởng chúng ta trên đường tới không có bất kỳ phát hiện nào đáng chết hắn lại giấu đi thật là đáng chết lập tức liên hệ quốc gia này cao tầng nếu như bọn hắn tìm không thấy cái kia cơ giáp kia liền tất cả đều đi chết chương hai trăm năm mươi cái này đáng chết lại yếu đớt hữu nghị chương hai trăm năm mươi cái này đáng chết lại yếu đớt hữu nghị vị này đại đ i ể u đội trưởng rất nóng nảy cứu nhân ngay tại giới mí mắt mà không thể giết chết cảm giác để hắn phát điên ngay tại cơ giới tộc đi tìm a tam cao t ầ n g phiền phức thời điểm trương duy bên này cũng nhận được liên quan tới cơ giới tộc tin tức liên minh báo thù năng lực chính là như thể lớn thời gian thực giám sát kỳ thật cơ giới tộc chiến giáp là tự mang quấy nhiều hệ thống có thể tránh cho bị giám sát nhưng là liên minh báo thù ngay cả cơ giới tộc chiến hạm đều có thể cho thu thập ngoan ngoãn những chiến giáp này bên trên tự mang quấy nhiêu công năng liền cùng bài trí không có gì khác biệt đã tới đồng thời đi a tam cao tầm h i ê n p h ứ c rất tốt có tin tức gì ngay lập tức nói cho ta trương duy tại tiếp thu được liên minh báo thù bên kia phát tới tin tức về sau làm ra đáp lại vô luận cơ giới tộc ở địa bàn của a tam làm sao náo đều được trương duy cần chỉ là đem bọn hắn kéo ở đây không cho bọn hắn rời đi nếu là bọn hắn có định rời đi trương duy liền sẽ lộ cái đầu hiện cái thân nửa ngày sau cơ giới tộc liên hệ với a tam cao t ầ n g cái này kỳ thật còn rất dễ dàng làm được bọn hắn chỉ cần bắt đến một cái có phân lượng người tự nhiên có thể cùng a tam cao t ầ n g bắt được liên lạc tốn hao thời gian dài như vậy đơn thuần là bởi vì người của a tam tương đối nhiều bắt đến cũng đều là một ít con tôn để chính bọn hắn đi tìm lại có chút không quá hiện thực bởi vì bọn hắn không biết a tam cao t ầ n g ở nơi nào khi a tam lão tiên cùng cơ giới tộc bắt được liên lạc thời điểm hắn của đầu tường diễn xuất lại bắt đầu phát huy tác dụng dựa theo lão tiên ý tứ đó chính là a tam đem triệt để đầu nhập cơ giới tộc từ đây chỉ nghe từ cơ giới tộc mệnh lệ đồng thời hắn cùng cơ giới tộc đại điệu lấy được liên hệ đại nhân ta là a tam tối cao lãnh tụ ta đại biểu a tam nước hướng ngài thần phục đừng nói những thứ vô dụng này tìm tới cái kia người nước hoa lập tức đội trưởng đại điệu làm sao có thời giờ cùng cái này lao tiên lẳng nhà lẳng nhẳng thật sự cho rằng ai quan tâm các ngươi những thứ vô dụng này cho s ă n đâu sớm tối đều muốn tất cả đều giết chết đồ vật không có tư cách để hắn lãng phí thời gian là đại nhân yên tâm chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới hắn ở nơi nào chờ lao tiên nói xong đội trưởng đại điệu trực tiếp kết thúc thông tin nói một chút nói nhảm hắn lời nhắc nghe hắn chỉ cần biết trương duy ở nơi nào lao tiên bên này k ỉ n h không phải liền là tìm một cái cao hơn ba mươi mét cơ giáp a cái này rất dễ dàng bởi vì a tam quốc cảnh bên trong liền không có như thế lớn cơ giáp một tìm một cái chuẩn rất nhanh hiệp tra thông báo liền hạ gửi tới cả nước mặc dù a tam cao tầng bên này đối với toàn bộ quốc gia trưởng khống độ không có mạnh như vậy nhưng ngươi không chịu nổi cho ban thưởng nhiều ai phát hiện trước cơ giáp kia chỉ cần báo cáo địa vị liền có thể có được đại lượng ban thưởng tại kiểu khen thưởng này dù hoặc hạng coi như những cái kia cùng a tam cao tầng làm trái lại ra hỏa cũng đều thỏa hiệp không cần thiết cùng tài nguyên quá khứ không phải lần này tốt lắm toàn bộ a tam quốc đô phản phất được huy động trương duy cũng ở được huy động phạm vi bên trong khôi phục chi phí thể về sau trương duy liền thành công dung nhập vào một cái tiểu đoàn thể bên trong đánh vào địch nhân nội bộ mới là màu sắc tự vệ tốt nhất huynh đệ chỉ cần chúng ta tìm tới chiếc cơ g i á p kia chúng ta liền phát bên người trương duy đứng một vị tinh thông hoa quốc ngữ a tam trương duy cũng là thông qua vị này a tam gia nhập cái này tiểu đoàn thể về phần tại sao người này sẽ kéo trương duy nhập bọn kỳ thật chính là vì đầu người tiền mỗi kéo một người nhập bọn kéo người người liền sẽ được đến ban thưởng nghe tựa như là bán hàng đ a cấp tựa như nhưng a tam cảnh nội đại bộ phận đội đều là dùng loại biện pháp này lớn mạnh chính mình không mất được chỗ tốt ai sẽ theo n g ư ỡ i g hốn lao tiên có thể làm tròn lời hứa sao trương duy đối với cái này lão tiên diễn xuất vẫn hơi hiểu biết liền kêu lão tiên hứa hẹn nhiều đồ như vậy trương duy không cho rằng đối phương sẽ thực hiện h ắ n d á m không thực hiện vậy cũng không biết có bao nhiêu người muốn đi tìm hắn muốn viết pháp cái này a tam lời thề son sắt cho rằng lao tiên khẳng định sẽ làm tròn lời hứa trương d u nhú bay không có phát biểu ý kiến của mình ngay tại cái này a tam tại bên người trương duy hình dung tương lai nói mình được đến tài nguyên sau muốn thế nào như thế nào quật khởi lúc chiến đấu đột nhiên một phát không tốt huynh đệ nhanh cùng cơ giác hợp thể a tam vừa mở miệng một bên cùng cơ giác hợp thể nguyên lai、like, là đội ngũ của bọn hắn cùng cái khác người đánh lên loại tình huống này rất phổ biến nếu là hai nhóm người gặp được về sau không đấu võ mới là hiếm l ạ trương duy một điểm muốn cùng cơ giác hợp thể ý tứ cũng chưa có hắn còn có một chút cơ giác hạch tâm tùy tiện lấy ra rác r ư ở cơ g i c hợp thể liền sẽ không bị phát hiện chỉ là trương d u biết a tam nhóm nước tiểu tính hai nhóm người gặp được về sau tỷ lệ lớn là cách không miễn chiến cơ giáp đối t h à n h một bên nào xuất hiện cơ giáp bị hao tổn tình huống liền sẽ cho đối phương ngừng đường cơ bản sẽ không xuất hiện liều chết tình huống bên này t r ư ơ n g Duy lấy ra một k h u n g cận chiến cơ giáp giả vờ giả vịt chạy đến đội ngũ phía trước nhất đi chợ giúp phòng thủ cũng chính là kháng đối phương bắn tới đạn kháng trong chốc lát về sau đối diện bỏ chạy thắng lợi a tam nhóm lớn tiếng gieo họ t r ư ơ n g Duy nhàm chán muốn chết bất quá còn không chờ bọn họ g e o họ kết thúc sau lưng bọn hắn lại xuất hiện một đám cơ giáp lần nữa chặt chém chương vi lại mò được một cái khiên thịt làm việc chỉ bất quá lần này khiên thị không dễ dàng như vậy khi bởi vì đối phương khí thế h u n g hùng không hẳn có cùng bọn hắn cách không đánh nhau mà là h u n g manh lao đến nhìn cái này tư thế rất có đem trương duy bọn hắn tất cả đều tiêu diệt ý tứ không tốt bọn hắn là muốn tới bắt ở chúng ta chúng ta mau bỏ đi lưu người tại nguyên châu ngăn t r ở bọn hắn cho chúng ta lấy thời gian đội lao đại mở miệng hạ lệ đối diện hành vi đã rất rõ ràng biểu đạt đối diện ý tứ bọn hắn là tới bắt lính một đợt xung kích qua đi không có chết cơ giáp đều sẽ bị bọn hắn bắt lấy trở thành thủ hạ bọn hắn phá hôi l i ê n cùng những cái tia lúc này không muốn sống tựa như xông lại cơ g i á p một dạng h ả o huynh đệ ngươi đi lên đỡ một chút vừa mới còn cùng trương duy tốt như vậy tốt như vậy a tam sau lưng trương duy trực tiếp cho trương duy một ước sau đó hắn xoay người chạy ngươi cái này đáng chết lại yếu đớt hữu nghị trương duy thất vọng lắc đầu vốn đang coi là có thể giao đến một người bạn đâu đáng tiếc cho hắn cơ hội hắn cũng là thật không dùng được bị đạp ra ngoài trương duy rút ra một thanh chắc u y ệ t cấp chiến nào đây là người máy này phân phối vũ khí cơ giáp này bất quá hai lần tiến hóa c ũ coi là trương duy tất cả cơ giác hạch tâm bên trong yếu nhất bất quá Tại đây c h sau lưng trương A-Tam, t duy những cơ giáp kia chạy cái không thấy thời điểm trương duy đã chém ngã bảy tám đỡ cơ giáp chương hai trăm năm mươi một lĩnh bọn hắn đi châu âu tản bộ một vòng đi chương hai trăm năm mươi một lĩnh bọn hắn đi châu âu tản bộ một vòng đi a tam bị trương duy chặt kêu cha gọi mẹ ngao nhau cho trương duy nhường đường ai cũng không muốn cùng trương duy cương chính diện trương duy nhân cơ hội này tìm tới cái đoàn thể này lao đại sau đó không nói hai lời trực tiếp liền bên trên cái này đội lao đại là cái ba tiếng cơ giáp nhưng chỉ là dùng nguyên tinh tích tụ ra đến kinh nghiệm chiến đấu yếu đáng thương căn bản là gánh không được trương duy công kích mấy bao công phu cái này đội lao đại đã bị trương duy cho chém chết tất cả mọi người đầu hàng không giết chém chết đội lao đại trương duy mở miệng lần này tất cả a tam toàn đều trung thực cũng không phải bọn hắn thật như vậy nghe lời gánh không lại lớn không bỏ chạy thôi năng lực của trương duy mặc dù mạnh nhưng bọn hắn phân tán chạy trương duy cũng đuổi không kịp mấy cái thế nhưng là cường lực như vậy lão đại ai không muốn đầu nhập đi theo dạng này lão đại mới có thể cũng có cảm giác an toàn a cho nên nhóm người này lập tức liền thay đổi lão đại đi đuổi theo vừa mới đám người kia nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều bắt lấy trương duy hạ đạt trở thành đội đại ca mệnh lệnh thứ nhất trương duy thủ hạ atamo ok bắt đầu và o mạnh v ề p h ầ n bị trương duy ném lăn những cơ giáp kia cũng sớm đã bị người lột sạch có thể sử dụng đổ bật một món cũng sẽ không lưu lại muốn hay không làm cái ngụy chính quyền đem cái kia lão tiên cho lật đổ lạc trương duy cảm giác tại a t a m bên này còn rất chơi vui một bên chơi một bên giắt chó cơ giới tộc sinh hoạt rất hài lòng bất quá đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi trương duy nhưng không có nhiều thời giờ như vậy ở đây lãng phí liên minh báo thủ tung ra tại nguyên sắp vào chỗ lấy hoa quốc hành động lực không dùng được hai ngày liền có thể đem nguyên tinh thu thập cái bảy tám phần đến lúc đó chính là mình chui vào về nước thời điểm chờ cơ g i á p của hắn sáu lần tiến hóa các loại trang bị tăng lên đến lúc đó coi như không có đạt được người báo thủ nói tới kia cái gì đặc thù năng lượng trương duy cũng có thể cùng đội trưởng kia đại điệu quyết nhất tử chiến liên đội cái mấy ngày không có cần thiết lãng phí nhiều như vậy tinh lực bất quá tổ chức quân phản kháng không được nhưng vừa mới cái kia đội nhất định phải gì đi nhất là cái kia đem trương duy đ á ra đến cổ vận dưới sự dẫn dắt của trương duy bọn hắn cái này vốn là tương đối mạnh đội không dùng thời gian quá dài liền đổi u kịp chạy trốn những tên kia ngươi ngươi là huynh đệ ta cái kia đạp trương duy một cất gá tam nhận ra chúng tinh phủng nguyện trương duy ai là ngươi huynh đệ lan trương duy giận mắng hắn cảm giác con hàng này làm bận h u n h đệ hai chữ này cho nên chưa tới hai câu một đau đeo đầu một đau nữa đâm xuyên cơ giáp phần bụng trực tiếp đưa cái này cái gọi là huynh đệ đi chết chiếm đoạt chung quanh tất cả đội phải tất yếu tìm tới cái kia cao hơn ba mươi mét cơ giáp nhanh đi chơi chết cái này cái gọi là huynh đệ về sau trương duy mở miệng hạ lệnh lão đại mới mệnh lệnh ai dám không tử rất nhanh đội thành viên tất cả đều tan ra ngoài bắt người bắt người thì cơ giáp chỉ có thể tìm không khí lại qua non n ử a này g lao tiên đã cả người mồ hôi bởi vì đại biểu đội trưởng đã xuất hiện tại lao tiên trước mặt nhìn xem trước mặt q á i vật khổng lồ này lao tiên sắp sợ tệ ra quần đại nhân chúng ta đang toàn lực tìm kiếm t i n tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt chuyển về ngươi đã nói rất nhiều lượn rất nhanh đội trưởng đại đ i ể u ngữ khí rất không thân thiện chúng ta chúng ta thật hết sức chúng ta ta không muốn nghe bất luận cái gì lấy cớ tiếp qua một tiếng đồng hồ nếu như các ngươi vẫn là tìm không thấy cái kia giữ lại các ngươi liền không có ích lợi gì lao tiên là thật không nghĩ tới sinh mệnh của mình vậy mà vẫn còn còn lại một tiếng đồng hồ nhưng hắn lại không thể phản bác cái gì khi lão tiên đi đốc xúc tìm kiếm t r ư ơ n g duy thời điểm một vị cơ giới tộc đối với đội trưởng đại đ i đ u mở miệng đội trưởng như thế tìm xuống dưới không phải b i pháp không bằng chúng ta đi hoa cúc đi nơi đó là tên kia tổ quốc bọn hắn cái tinh cầu này nhân loại đối với tổ quốc rất lòng cảm mến nếu như chúng ta tiến vào hoa quốc tin tưởng tên kia tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến đội trưởng đại biểu nghe ý kiến này về sau cảm thấy phi thường có thể thực hiện ngay tại hắn gật đầu đáp ứng thời điểm liên minh báo t h ủ liền lập tức đem tin tức truyền lại cho trương duy cái này không thể được trương duy lập tức cùng cơ giáp giải thể đồng thời cùng mình chân chính cơ giáp hợp thể hắn muốn bắt đầu kiếm chuyện vừa mới bị trương duy thu tới tay hạ không bao lâu đội gặp nạn không khác biệt công kích bắt đầu điện từ từ trường trổ đến tất cả cơ giáp tất cả đều bị điện tê liệt trên mặt đất trương duy cố ý không có đem bọn da hỏa này tất cả đều giết chết lưu lại một chút người sống l i ê n lúc này đã không ai nhớ kỹ bọn hắn lao đại mới những cái kêu may mắn sống xuất ra hỏa lập tức đem trương duy xuất hiện tin tức báo cáo ai nguyện ý khi người khác tiểu đ ệ ai cũng muốn làm lao đại chỉ cần cầm tới lao tiên hứa hẹn tài nguyên bọn hắn liền có thể tấn thăng trở thành điện thoại di động lao tiên bên này nhận được tin tức về sau ngay lập tức tìm tới muốn chuẩn bị rời đi đội trưởng đại điều tìm tới đại nhân chúng ta tìm tới hắn lao tiên gọi là một cái kích động. chạy nhanh chóng căn bản cũng không giống như là một cái đã có tuổi lao g i a hỏa tìm tới đội trưởng đại điệu cũng rất ngạc nhiên không nghĩ tới tại bọn hắn sẽ phải rời đi thời điểm tìm tới chư ơ n g duy. đúng hắn ngay ở chỗ này lao tiên sợ hãi mình nói không rõ còn cố ý xuất ra một phần địa đồ đi đội trưởng đại điệu liếc mắt nhìn về sau lập tức hành động hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy chư ơ n g duy. đội trưởng đại điệu đi những cái tia cơ giới tộc đội viên cũng không có lưu lại ý tứ tất cả đều đi nhìn xem thành đàn quái vật khổng lồ rời đi lao tiên sắp nhảy ra lồng ngực trái tim rốt c u c yên ổn xuống dưới trương duy bên kia tại đội trưởng đại điệu bắt đầu hành động thời điểm liền đã đạt được tin tức giải thể đi hướng phương hướng tây bắc tiếp tục đi tới hắn muốn dẫn đi những n à y cơ giới tộc để bọn hắn càng xa càng tốt cách hoa quốc chờ đội trưởng đại điệu đi tới hiện trường thời điểm trương duy đã sớm chạy mất t m còn tốt hiện trường lưu lại một chút người chứng kiến tại đội trưởng đại điệu một phen tra hỏi ra rất nhanh trương duy hành tùng đã bị cơ giới tộc đ ẩ y tính đi ra bọn hắn dựa theo trương duy đ ả o tẩu phương hướng bắt đầu dồn sức nhưng là bọn hắn căn bản liền không tìm được trương d u tại thoát ly đám người về sau trương d u liền đã cùng cơ giáp giải thể cơ giới tộc tìm kiếm chính là vượt qua ba mươi m cơ giáp không phải trương duy một người như vậy cho nên trương duy đưa mắt nhìn đội trưởng đại đ i ể u từ đầu mình trên đỉnh bay qua vì không cùng cái khác cơ giới tộc được mặt trương duy còn cố ý cải biến phương hướng đi tới không được lĩnh bọn hắn đi châu âu tản bộ một vòng đi dù sao đều là một chút không hữu hảo quốc gia mang theo cơ giới tộc đi châu âu tản bộ một vòng trương duy không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý nghĩ đến liền làm trương duy bắt đầu tăng tốc mỗi khi cơ giới tộc truy không kiên nhẫn đi tìm lao tiên phiển s u t thời điểm trương duy liền sẽ đột nhiên hiện thân làm một đợt sự tỉnh về sau tiếp tục chạy lao tiên bị trương duy làm đã không biết đã ăn bao nhiêu bình thuốc trợ tim tại trương duy tiến vào a tam cảnh nội ngày thứ ba liên minh báo thủ tung ra tài nguyên đến t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai không sai biệt lắm đủ t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai không sai biệt lắm đủ đại lượng nguyên tinh t ừ trên trời gián xuống thẳng đến hoa quốc mà đến như thế tập trung xuất hiện nguyên tinh rất thu hút sự chú ý của người khác hoa quốc đã sớm chuẩn bị nhưng hoa quốc xung quanh quốc gia tất cả đều mắt trở tròn minh minh nhìn xem những cái này nguyên tinh chính là rơi vào bọn hắn phụ cận nhưng là bọn hắn trong nước chính là một viên nguyên tinh cũng chưa có cái này với ai nói rõ lý lẽ đi rất nhanh liên quan tới nguyên tinh điểm rơi điều tra mở ra mà lúc này đây hoa quốc đã bắt đầu trắng trận thu thập trương duy ngay lập tức liền đã đạt được tin tức khi trương duy chiếm được tin tức này thời điểm hắn lập tức hiện thân bắt đầu kiếm chuyện nguyên tinh giáng lâm loại chuyện này cơ giới tộc khẳng định cũng là biết hiện tại liền nhìn cái này cơ giới tộc tiểu đội phải làm sao lấy hay bỏ tiếp tục truy trương duy vẫn là chạy tới hoa quốc đoạt nguyên tinh quả nhiên cơ giới tộc đại đ i đ u đội trưởng lâm vào lưỡng nan chi đ i ể làm sao đại điệu đội trưởng mười phần xoắn suýt h á n cơ hồ ngay lập tức liền biết nguyên tinh toàn bộ rơi xuống tại hoa quốc cảnh nội loại tình huống này nhất định phải là rất không thích hợp rất tất yếu đi thăm dò nhìn một chút nhưng trương duy hiện thân tin tức lại xuất hiện báo t h ủ trọng yếu vẫn là đi điều tra nguyên tinh sự t ì n h trọng yếu báo t h ủ dù sao đi tìm trương duy cũng không được bao lâu thời gian nếu như đến lúc đó trương duy lại biến mất hắn liền đi hoa quốc làm ra quyết định về sau đại đ i ể u đội trưởng lập tức tiến về trương duy vị trí trương duy lần này làm xong sự tỉnh về sau không có biến trở về nhân thân hắn điều khiển cơ giáp tại không trung đi nhanh vì có thể phát huy ra tốc độ nhanh nhất hắn thậm chí sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa đại đ i ề u đội trưởng đến trương duy kiếm chuyện địa phương về sau phát hiện trương duy đã rời đi ngay tại hắn muốn trở về tiến về hoa quốc thời điểm a tam bên kia cho ra một cái chuẩn xác tin tức trương duy còn tại không có biến mất một đường hướng tây đại đ i ề u đội trưởng rất n g h i hoặc cái này cùng lúc trước trương duy hành vi có quá lớn khác nhau nhưng mà qua không có bao lâu thời gian a tam lão tiên lần nữa liên hệ với đại đ i ề u đội trưởng đ ạ i nhân hắn muốn chạy muốn không được bao dài thời gian hắn liền muốn rời khỏi ta quốc cảnh đại điệu đội trưởng nghe xong lời này tại chỗ liền tinh thần tỉnh táo hắn không sợ trương duy chạy liền sợ trương duy chơi biến mất cái này không có gì tốt do dự tiếp tục truy đại điệu đội trưởng căn cứ lao tiên chỉ thị điên cuồng đổi u theo không bỏ trương duy cũng ở thời gian thực tiếp thu đến từ người báo thù tình báo biết được đại điệu theo đuổi mình thời điểm trương duy lúc này mới yên tâm a tam nơi này về sau lại đến trước đi châu âu tản bộ một vòng không có bao lâu thời gian trương duy liền rời đi a tam tiến vào châu âu châu âu nơi này quốc gia quá nhiều quá vụ vặt trương duy l ờ i nhác quản mình rốt cuộc là ở nơi nào dù sao nhìn thấy có phá hư vật giá trị liền thưởng mấy phát pháo p h ụ du nếu là pháo p h ụ du phá hư không xong kia liền cách không đến cái cực xét đánh trời điều này sẽ đưa đến nơi trương duy đi qua thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh bạo tạc cái gì kho dầu rồi nhà kho loại hình đương nhiên thiếu không được căn cứ quân sự lần này đều không cần đại điệu đội trưởng cố ý đi điều tra trương duy đến cùng ở nơi nào bởi vì cách muội không quá địa phương xa khói đặc quần quận xem xét chính là trương duy làm chuyện tốt hắn đến cùng muốn làm gì đại điệu đội trưởng rất hoài nghi trương duy mục đích cái này tựa như là cố ý chạy đến bên này làm phá hư vì thế hắn còn chuyên môn hỏi thăm chuột túi nước mình mấy cái kia cho săn được đến đáp án phi thường nhất trí hoa quốc cùng châu âu những quốc gia này quan hệ cũng không quá tốt nếu như trương duy là nhận hoa quốc sai sự đi châu âu làm phá hư là chuyện rất bình thường đã việc này là bình thường t i a đại đ i ể u đội trưởng cũng cũng không có cái gì tốt hoài nghi truy liền xong rồi nhưng mà đuổi theo đuổi theo đại đ i ể u đội trưởng lần nữa ý thức được không thích hợp vì cái gì đuổi không kịp đại đ i ể u đội trưởng đối với tốc độ của chính mình là rất tự mình hiểu lấy tại đây lam tinh phía trên hắn đuổi không kịp cơ giáp căn bản lại không tồn tại nhưng mà hiện thực chính là hắn sát thực đuổi không kịp mặc dù có minh sát chỉ thị tại nhưng đại đ i ể u muốn truy trương duy mỗi cái địa phương đều là muốn chậm trễ một chút thời gian ai biết trương duy có phải là phá hư mấy nơi sau đó liền trở lại che giấu nên có điều tra không thể thiếu cho nên là sẽ chậm trễ một chút thời gian sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa trương duy tại phương diện tốc độ đúng là không có đại điệu đội trưởng nhanh nhưng cũng không có chậm quá nhiều cái này một chậm trễ tự nhiên liền đuổi không kịp trương duy trương duy cũng không có tiếp tục tán loạn chính là tại châu âu xoay quanh mang theo đại điệu đội trưởng bay loạn chương duy là hàn giật châu âu những quốc gia này tất cả đều l n g c uống vì cái gì xảy ra chuyện gì một không biết bay cơ giáp cũng đã làm cho bọn hắn quá sợ hãi sau đó phía sau còn tới cái siêu cấp lớn máy móc chim có để cho người sống hay không dù nhỏ g n thời gian một ngày châu âu bên này làm rõ ràng tình trạng biết bay cơ giáp đến từ hoa quốc sau đó đối với hoa quốc các loại kháng nghị bay lời trời quốc tế điện thoại cơ hồ muốn đem hoa quốc đánh nổ cuối cùng loại này điện thoại hoa quốc phương diện cũng không tiếp yêu a i ai kháng nghị không dùng có năng lực liền đánh hiện tại đúng là bọn họ thu thập nguyên tinh thời điểm làm sao có thời giờ để ý tới người khác kháng nghị ngày thứ hai trương duy được đến đến từ hoa quốc chuẩn xác thông báo nguyên tinh đã thu thập đầy đủ đồng thời đã phái người mang đến cùng a tam nước biên cảnh trương duy biết được tin tức này về sau lập tức quay người tiến về có người báo thù bên này cung cấp tin tức chính xác trương duy có thể nhẹ n h ó m vòng qua cơ giới tộc đại điệu đội trưởng cùng cái khác cơ giới tộc tiểu đội thành viên chờ trương duy lần nữa trở về tới a tam cảnh nội thời điểm hắn lần nữa cùng cơ giáp giải thể mặc dù lấy bản thể đi đường tốc độ sẽ chậm không ít nhưng ít ra sẽ không bị a tam phát hiện nếu là a tam phát hiện trương duy trở về khẳng định sẽ ngay lập tức cáo chi đại điệu đội trưởng trương duy còn nghĩ để kia đại điệu tại châu âu nhiều chuyển vài vòng đâu không thể để cho hắn nhanh như vậy phát hiện mình quả nhiên lấy nhân thân tại a tam cảnh nội vô luận như thế nào chạy cũng sẽ không bị chú ý đến chờ trương duy đổi tới bên trong a biên cảnh thời điểm đã là nguyên tinh d á n g lâm ngày thứ ba ở chỗ này trương đảo cũng sớm đã tại chờ đợi đại ca nơi này trương đảo đối với trương duy phát tay trương duy một bên chạy một bên cùng cơ giác hợp thể nguyên tinh đều ở nơi này thu tập được hơn phân nửa đều đưa tới nếu là không đủ đến tiếp sau còn có bọn hắn ngay tại hướng bên này đưa trương đào giao cho trương duy một cái khoang chứa hàng khoang chứa hàng bên trong chất đầy nguyên tinh đẳng cấp thấp nhất đều là cao cấp nguyên tinh không sai biệt lắm đủ trương duy cảm giác những này nguyên tinh hẳn là đầy đủ đem cơ giáp của mình đẳng cấp tăng lên tới một trăm hai mươi cấp nhưng bạn nhất không đủ đâu cho nên hắn không có đem lời nói chết sau đó trương duy lập tức bắt đầu điều kiện cơ giáp hấp thu nguyên tinh cơ giáp đẳng cấp tại tăng lên đồng thời trương d u cũng xuất ra sử thi cấp nguyên tinh cùng truyền thuyết cấp nguyên tinh bắt đầu mở ra người báo thù lần này đưa tới không ít thứ đều theo chiếu trương duy yêu cầu đưa tới hồng tinh tử tinh loại hình chính là đồ to c h u y ề n thuyết cấp nguyên tinh bên trong có đại lượng c h u y ề n thuyết trang bị thăng cấp thạch về phần kỹ năng loại hình đồ vật trương duy trước mắt không cần chương hai trăm năm mươi ba đem hổn tinh chương hai trăm năm mươi ba đem hổn tinh đương nhiên liên minh báo thù bên trong cũng không có cái gì ra dáng kỹ năng chị c h trương duy là đều t r ư ớ c mắt thật muốn làm ra một chút uy lực mạnh mẽ kỹ năng trương duy cũng không cho là mình có cơ hội sử dụng dù sao đ ộ lực theo không kịp a rất nhanh trương duy cơ giáp đẳng cấp tăng lên tới một trăm hai mươi cấp sử thi cấp nguyên tinh cùng truyền thuyết cấp nguyên tinh cũng đều mở không sai bịt lắm đều là thứ mà trương duy cần cơ giáp tiến hóa tại trương duy làm ra sau khi quyết định trương duy cơ giáp chống rông dâng lên nguyên bản trương duy cảm thấy lần này có lẽ còn là sáo lộ cũ nhưng mà để trương duy không nghĩ tới chính là tiến hóa xác thực vẫn là như vậy tiến hóa nhưng cơ giáp của hắn tại tiếp nhận cải tạo đồng thời một cô đặc thù năng lượng từ hoa quốc dưới mặt đất xuất hiện cái này năng lượng rất mơ hồ trương duy có thể cảm thấy được cũng có thể cảm thấy được là tại hoa quốc dưới mặt đất xuất hiện nhưng cụ thể cái này năng lượng ở nơi nào vì vậy cái gì hình thức xuất hiện hoàn toàn không biết tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt trương duy cảm giác mình mất đi ý thức chờ hắn ý thức khôi phục thời điểm hắn đã không cảm giác được cơ g i á p tồn tại cái gì tình huống không cảm giác được cơ g i á p cái này liền rất sốt ruột không có cơ g i á p lấy cái gì cùng cơ giới tộc đối kháng bất quá rất nhanh trương duy liền đem chuyện này ném tới sau đầu bởi vì những sự tình này đã không trọng yếu trọng yếu chính là đây là địa phương nào trương duy cảm giác thân ở một mảnh tinh không bên trong chính là lấy nhân thân xuất hiện tại tinh không phóng tầm mắt nhìn tới nhìn không đến bất luận cái gì một cái trương d u quen thuộc ngôi sao hết thể đều là chưa rõ nhưng là những này lạ lẫm ngôi sao trương duy lại có thể cảm giác được có chút thân thiết cảm giác này rất xoắn suýt đây là địa phương nào khi trương duy sinh ra ý nghĩ này thời điểm trương duy xung quanh xuất hiện mười mấy ngôi sao những ngôi sao này vây quanh trương duy xoay c h ậ m c h ậ m trương duy không có gặp được nguy hiểm cái chủng loại kia hoảng sợ cảm giác chỉ là cảm giác được càng thêm thân thiết cái này cảm giác thân thiết đến từ những ngôi sao này kỳ thật nói bọn hắn là ngôi sao cũng có chút không thích hợp bởi vì vô luận bọn hắn khoảng cách trương duy có bao xa đều là lớn nhỏ cơ nắm tay trùng sáng coi như trương duy cẩn thận nhìn thời điểm trương duy chân kinh cái này cái này hắn nhìn thấy cái gì hẳn tại đây chút vây quanh hắn trong tinh thần thấy được người thân ảnh không phải người hiện đại mỗi một cái đều là cổ nhân trang điểm không để ý tới chân kinh trương duy tiếp tục nhìn chăm chú nhìn gặp được loại này chưa rõ tình huống khẳng định là muốn xem thật kỹ một chút mới được nhìn một vòng trong lòng trương duy có một cái phỏng đoán những n à y quan g đoàn bên trong tất cả thân ảnh đều có một cái rõ ràng đặc chất bọn hắn đều là khổng vũ hữu lực sức chiến đấu tồn tại hết sức mạnh mẽ thậm chí trương duy nhận ra trong đó mấy cái thân ảnh thân phận triệu từ long quan n ũ lữ bố ba người này đặc thù rất rõ ràng đây cũng là nhường ta chọn ý tứ đi chẳng lẽ đây chính là hoa quốc có được đặc thù năng lượng thế nhưng là bọn hắn có thể làm cái gì trương vi đang suy nghĩ nghĩ nửa ngày trương vi cũng không nghĩ thông suốt cuối cùng hắn bắt đầu nghĩ mình muốn chọn a i dựa theo trương d u yêu thích hắn tự nhiên là thích ngân thương bạch mã triệu tử long bởi vì triệu tử long không chỉ có mãnh còn soái nhưng mà trương vi suy nghĩ một chút tình huống hiện thực hắn cuối cùng kiện lữ bố Lữ bố sức chiến đấu đặt ở cổ đại tự nhiên là không thể nói đồng thời lữ bố sử dụng vũ khí cùng trương vi cơ giáp vũ khí mười phần phù hợp liền ngươi trương Duy đưa tay hướng đại biểu cho lữ bố trùm sáng bắt tới khi tay của trương Duy đụng chạm lấy quan g đoàn lúc quan g đoàn nháy mắt dung nhập vào trong thân thể của trương Duy. đến mức trương Duy đều không có cảm giác được thân thể của chính mình đến cùng có thay đổi gì ngay tại trương Duy muốn cẩn thận cảm thụ một chút thời điểm ý thức của hắn lần nữa lâm vào ưu ám thời gian đối với tại trương Duy mà nói đã mất đi hiệu dụng hắn không biết mình bất tỉnh bao lâu thời gian chỉ biết mình lúc thanh tỉnh mình còn tại giữa không t r u n g xoay quanh đâu đào tử vừa rồi chuyện gì phát sinh tỉnh táo lại trương duy mặc dù không cách nào điều khiển cơ g i á p động đậy nhưng là có thể cùng liên lạc với bên ngoài trương đào liền canh giữ ở bên người trương duy trương duy khẳng định phải hỏi thăm một chút trương đào đáng tiếc trương duy hỏi thăm cũng không có đạt được trương đào trả lời lúc này trương đào chính sững sờ nhìn xem giữa không trung xoay quanh trương duy không chuẩn xác mà nói là tại nhìn đầu của trương duy chết đ ỉ n h một cái sinh động như thật cổ đại võ tướng thân cao hơn ba mươi mét cái chủng loại kia giống như là cái này võ tướng dâm nát đầu của trương d u bên trên một dạng bởi vì khiếp sợ trong lòng trương đào căn bản cũng không có chú ý tới trương d u cho mình truyền lời đào tử ngươi đặt rồi trương Duy thấy trương đào không trả lời hắn mở miệng lần nữa a đại ca ừ n vừa mới đã xảy ra chuyện gì sao mới vừa rồi không có xảy ra chuyện gì nhưng là hiện tại phát sinh một chút sự tình sự tình gì trong lòng trương Duy nghi hoặc chính ngươi nhìn trương đào chỉ vào trương Duy trên đ ầ i phương trương Duy không có năng lực ngầm đầu cũng không thể lực mở ra trinh sát hạch tâm cơ giáp tiến hóa thời điểm cơ giáp có hay không có thể đ ộ n g nhìn không thấy ngươi nói đại ca đầu ngươi trên đỉnh có một cái cao hơn ba mươi mét hình chiếu nhìn qua là một vị cổ đại võ tướng phi thường đột nhiên loại kia trương đảo nói ra mình nhìn thấy lữ bố trương Duy thốt ra lữ bố thật đúng là giống hẳn là hắn đại ca này sao lại thế này trương đảo yếu ớ t có chút kích động ta còn không rõ ràng lắm chờ một chút hẳn là có thể biết trương Duy cũng không nói được chuyện này rốt cuộc là như thế nào bất quá hắn cảm giác chỉ cần mình tiến hóa hoàn tất liền có thể minh bạch xảy ra chuyện gì lần thứ sáu cơ giáp tiến hóa không có hao phí thời gian quá dài hai mươi phút xong việc trương vi lúc hôn mê liền đã qua mười lăm phút tả hữu cho nên trương vi không có chờ đợi thời gian quá dài khi hắn cơ giáp rơi xuống đất m ấ y mắt trương duy cơ giáp đỉnh đầu lữ bố hư ảnh trực tiếp rơi xuống cơ giáp bên trong khi lữ bố hư ảnh dung nhập vào cơ giáp bên trong thời điểm trương duy đột nhiên cảm thấy sọ não tê dần đây là trương duy thứ nhất cùng cơ giáp hợp thể thời điểm cảm giác được rõ ràng thân thể của mình c ó chịu chờ cảm giác đau đớn biến mất trong lòng trương duy minh ngộ thì ra là thế đại ca đến cùng xảy ra chuyện gì t r ư ơ n g đ à o hồi hộp nhìn chằm chằm trương duy lần thứa sáu tiến hóa về sau trương duy cơ giáp lần nữa tăng cao hơn một chút thân cao đạt tới bốn mươi mét nhưng cái này đều không phải mấu chốc nhất trương đào chỉ muốn biết cái kia lựa bố hư ảnh chạy đi đâu đối với trương duy cơ giáp có ảnh hưởng gì ngươi thấy là đem hồn tinh cái gì là đem hồn tinh trương đào rất mê mang đem hồn tinh chính là người báo thù nói thuộc về hoa quốc đặc thù năng lượng mà lại đem hồn tinh cũng không phải là phần khối đem hồn tinh bên trên còn có tiên hồn nói ra lời này thời điểm trong lòng trương duy đều phi thường kích động bởi vì đem hồn tinh cũng đã đầy đủ cường đại như vậy đem hồn tinh bên trên tiên hồn tinh lại sẽ mạnh đến mức nào đại ca đem hồn tinh có làm được cái gì chương hai trăm năm mươi bốn tướng tinh hồn quá mạnh trương hai trăm năm mươi b ố tướng tinh hồn quá mạnh trương đ à o rất chờ mong cái này nếu là nhân thân đ o á n chừng hắn đã đôi mắt bước lên ngôi sao có thể có được tướng tinh hồn kinh nghiệm chiến đấu thậm chí là kỹ năng trương duy mình cũng rất chân kinh khi tướng tinh hồn dung nhập vào cơ giác bên trong sau trương duy lập tức liền biết lữ bố tướng tinh hồn có tác dụng gì mà lại còn có thể gia tăng chiến lược có thể tăng thêm bao nhiêu một vạn đoạn quét trương đ à o đ ầ n rồi một cái tướng tinh hồn gia tăng một vạn chiến l ư c cái này mẹ nó là đang nói l u ậ chứ cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười a tạ k đúng là gia tăng một v ạ n bất quá tướng tinh hồn cũng là có phẩm chất lữ bố là tối cao phẩm chất bằng kim gia tăng chiến lược cũng là nhiều nhất trương Duy cái này liền có chút trang bức ý tứ c anh a ruột ta cũng muốn lấy được tướng tinh hồn trương Duy sau khi nghe khẽ lắc đầu thứ này không phải người người đều có thể mà lại có thể được cái gì phẩm chất tướng tinh hồn cũng không nhất định trương Duy cùng trương đảo nói mình trước đó tao ngộ hắn rất may mắn tự chọn lữ bố tướng tinh hồn tuy nói cái khác tướng tinh hồn hẳn là cũng có phẩm chất bằng kim nhưng chiến lược t ă n g phúc liền chưa hẳn đồng phẩm chất tướng tinh hồn ở giữa cũng là có tranh l ệ n h lữ bố chính là kim s ắ p tướng tinh hồn bên trong đỉnh tiêm đến sáu lần tiến hóa đúng sáu lần tiến hóa bắt đầu đều có cơ hội có thể có được tướng tinh hồn nếu như lần thứ bảy tiến hóa vẫn không có thể được đến tướng tinh hồn kia liền không cách nào được đến nói cách khác mỗi người đều có hai lần cơ hội trương duy đây là đang nói cho trương đạo cũng là nói cho người báo thù nghe người báo thù khẳng định tại giám thị trương duy nơi này lời hắn nói người báo thù có thể nghe tới Kỳ thật, trương duy hiện tại cùng trương đảo chỗ hình tượng hoa quốc bên này cũng ở thời gian thực trực tiếp là người báo thủ bên kia chia sẻ tới tất cả mọi người nghe một chút trương duy là thế nào nói cũng sẽ không cần lại tìm trương duy hỏi t ỵa tiên tinh hồn đâu trương đảo không tin mình không cách nào được đến tướng tinh hồn nói thế nào hắn cũng coi là một cao thủ coi như không chiếm được phẩm chất vàng k i m tướng tinh hồn được đến cái thấp nhất phẩm tổng không có vấn đề chứ chỉ có được đến tướng tinh hồn mới có thể có đến tiên tinh hồn t i ê n tinh hồn là cái gì hiện tại còn không rõ ràng lắm trương duy biết trương đảo đang suy nghĩ gì hắn cũng ở phỏng đoán nếu như tiên tinh hồn đúng như hắn suy nghĩ là hoa quốc trong thần thoại những cái t i a tiên như vậy người nước hoa cơ g i á p trưởng thành coi như có chút quá cao tướng tinh hồn đều có thể không duyên cớ để cơ g i á p tăng lên nhiều như vậy chiến lược tiên tinh hồn có thể tăng lên bao nhiêu mà lại chiến lược tăng lên chỉ là một loại bổ sung hiệu quả mà thôi tướng tinh hồn chân chính cường đại ở chỗ tướng tinh hồn kinh nghiệm chiến đấu chiến đấu kỹ năng lúc này trương duy cảm giác trong tay điện tử l ư ợ n g cực chạm vô cùng tật tay gần như có thể đạt tới cảnh giới của tiên nhân hợp nhất đồng thời đây chỉ là sử dụng vũ khí độ thuật lựa bố kích pháp cũng đã bị trương duy trưởng k h n g nguyên bản trương duy tại kỹ xảo chiến đấu bên trên là không bằng ái mại hiện tại trương duy cảm giác tại không sử dụng kỹ năng tình h u n g i ớ i đến năm ái mại cũng không phải là đối thủ của chính mình anh ruột giúp ta trương đào làm ra lấy lòng dáng vẻ trước đó trương đào không có cầu qua trương duy cái gì hiện tại hắn có chút sợ ruột không cầu không được biết trương duy chưa hề nói quá nhiều người báo thù bên kia nhìn chằm chằm đâu nói nhiều không tốt tốt ta anh ruột nhanh để tiểu đệ mở mắt một chút cái này tướng tinh hồn đến cùng có bao nhiêu trâu trương đào nợ nụ cười rất vui vẻ đã trương duy đáp ứng kia liền khẳng định có thể làm được t r ư ơ n g đảo đối với trương duy vẫn rất có lòng tin trương duy mình cũng muốn thử một chút sau một khắc trương duy huy động trong tay điện tử lưỡng cực chạm lưỡng cực chạm tốc độ công kích tăng lên hơn hai lần mà lại công kích về sau có thể trực tiếp biến chiêu không còn có bất luận cái gì vụ về trước đó trương duy là ỉ vào tốc độ của chính mình nhanh mỗi lần công kích về sau đều muốn đem lưỡng cực chạm cho thu hồi lại mới có thể đi vào đi lần công kích sau hiện tại thì không cần trực tiếp mở ra liên c h i ê u mà lại chỉ cần địch nhân còn lại liền có thể không hạn chế liên hạ đi một chiêu tiếp một chiêu không thích hợp làm sao có loại trương duy thầm thầm thì thì sau đó hắn dựa theo mình cảm giác thôi động cơ g i á p động lực sau đó lưỡng cực trả mỗi lần huy động đều sẽ c h ả y ra ra một đạo vô cùng sắc bén và mang tiểu ngữ nha thể tích không lớn chỉ có dài năm sáu mét nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ đỉnh núi đều có thể săn bằng duy nhất tiết đối chính là công kích khoảng cách có chút ngắn chỉ có ba trăm mét d á n vẻ đây là nội lực sao cũng đúng cơ g i á p động lực cũng coi là một loại đặc thù năng lượng tiêu hao cơ g i á p động lực sử dụng g a loại này cùng loại nội lực năng lực cũng thật hợp lý trương duy mới mặc c ậ nhiều như vậy dù sao theo hắn chính là hợp lý tả hữu đều là gia tăng trương duy năng lực chiến đấu mà lại trương duy còn cảm giác được loại công kích này cũng là có thể n ẹ n đại chiêu chính là sử dụng loại năng lực này sau đó kìm nén không thả tại nắn g ngủi góp nhặt qua đi phong thích đao mang sẽ biến lớn công kích khoảng cách cũng sẽ tăng lên đương nhiên loại phương thức công kích này uy lực khẳng định là so ra kém thiên t ư ờ n g đoạn không chạm nhưng thắng ở bền bỉ hơn nữa còn rất xuất kỳ bất ý một đao có đao mang một đao không có liền hỏi ngươi có phiền hay không anh ruột thật mạnh mẽ ta muốn chương nào đã triệt để mê đây là cái gì a cũng quá xoáy đi cút sang một bên tạm thời cứ như vậy nhiều năng lực bất quá hẳn là còn có thể khai phát ra càng nhiều năng lực cụ thể chỉ có thể sau này hay nói như thế vẫn chưa đủ mạnh sao t r ư ơ n g đào lại đã tê dần làm người thật có thể như thế lòng tham không đ ấ y a cái này tướng tinh hồn đã mạnh phi thường tốt a làm sao ngươi còn ghét bỏ hắn không được chứ tiếp tục khai phát còn có thể khai phát ra năng lực gì đến là rất lợi hại có thể không lợi hại a t r ư ơ n g duy cơ giáp chiến lược một nháy mắt bạo tăng đến gần ba vạn điểm thật sự kém như vậy hơn một ngàn liền có thể đạt tới ba vạn điểm rồi nếu như chương duy sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa như vậy chiến lược liền sẽ dâng lên đến gần sáu vạn lấy chiến lược như vậy cùng kia đại đ i ề u đội trưởng đánh trương duy có lòng tin tại không sử dụng thiên tường đoạn không chạm tình huống dưới là có thể đem kia đại đ i ề u chém chết mà lại trương duy tăng lên còn chưa kết thúc đâu nghĩ đến cái này trương duy đem vừa mới mở ra tài nguyên đều đem ra cường hóa đẳng cấp sau đó lại nói trương duy muốn t r ư ớ c đem truyền thuyết của mình cấp trang bị tất cả đều tăng lên c h í ít một chút những cái kia phẩm chất không có đạt tới truyền thuyết cấp trang bị cũng phải tăng lên tới truyền thuyết cấp ngay tại trương duy bắt đầu cường hóa trang bị thời điểm hoa quốc bên này cùng người báo thù bên kia đồng thời bộ phát ra g e o họ không có cách nào t ư ớ n g tinh hồn quá mạnh không chỉ đối với hoa quốc mà nói là cường đại đối với người báo thủ cũng giống như vậy thế nào hiện tại còn có người nghi ngờ lựa chọn của ta sao khải bố cảm thấy mình một chút liền đứng lên như thế nâng đỡ người nước hoa hắn cũng là lọt vào không ít chất vấn hiện tại tới tới tới bọn nổ nước bọn nói chuyện chương hai trăm năm mươi lăm năm vạn chiến lược chương hai trăm năm mươi lăm năm vạn chiến lược nghị trưởng quyết định thật sự là sáng suốt cũng không biết trương duy này nói là sự thật hay là giả chẳng lẽ về sau hắn thật có, có thể được tiên tinh hồn đúng vậy à cái này tiên tinh hồn đến cùng là vật gì chúng ta căn bản là t h a m dò không ra vừa mới chỉ là có thể phát hiện có đặc thù năng lượng tiến vào trương duy trong cơ giác khoa học phân cuối là huyền học khải bố phát biểu đánh g â y người khác đây là chuyện ngày sau coi như hắn không cách nào được đến tiên tinh hồn lấy năng lực hiện tại của hắn cũng đầy đủ khi trong tay chúng ta đ a o khải bố rất là hưng phấn hắn thành công kỳ thật nếu như lần này không có đánh cực người báo thù cũng liền vẫn là hiện tại cái này quy mô muốn tiếp tục mở rộng là rất không thực tế bởi vì liên minh báo thù năng lực rất hạn bình thường thời điểm cũng chỉ có thể cho cơ giới tộc tiểu đội chiến hạm tìm xem phiền phức mà thôi bọn hắn đều không có mặt đất bộ đội căn bản không có cách nào cùng cơ giới tộc tiểu đội đối kháng ngay cả tiểu đội đều không thể đối kháng tia chớ nói chi là cơ giới tộc bên trong những cái k i a quái vật khổng lồ hiện tại tốt lắm bọn hắn có người nước hoa loại cũng liền có bộ đội mặt đất bọn hắn ngày sau không chỉ có thể săn g i ế t cơ giới tộc còn có thể c ư ớ p đoạt thuộc về cơ giới tộc tài nguyên nghị trưởng nói rất đúng đúng vậy a đúng vậy a là ánh mắt chúng ta thiệt cận tốt lắm đều đừng nói loại chuyện này chỉ hôm nay nói như thế một lần về sau ai cũng không cho phép nhắc lại chờ người nước hoa loại trưởng thành bọn hắn chính là ta liên minh báo t h ù bên trong mạnh nhất chủng tộc trương duy cũng sẽ trở thành nghị trường khải bố mở miệng người nước hoa là đao loại lợi này giữa bọn hắn nói một chút cũng liền được rồi tuyệt đối không thể để cho người nước hoa nghe tới nếu để cho bọn hắn nghe được khó tránh khỏi trong lòng bọn hắn sẽ sinh ra cảm giác không thoải mái nghị trường yên tâm chúng ta đều hiểu ở đây chủng tộc nao h nao h phát biểu ý kiến nhìn hiện tại tình huống này bọn hắn xác thực không thể đắc tội người nước hoa cũng không dám đắc tội nắm tay người nào lớn người đó là lao đại lời này không chỉ có tại lam tinh áp dụng đặt ở trong vũ trụ cũng giống như vậy tốt mọi người minh bạch là được hiện tại chúng ta muốn tay trợ giúp người nước hoa chế tạo một chiếc chiến hạm người của bọn hắn nhiều chúng ta chiến hạm này chứa không nổi chế tạo chiến hạm mới cái này cũng phải cần quá nhiều tài nguyên chúng ta tài nguyên dự trữ chỉ sợ không đủ á có người làm khó mở miệng nếu như bây giờ chế tạo chiến hạm bọn hắn liền không có dư thừa tài nguyên hướng hoa quốc tung ra nếu là không cho người nước hoa tung ra tài nguyên người nước hoa cơ giáp làm sao nhanh chóng trưởng thành thật trông cậy vào lam tinh bên trên những cái kia cơ giới sinh vật sao nếu là thật trông cậy vào cơ giới sinh vật đến để thắng cơ g i á p đẳng cấp chỉ sợ bọn họ trong vòng mấy chục năm cũng đừng nghĩ rời đi làm t ì n h tài nguyên có thể bắt giữ tiểu hành tinh về phần cơ giới tộc bên kia trong thời gian ngắn có hay không sẽ phát hiện gì gì đó nếu như người báo t h ủ diệt mặt trời chỉ sợ cơ giới tộc ngay lập tức liền sẽ biết mặc dù toàn bộ đại tinh hệ bên trong hàng tinh nhiều vô số kể nhưng thái dương hệ làm đã bị cơ giới tộc tuyển định xâm lấn mục tiêu cơ giới tộc bên kia khẳng định là sẽ có giám thị chỉ là giám thị sẽ không như vậy tinh vi cho nên bắt giữ một chút tiểu hành tinh tới sách lấy tài nguyên không có việc gì nếu là diệt mặt trời vài phút bọn hắn liền muốn trở thành chó nhà có tăng bị cơ giới tộc truy khắp nơi chạy trốn như vậy tiết kiệm xuống đến hơn phân nửa tài nguyên việc này chỉ chúng ta đến phụ trách đi không được chúng ta muốn cùng một chỗ phụ trách trong vũ trụ các chủng tộc bắt đầu cấp đoạt ai cũng biết ngày sau người nước hoa tại trong liên minh địa vị bọn hắn cũng biết người nước hoa ngày sau nắm đấm là lớn nhất hiện tại tốt như vậy một cái định đoạt cơ hội tốt ai nguyện ý bỏ qua đều đ ứ n g đoạt cùng một chỗ là tốt rồi nghị trường mau nhìn tia cơ giới tộc tiểu đội trường giống như phát hiện trương duy giám thị trong màn hình cơ giới tộc đại điệu đội trưởng đã trở về a tam c ả n h nội nhìn cái này tư thế là muốn tiến về hoa quốc nhắc nhở trương duy khải bố mở miệng hạ lệnh sau một khắc liên quan tới cơ giới tộc đại điệu đội trưởng tin tức chuyển đến trong thai trương duy tới thật đúng lúc trương duy tay thuận ngữ đâu cái này không ngủ gật liền có người cho đưa gối đầu a bất quá tại kia đại điệu trước khi đến trương duy còn muốn hào hào tăng lên một chút mình ti tan động lực hạt nhân động cơ mười t r u y ể n thuyết chiến lược hai nghìn thông thường động lực tám mươi nghìn thời gian ngắn bộ phát động lực hai mươi nghìn tiêu hao động lực năm mươi nghìn trang bị nhu cầu hai mươi nghìn chiến lược áp dụng ti tan hợp kim làm vật liệu chế tạo mà thành động lực hạt nhân động cơ nhưng thời gian dài siêu phụ tải vật chuyển từ đó bảo đảm động lực tiếp tục chuyển vận đoạn mười chuyến thuyết chiến lược tám nghìn trang bị nhu cầu hai mươi nghìn chiến lược thực thể hai tay chiến liêm cực kỳ sắc bén bởi vì trang bị tự thân trọng lượng bổ sung trọng lực công kích chuyến thuyết dùng đến cực hạn vừa c ắ t đoạn không ở giữa hàng tinh bảo hộ người mười chuyến thuyết chiến lược hai nghìn độ bền hai trăm nghìn trang bị nhu cầu mười tám nghìn nghe nói là từ hàng tinh hải cốt chế tạo thành có được cực mạnh năng lực phòng ngự cao tốc hạt tên lửa đầy mười chuyến thuyết chiến lược 1.500 t r a n g bị nhu cầu 15.000 chiến lược lớn g ó c chết đẩy tới trang bị có được cực mạnh lực bộc phát thời gian dài sử dụng có thể tăng lên trên diện rộng đẩy tới cường độ chân không lồng năng lượng 10, ờ i truyền thuyết chiến lược 2.100 l ợ i dụng trạng thái chân không hình thành lồng năng lượng có cực mạnh phòng ngự hiệu quả lồng năng lượng phẩm chất tăng lên nhưng không có thay đổi loại hình y nguyên vẫn là chân không lồng năng lượng về phần cái khác hạch tâm trương duy cũng đều cho tăng lên tới truyền thuyết cấp t h như bách chiến hạch tâm tấn công hạch tâm trở một chút đồng thời hạch tâm trương duy cũng đều cho cường hóa đến m ư bây giờ trương duy cái này một thân trang bị mới là chân chân chính chính xa hoa liền cả súng trường pháo p h ụ du trương duy đều cho tăng lên tới truyền thuyết cấp trước đó bởi vì tài nguyên không đủ trương duy không có bỏ được đem súng trường pháo p h ụ du tăng lên tới truyền thuyết cấp hiện tại không có cái gì đáng do dự dù sao tài nguyên đầy đủ dùng chờ trương duy đem mình cái này một thân trang bị chuẩn bị cho tốt thời gian cũng mới quá khứ hơn mười phút mà thôi nhưng lúc này trương duy chiến l ự c đã dâng lên đến một cái phi thường khoa t r ư ơ n g trình độ trang bị phẩm chất tăng lên cùng cường hóa để trương duy chiến l ư c dâng lên hơn hai vạn lúc này đã đạt tới hơn năm vạn cái này nếu là sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa chẳng phải là trực tiếp mười vạn chiến lược một ngày này trương duy đã từng ngộ tương qua nhưng khi sơ trương duy cảm giác coi như mình chiếm trước tiên cơ ít nhất cũng phải cái ba bốn năm mới có thể đạt tới loại trình độ này ai có thể nghĩ lúc này mới thời gian bốn năm tháng mình liền đã hoàn thành cái mục tiêu này năm vạn chiến lược đều đạt tới như vậy mười vạn còn xa mà lại lần này trương duy không hẳn có tìm liên minh báo thù muốn càng nhiều bách chiến hạch tâm bách chiến hạch tâm cùng sức chiến đấu bảo thạch đều là đơn thuần tăng lên sức chiến đấu đồ vật hai loại đồ vật phải phối đưa đầy đủ trương duy cảm giác chiến lược của mình còn có thể tăng lên một mảng lớn chí ít hai ba vạn là không có vấn đề đại ca ta nhìn cái gì hữu dụng mình cầm lấy đi dùng trương duy đối với trương đảo không có keo kiệt trực tiếp đem mình sử dụng đồ còn dư lại giao cho trương đảo t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu cùng đ ó n sao có lẽ vậy t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu cùng đ ó n sao có lẽ vậy trương ố t t đảo gọi là một cái cao hứng xem đi đi theo đại ca hỗn chính là điểm này tốt có thể ă n canh tránh xa một chút hắn muốn tới ai trương đ ả o có loại bị hạnh phúc s ô n g chóng cảm giác áo ta biết ta hiện tại bước đi còn tốt trương đ ả o phản ứng tương đối nhanh đáp ứng về sau xoay người chạy hắn đem trương duy cho đồ vật của hắn tất cả đều cầm chạy dù sao đại ca không dùng được m ì n h chướng mắt đồ vật có thể cho dưới tay các tiểu đệ trương duy không có quản trương đ ả o hắn mở ra trinh sát hạch tâm trinh sát hạch tâm được cường hóa đến mười về sau thô sơ giản lược trinh sát phạm vi đã đạt tới năm mươi cây số tinh tế trinh sát là năm cây số hơn nữa có thể phát hiện dưới mặt đất phạm vi năm mươi gạo không có bao lâu thời gian đại đ i đ u liền tiến vào trương duy trinh sát phạm vi bên trong、đến. dứt lời trương duy nguyên điệu cất cánh siêu năng chiến lược cường hóa đem thứ này chém chết hẳn là không có vấn đề gì đi mở ra siêu năng chiến lược cường hóa về sau trương duy mở miệng hỏi thăm một chút khải bố không có vấn đề khải bố đáp lại rất đơn giản sáng tỏ vậy là tốt rồi sau đó trương duy điều khiển cơ g i á p cấp tốc đón đại điệu bay đi tốc độ phi hành vậy mà không có chút nào chậm cái này vẫn là không có tên lửa đ ẩ y ra tốc hiệu quả nếu là bắt đầu tên lửa đầy ra tốc trương duy tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn cảm giác này thật mạnh chiến lược tăng vọt đến mười vạn trương duy đã có thể cảm giác được mình cường đại lúc này trương duy cơ giáp cao bốn mươi gạo bay ở không trùng cũng không phải một cái nhỏ mục tiêu cơ giới tộc đại điệu đội trưởng mặc dù không có chính xác thủ đoạn nhưng ánh mắt vẫn là tốt lắm làm cách thật xa hắn liền thấy trương duy tìm tới ngươi đại điệu đội trưởng rất h ứ n g phấn bắt trương duy thời gian dài như vậy bọn hắn rốt c ụ c thấy phía trên thứ này làm sao bay nhanh như vậy biết bay cơ giáp đại điệu đội trưởng không phải lần đầu tiên gặp được không có gì tốt hiếm l ạ nhưng có thể bay nhanh như vậy cơ giáp hắn thật đúng là là lần đầu tiên thấy dù sao chiến l ư c có thể đạt tới mười vạn cơ giáp vẫn là rất hiếm lạc còn ngươi đâu đã ngươi muốn chết tia liền tiễn n g u y ê một đoạn đường đại điệu đội trưởng là một điểm không có khách khí với trương duy khi trương duy ra bây giờ cách hắn còn có mười cây số thời điểm hắn phát động công kích trương duy có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới cái này đại điệu công kích khoảng cách xa như vậy liên miên kim loại lông vũ đập vào mặt loại này phạm vi lớn công kích trương duy không có m u ố n tranh né ý tứ phạm vi lớn liền mang ý nghĩa uy lực công kích là có hạn mở ra lồng năng lượng mặc dù trương duy đối với mình bây giờ chiến lược rất có lòng tin nhưng là không thể vỡ ngớ ngẩn tự tin không có nghĩa là liền muốn dùng cơ giáp của mình đi đón đỡ công kích của đối phương chân không lồng năng lượng mở ra lồng năng lượng mở ra về sau không có bao lâu thời gian liên miên kim loại lồng vũ liền đã đến những kim loại này lồng vũ công kích khẳng định không kém nhưng là gặp được chân không lồng năng lượng cũng là không có bất kỳ cái gì đất dục võ tất cả tiếp xúc đến chân không lồng năng lượng kim loại lồng vũ tất cả đều đổi hướng mặt đất người báo thù cho đồ vật của ngươi thật đúng là không ít đại điệu đội trưởng có điểm khó chịu chân không lồng năng lượng năng lực phòng ngự hắn là rõ ràng muốn phá mất chân không lồng năng lượng lấy năng lực của hắn cũng có chút quá sức hắn có thể làm đến chính là đem trương duy cơ giáp động lực tiêu hao sạch sẽ, sẽ. mặc dù có biện pháp làm trương duy nhưng nên cảm thán vẫn là phải cảm thán đồ tốt rất nhiều trương duy xuất ra mình chiến liêm cách ngàn mét khoảng cách liền bắt đầu vung vẩy một đạo lại một đạo nguyệt nha bị trương duy chém ra tựa như là thiên nữ tán hoa một dạng chỉ cần là chiến liêm đao phong những nơi đi qua đều có nguyệt nha kích phát trương duy cho nên ý làm như vậy mục đích đúng là muốn mê hoặc một chút cái này đại điệu đội trưởng đây là kỹ năng gì đại đ i đ ệ u đối chiến thấy trương duy liền cùng cái động cơ vĩnh c ử u tựa như nhị không được bắt đầu lui lại cùng trương d u kéo dài khoảng cách hắn không biết bị trương d u chém ra đến nguyệt nha có uy lực gì hắn cũng không muốn dùng thân thể của chính mình đi nếm thử ít nói lời bổ ích đuổi theo ta nhiều ngày như vậy hiện tại nên thay đổi trong lòng trương duy là có khí nếu như không phải cái này đại điệu bức bách gấp trương duy căn bản không đến mức chạy đến nơi này đến bất quá cũng còn tốt chiến đấu giữa bọn họ náo ra đến động tĩnh có chút lớn tại đây loại không có nơi có người ở chiến đấu không còn gì tốt hơn thư m u ố n chết đại điệu đội trưởng bốn định cùng trương duy nói chuyện phiếm vài câu không nghĩ tới trương duy vậy mà còn vọng như vậy cùng hắn còn vọng qua g i a hỏa trên cơ bản tất cả đều đã chết hôm nay hắn muốn ở chỗ này giết trương duy nhìn hắn còn thế nào cùng nói làm được là cái ưu lương mỹ đức đại điệu đội trưởng bắt đầu bắt biến phương hướng không ngừng vây quanh trương duy vòng quanh cái này đại điệu tốc độ rất không tồi trương duy tại không sử dụng tên lửa đẩy tình huống giới đuổi không kịp cái này đại điệu một đuổi một chạy khi đại điệu thân hình đến trương duy cơ giáp trên không thời điểm đại điệu đội trưởng hai mắt b ộ c phát ra hai trùm sáng cái này trùm sáng là laser một loại tốc độ cùng tốc độ ánh sáng nhất trí nguyên bản hắn cùng trương duy ở giữa khoảng cách sẽ không xa khi hắn hai mắt bắt đầu phát sáng thời điểm trùm sáng liền đã chiếu xạ đến trên người trương duy không chuẩn xác mà nói hẳn là chiếu xạ đến chân không lồng năng lượng bên trên l i ê n tiêu chuẩn này trương duy mở miệng sau một khắc trương duy đỉnh lấy la s e r công kích tiếp tục truy đại điệu đội trưởng cái này đại điệu vốn là dự định phá mất trương duy lồng năng lượng lại cùng trương duy tính sổ sách không nghĩ tới trương duy có thể đỉnh lấy mình la s e r tiến lên bất quá trương duy muốn tới gần hắn là căn bản cũng không khả năng bởi vì hắn sẽ lui một bên công kích một bên lui trương duy đừng nghĩ tới gần hắn nếu như trên người trương duy lồng năng lượng biến mất hắn không ngại cùng trương duy hảo thân mật thân mật hiện tại mà tránh xa một chút tương đối tốt ngươi nói nếu là ngươi đã chết ngươi những đội viên kia sẽ như thế nào trương duy kiểm tra một hồi mình động lực tiêu h à o tình huống tại trương duy trong phạm vi chịu đựng chỉ có hắn khoang chứa hàng bên trong nguyên tinh đủ nhiều loại công kích này hắn có thể một mực riêng chiến l ư ợ c tăng lên lồng năng lượng đẳng cấp cũng tăng lên mang đến chính là năng lượng càng mạnh mẽ hơn che đậy lực phòng ngự tăng lên quá nhiều lực phòng ngự tăng lên cùng cái khác năng lượng đối kháng cũng sẽ không dùng xong nhiều như vậy động lực ta chết ngươi cái này người nước hoa thật đúng là có đủ khôn vọng đại đ i đội trưởng khinh thường mở miệm Coi như trương duy biểu hiện vượt qua dự liệu của hắn nhưng là đại điệu đội trưởng y nguyên không cho là mình sẽ thua hắn đường đường cơ giới tộc tiểu đội trưởng làm sao lại thua cho một cái tinh cầu bên trên dân bản xứ sinh linh hơn nữa còn là vừa mới được đến cơ giáp không có mấy tháng ra hỏa cùng vọng sao có lẽ vậy sau một khắc trương duy huy động chiến liêm chiến liêm phía trên bao phủ một tầng quang không phải chiến liêm tự thân thả ra cái chủng loại kia q u ò n mang mà là từ động lực tạo thành quang đây là năng lực của lữ bố trương duy rất rõ ràng đây là có chuyện gì hắn có được lữ bố kinh nghiệm chiến đấu bên trong cơ giáp có động lực tồn tại cho nên vô ý thức liền sẽ là dùng chỗ lữ bố vốn có năng lực chương hai trăm năm mươi bảy trương duy rất mạnh chương hai trăm năm mươi bảy trương duy rất mạnh đại đ i ể u đội trưởng cũng mặc kệ năng lực của trương duy là cái gì dù sao hắn cứ dựa theo kinh nghiệm của mình đi nhưng mà rất nhanh đại đ i ể u đội trưởng sẽ không bình tĩnh bởi vì trương duy vậy mà cơ chiến liêm đem hắn hai mắt phóng xuất ra chùm sáng cho sô tan giống như là trước sau bị cách ly một dạng chém một chút cuối cùng chùm sáng liền biến mất nếu như trương duy chỉ chặt như thế một chút đại điệu đội trưởng sẽ không có ý kiến gì mấu chốt của vấn đề là trương duy một lần tiếp một lần chặt căn bản cũng không có ý dừng lại tại đại biểu đội trưởng xem ra rất mạnh laser công kích đến trương duy trong tay tựa như là một cái lạt điều gặp dao thay tường đau t ừ n g đau thân thể bị không ngừng cắt cũng may bị cắt chỉ là đại biểu đội trưởng thủ đoạn công kích không phải thân thể của hắn cho nên tiếp tục chạy m u ố n cho rằng ngươi vật này sẽ có chút năng lực không nghĩ tới cũng chỉ có như vậy sao sẽ chỉ tránh nói ra lời này trương duy không có cái gì mục đích khác cũng chỉ là đơn thuần muốn chọc tức một chút cái này đại đ i ề u đợi đến ngươi hưởng thụ thống khổ thời điểm hy v ọ n ngươi cũng có thể có hiện tại loại tâm tính này đại đ i ề u đội trưởng khinh thường mở miệng hiện tại trương duy càng làm mở miệng khinh bị dèm pha hắn cái này liền càng nói rõ trương duy gấp trương duy chậm rãi lắc đầu cơ giới tộc có vẻ như liền đều chỉ có chút này năng lực sao suy nghĩ ký một chút giống như đúng là dạng này trương duy gặp được những tên kia đều là loại thủ đoạn này trừ bình thường bản thể loại kia công kích bên ngoài cũng liền đều sẽ cái laser công kích mà thôi khải bố tiên sinh cơ giới tộc cũng chỉ có những này năng lực sao trương duy biết cái này đại điệu đội trưởng chắc chắn sẽ không giút tự mình giải quyết nghĩ hoặc cho nên vấn đề này hắn chỉ có thể hỏi khải bố dĩ nhiên k h n g phải nếu như cơ giới tộc chỉ có chút này năng lực đã sớm sẽ không tồn tại ở cái vũ trụ này bên trong vị này cơ giới tộc đội trưởng còn ẩn giấu đi thủ đoạn khác mặc dù bây giờ chiến lược của ngươi đã vượt qua hắn nhưng ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng khải bố chính mình là cơ giới tộc hắn đối với cơ giới tộc tình huống rất hiểu rõ mà người báo thù lâu dài cùng cơ giới tộc đối đầu hố qua cơ giới tộc tiểu đội rất nhiều đối với cơ giới tộc tiểu đội những chiến giáp này khải bố tự nhiên làm mười phần hiểu rõ biết trương duy cho ra đáp lại kỳ thật dựa theo trương duy mình phỏng đoán cũng hẳn là này tình huống dù sao cơ giới tộc ném ở làm tinh bên trên những cái kia máy móc cự thú đều có điểm năng lực đặc thù đâu cũng chỉ như nói trương Duy đưa cho ngư mọi môn kia cự pháo cho nên cơ giới tộc khẳng định cũng đều có thủ đoạn đặc thù mới đối chỉ là cái này đại đ i ề u thủ đoạn đặc thù là cái gì muốn hay không cho hắn một điểm áp lực nghĩ đến cái này trương Duy lập tức sử dụng t ử v o n g kia laser liền trong mắt của các ngươi sẽ sử dụng laser công kích trương Duy cũng sẽ nhìn bằng mắt thường thấy t ử v o n g kia laser hình thành từ sắc lôi quan so trước đó tráng kiện rất nhiều từ một đường biến thành trưởng thành cánh tay lớn như vậy đại điệu không nghĩ tới trương duy lại đột nhiên sử dụng loại này cự ly xa thủ đoạn công kích hắn nghĩ tới né tránh thời điểm đã tới không kịp cho nên hắn chỉ có thể làm ra phòng thủ chỉ thấy đại điệu đội trưởng đem mình cánh chim bảo hộ ở trước ngực ngăn trở thân thể của hắn t ử v o n g tia sáng la r ẹ cố cảm giác này tựa như là hàn điện một dạng rất tốt trên miếng sắt bị hàn ra một đầu màu đen tuyến đại điệu đội trưởng thân ảnh lui nhanh bay khỏi trốn không thoát trương duy công kích cái này có thể lý giải dù sao tốc độ của trương d u không chậm thế nhưng là từ bóng tia la rẽ tổn thương đến hắn cái này liền để hắn có chút không thể tiếp nhận cánh chim bên trên kim loại lông vũ là đại đ i ể u thủ đoạn công kích cũng là mạnh nhất tay phòng thủ đoạn chỉ cần cánh hướng trước người chính mình một hộ vậy hắn cơ bản liền sẽ không nhận tổn thương thế nhưng là hiện tại hắn bị thương tổn không phải chủ thể t h ụ thương mà là hắn cánh t h ụ thương hai đầu cánh có chút tê liệt cũng không nói chuyện mấu chốt là những cái kia bị t ử vòng kia laser quan tâm chăm sóc đến kim loại lông vũ s o n g đời mặt chữ bên trên y tứ chính là s o n g đời không thể sử dụng muốn làm thành vũ khí kích phát ra đi đều không được mà lại thậm chí cũng không có thể chủ động đem những này đèn nhánh kim loại lông vũ cho vớt bỏ không cách nào b vứt bỏ cũng không có biện pháp mọc ra mới kim loại lông vũ đến cái này liền khó chịu nha không chỉ có ảnh hưởng mỹ quan còn ảnh hưởng đại điệu đội trưởng sức chiến đấu đại điệu đội trưởng khó chịu trương duy thì là không có chút nào khó chịu thậm chí tâm tình rất tốt t ử v o n g kia laser uy lực đều tăng lên nhiều như vậy kia cực xét đánh trời đâu cực xét đánh trời trương duy sử dụng cực xét đánh trời muốn thử một chút cực xét đánh trời tiêu chuẩn tại trương duy cố ý đánh lén h ạ đại đ i đ u đội trưởng căn bản không thế nào phản kháng cực xét đánh trời hình thành lôi cầu đâm vào đại đ i đ u đội trưởng trên thân đại điệu đội trưởng đầu tiên là cảm thấy từng đợt tê dại nhưng liền hắn liền cảm thấy thân thể xuất hiện vấn đề mặc dù chỉ là thoáng có chút không quá nghe lời nhưng bây giờ tình huống này đây chính là vấn đề lớn nghe nói ngươi còn có một cái đại chiêu phóng xuất nhường ta thử một chút đại điệu đội trưởng mở miệng mời hy vọng trương duy có thể thật tốt cho hắn biểu diễn một chút nhưng mà trương duy lại không phải diễn viên chắc chắn sẽ không đáp ứng bất quá trương duy có thể xác định cái này đại đ i đ ệ u đội trưởng tuyệt đối có thể nếm thử đến tiên tưởng đoạn không trảm bị lực liền sợ đến lúc đó con hàng này sẽ hối hận năm mươi vạn sức chiến đấu hình thành công tích trương Duy một điểm không phải thổi hắn cảm giác hiện tại mình sử dụng thiên tường đoạn không chạm liền xem như chặt trong vũ trụ chiến hạm đều có thể chấn át năm mươi vạn chiến lực một điểm không nói đùa ngươi một điểm không cùng ngươi hi hi ha ha t ư ơ n g đương mãnh đương nhiên cụ thể mạnh biết bao còn phải đợi một chút mới có thể nhìn thấy kết quả đến lượt ngươi nhìn thời điểm tự nhiên sẽ để ngươi nhìn hy vọng ngươi có thể sống lâu dài một điểm đi thừa dịp đại đ i ể u đội trưởng thân thể bị ảnh hưởng trương Duy cấp tốc hướng đại đ i ể u đội trưởng tới gần lúc này trương vi không sai biệt lắm đã là cùng đại điệu đội trưởng ở gián mặt khoảng cách song phương mất quá ba mươi mấy m còn không có bọn hắn hình thể lớn đại đ i ề u đội trưởng không muốn cùng trương duy tiếp xúc gần vui cho nên hắn l nhưng là không tránh thoát trương duy căn bản cũng không cho đại đ i ề u đội trưởng cơ hội dẫn theo chiến liêm liền bắt đầu cháy mạnh một chiêu liên tiếp một chiêu phản phất một cái động cơ vĩnh cửu một dạo cái này bị cận thân một chặt đại đ i ề u đội trưởng lập tức liền biết trương duy năng lực phải thừa nhận trương duy rất mãnh tương đương mãnh không chỉ có tốc độ nhanh lực lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu còn phong phú muốn chết khổng lồ chiến liêm ở trong tay của trương duy tựa như là một cây tăm nhỏ tựa như tùy tiện điều khiển trương duy thoải mái được đến tướng tinh hồn sau hắn luôn suy nghĩ muốn toàn lực phóng thích một chút mình ta muốn nhìn một chút mình bây giờ mạnh biết bao cái này không kháng đánh giá h ỏ a mình còn không dùng có bất kỳ cố kỵ dị ra h ỏ a cái này không liền đến sao đại điệu đội trưởng nếu là biết trương duy như thế đánh giá hắn đoán trường khí đều có thể tức chết chỉ là hiện tại hắn không có công phu nghĩ những thứ này hắn đội bằng đâu trương duy chiến liêm nhưng không có dễ dàng như vậy t r á n h né nếu như bị chiến liêm chặt tới một cái nào không tốt mình coi như dậy không nổi chương hai trăm năm mươi tám ngăn trở hắn cùng một chỗ động thủ chương hai trăm năm mươi tám ngăn trở hắn cùng một chỗ động thủ ra hỏa này cơ g i á p động lực vì cái gì cao như vậy đại điệu đội trưởng trong lòng đã có chút h o ả n g hắn sử dụng laser không ngừng tiêu hao trương duy cơ g i á p động lực nhưng trương duy một điểm động lực không đủ tình huống cũng chưa có công kích thậm chí còn càng ngày càng sắc bén càng ngày càng xảo trá trương duy vung vẩy chiến liêm cũng không phải cái gì đồ tốt một chút liền có thể c h ặ t đại điệu xương cốt đ ư ớ c gãy hắn có một cái cánh đã thụ thường chỉ có hoàn hảo lúc một nửa năng lực đây là hắn hết sức tranh né về sau hiệu quả nếu như thật chúng vào như thế một chút hắn chỉ sợ cũng muốn lạnh không có c á n chim còn có thể nhắc lên sóng gió gì Các ngươi đại ế n phương? cái gì địa đ điệu bắt đầu kêu gọi cái khác cơ giới tộc tiểu đội thành viên không kêu gọi là thật không được chính hắn chịu không được trương duy công kích nếu có cái khác cơ giới tộc đến c h i viện kia liền không có vấn đề trương duy có thể chống đỡ được chính hắn l a s e công kích nhưng là cái khác cơ giới tộc cùng một chỗ đ ộ n g thủ đ ầ u trương duy còn có thể kháng trụ a đội trưởng rất nhanh năm phút chúng ta liền có thể đến năm phút ta chỉ cho các ngươi một phút thời gian đại điệu gọi là một cái sinh khí lao tử căn bản là chịu không được thời gian dài như vậy tốt chúng ta hết sức cơ giới tộc tiểu đội thành viên có thể nói cái gì ai bảo ngươi mình bay nhanh như vậy ngươi nếu là chờ chúng ta một chút chúng ta chẳng phải có thể cùng tiến lên sao bây giờ tốt chứ chính ngươi cương không qua nhớ tới chúng ta đến đại điệu đội trưởng cũng biết đây là mình nổi mình nổi chỉ có thể mình gõng hắn hết sức điều chỉnh phương hướng hướng cơ giới tộc tiểu đội đến phương hướng tranh n ẽ trương duy chỉ cần còn muốn giết hắn vậy cũng chỉ có thể đi theo hắn tiết tàu đến lúc này đại điệu đội trưởng cũng không nghĩ đến làm sao làm chết trương duy chủ đánh một cái phòng thủ trương d u nhìn ra cái này đại đ i đ u ý đồ hắn đương nhiên không có khả năng bỏ mặc không quan tâm cơ giác động lực kích phát mà ra đao mang bị trương duy thôi phát đến cực h ạ n tại đại điệu tận lực tránh né tình hồ dưới trương duy chiến liêm xác thực không có cách nào trực tiếp chặt ở trên người của hắn nhưng đao mang là dọc theo đi công kích đại điệu coi như có thể tránh né cũng chỉ có thể tránh né một chút không sai chính là tránh né một chút ai bảo hắn hình thể như vậy lớn đâu trương duy chém ra đi đao mang mười phần dây đặc muốn tránh né đại đa số kiện là không thể nào ngựa cũng đại ca thật mạnh mẽ trương đạo đứng trên mặt đất dưới hai tay ý thức nâng lên làm ra ngưỡng vọng kỳ thật tại cùng cơ giác hợp thể thời điểm căn bản liền sẽ không xuất hiện cái gì ánh mặt trời trói mắt tình huống nhưng t r ư ơ n g đào chính là nhịn không được bên trên bầu trời không ngừng buộc phát ra đại lượng hòa tinh cái này có thể so sánh ăn tết nhìn pháo hoa thoải mái nhiều vì có thể làm cho mình nhìn càng rõ ràng một chút t r ư ơ n g đào cũng không thể không bắt đầu truy không có cách nào ai bảo bọn hắn càng đánh càng xa đâu cũng không biết kia đại đ i ề u tổn thương tới trình độ nào nhìn tình huống này chỉ sợ là kháng không được bao lâu đi cái kia cái gì n i ề u đến chọn người tới làm công nhân bốc bác chương đào liên hệ kinh đô phước diện kinh đô sẽ từ cách nơi này gần nhất thành trì điều động nhân thủ đến giúp đỡ theo chương đạo cái này đại đ i ể u chết chắc như thế lớn chiến lợi phẩm là khẳng định phải gánh trở về đến cơ giắc yếu c h u y ể n không đi về phần đại đ i ể u hiện tại đến cùng là cái gì tình huống chỉ có thể nói còn tốt đao mang công kích không có chiến liêm bản thể công kích loại kia cường độ chém vào đại đ i ể u trên thân mặc dù bộ phát ra đại lượng hỏa hoa nhưng cái này cũng nói hắn kim loại lông vũ phòng ngự được đao mang này công kích nếu như không có hỏa hoa bạo phát đi ra đó mới là muốn xong đời chỉ bất quá liên tục không ngừng tiếp nhận loại công kích này hắn chiến giáp này động lực tiêu hao mười phần nghiêm trọng để đại điệu không nghĩ tới chính là vốn là hắn muốn tiêu hao sạch trương duy động lực hiện tại lại thành vì mình chiến giáp động lực muốn bị tiêu hao sạch đội trưởng chúng ta đến công kích hắn đại điệu bắt đầu cấp tốc hạ xuống hắn những đội viên kia đều không biết bay nếu như bay quá cao vậy bọn hắn liền không có cách nào công kích đến trương duy là chạy đến cơ giới tập t r ừ n g năm cái tất cả đều trình diện những này hình thể khổng lồ g i a hỏa vẫn là thật khó đối phó nếu là tiếp nhận bọn g a hỏa này công kích trương duy cơ giác động lực khẳng định là cùng không lên đột nhiên trương duy từ bỏ công kích đại đ i ể u hắn dùng tốc độ nhanh nhất hạ xuống đến mặt đất cái này khiến đã chuẩn bị kỹ càng công kích cơ giới tộc có chút kinh ngạc sau một khắc một đạo dài trăm gạo to lớn n g u y ệ n nha bị trương duy chém ra thiên t ư ờ n g đoạn không chạm trương duy không có đem đại chiêu dùng tại đại đ i ể u trên thân bởi vì đại đ i ể u tại không chung năng lực né tránh s á t thực mạnh phi thường trương duy không có n ắ m chắc có thể một kích t ấ t chúng hiện tại dù tại những ngày cơ giới tộc trên thân vội vặt chẳng ai ngờ rằng trương d u sẽ từ bỏ công kích đại điệu ngược lại đi công kích chạy đến năm cơ giới tộc dựa theo chính ý tưởng của người thường trương duy khẳng định phải t r ư ớ c chơi chết đã thụ thương đại điệu đến mở ra cục diện chỉ cần không có đại điệu ở trên trời cho trương duy quấy dối như vậy trên mặt đất cái này nằm không biết bay cơ giới tộc chỉ có thể trở thành di động điệu ngắm làm sao đều có thể đem bọn hắn chém chết nhưng trương duy chính là đi ngược lại con đường cũ hắn muốn t r ư ớ c chơi chết cái này năm ra hỏa bởi vì trương duy công kích tới rất đột nhiên cái này năm ra hỏa đều chưa kịp phản ứng tập hợp một chỗ năm hàng bị chặn còn tốt chính là trương duy t i ê n tường đoạn không chạm lực công kích là tuyệt đối đủ trăm đ ạ n chiến lược một kích không ai ngăn nổi nhưng bởi vì tác động đến mặt tương đối nhỏ lần này chém ra đi chỉ chém chết ba con cơ giới tộc còn lại hai cái chỉ là nhận nguyệt nha dọc theo đi vi lực tác động đến chỉ là nhận vết thương nhẹ b ấ t quá coi như như thế bọn hắn cũng bị dọa cho bể mật gần chết một đ a o chém chết ba đồng bạn bọn hắn còn lại hai cái chơi như thế nào lúc này ai cũng không nói hoài tới phong thích laser công kích t r á n h trước lại nói chí ít hai người bọn họ phải nhanh chóng t á c ra đừng bị người ta tại một đ a o cho chặt chết mất hai cái ngươi lại điệu mắt t r ợ n tròn đây là cái quỷ gì bọn hắn được đến tình báo không phải như vậy a không phải nói hắn đại c h i ê uy lực có hạn a không phải nói tháng kia răng chỉ có dài hai mươi mk hiện tại đây là làm sao chuyện gì dài trăm thức nguyệt nha từ đ â u đến ai có thể giải thích cho ta giải thích trương duy khẽ lắc đầu đối với một đao này tạo thành hiệu quả không hài lòng lắm bởi vì hắn m u ố n định là một đao chém chết năm bây giờ tốt chứ chỉ đã chết ba cái còn lại hai cái còn muốn hắn tiếp tục độc thủ ngay tại trương duy đuổi theo kia hai tên ra hỏa thời điểm đại điệu vậy mà sinh ra chạy trốn tâm tư loại này cấp bậc tuyển thủ thật sự là mình có thể xử lý sao vì biết vì cái gì ra hỏa này sẽ trưởng thành nhanh như vậy quả thực không phải người không được ta không thể chạy chạy càng không hy vọng chơi chết h ắ n thừa dịp hiện tại còn có hai cái giúp đỡ đại đ i ể u chuẩn bị tiếp tục độc thủ bởi vì hắn biết đây là mình cơ hội cuối cùng hiện tại trương duy vừa mới sử dụng xong đại c h i ê u hẳn là hắn suy yếu nhất thời điểm nghĩ đến cái này đại đ i ể u đã không còn bất luận cái gì do dự ngăn chở hắn cùng một chỗ độc thủ đại đ i ể u gầm t é t một tiếng tiếng hô của hắn tỉnh lại còn lại hai cái cơ giới tộc bọn hắn minh mạch tại trương duy truy sát hạ bọn hắn căn bản trốn không thoát hiện tại bọn hắn có thể làm chính là liên hợp lại chơi chết trương duy dạng này mới có một chút hy vọng sống t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín tinh h ồ n kỹ vô song t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín tinh h ồ n kỹ vô song tốt còn lại hai cái cơ giới tộc đồng thời đ ắ p lại sau đó trong mắt của bọn hắn bắn ra laser đồng thời làm tốt phòng ngự chuẩn bị chỉ còn chờ trên trương duy tới chém đây là muốn làm gì trương duy biết rõ ba tên này hành vi đại điệu làm ra công kích tư thái hai gia hỏa này tại phòng ngự tình huống đã rất rõ ràng hai gia hỏa này muốn ngăn chặn mình sau đó để cái kia đại điệu giết mình chỉ là đại đ i ể u đến cùng có bài t ẩ y gì hai gia hỏa này giống như đối với đại đ i ể u rất có lòng tin dáng vẻ bất quá dạng này cũng tốt tránh khỏi đuổi theo trương duy vung lên chiến liêm mặc dù đã không thể sử dụng thiên tường đoạn không chạm nhưng hai cái này cơ giới tộc căn bản ngăn không được chiến liêm sắc bén chiến liêm tên đ o ạ không sắc bén là d ọ t chính giới thiệu nói đều có thể chặt đứt không gian độ tốt cơ giới tộc chiến giáp lực phòng ngự mặc dù mạnh nhưng là tại trương duy chiến lược gia trị hại và không bình thường một đao xuống dưới đều là công kích trí mạng liên cả kia đại điệu cánh cũng đỡ không nổi hai cái này không bằng đại điệu gia hỏa lấy cái gì cản chỉ có thể dùng m ệ n h cản v a n h cự vật rơi đập trên mặt đất trương duy một chạm chém đứt một vị cơ giới tộc cánh tay khi hắn tiện tay huy động chiến liêm thời điểm đánh lén mà đến một cái đuôi cũng bị chặt đứt hai vị cơ giới tộc vây công theo trương duy chính là một chuyện cười đúng lúc này bên trên bầu trời đại đ i ể u phảng phất chuẩn bị kỹ c à n g không đợi trương duy thấy rõ cái này đại đ i ể u muốn làm gì thời điểm đại đ i ể u đột nhiên lao xuống hướng trương duy khi hắn bắt đầu lao xuống thời điểm chim của hắn m i ệ n g chỗ xuất hiện mắt trần có thể thấy khí lưu liền phảng phất không gian đều bị bật mẹo theo đại điệu tốc độ càng lúc càng nhanh nay khí lưu phạm vi cũng càng lúc càng lớn cuối cùng vậy mà hình thành chừng dài trăm thước to lớn khí mang từ mặt đất nhìn giống như là một cây cung lớn từ trên trời rơi rơi xuống trương vi không hoài nghi chút nào một kích này vi lực nếu như trương vi còn có thể sử dụng thiên tường đoạn không chạm hắn tuyệt đối không nói hai lời c h é m tới nhưng bây giờ kỹ năng đang làm l ệ n h không có cách nào sử dụng trương vi từ bỏ công kích hai cái này phá o hôi cơ giới tộc ngược lại mặt hướng đại điệu không ngừng huy động chiến liêm bị chiến liêm chém ra đao mang không ngừng xung kích đại điệu b ấ t quá đau mang tại va chạm đến cầm khí mang thời điểm vậy mà nháy mắt liền biến mất trương duy thấy thế ý thức được không tốt ngay tại trương duy muốn tạm thời tránh mũi nhọn trốn xa một chút thời điểm khi hai cái cơ hồ bị trương duy chặt tán phế ra hỏa đột nhiên xông tới bọn hắn muốn dùng thân thể của chính mình ngăn cản đường đi của trương duy mặc dù hai ra hỏa này thân thể ở giữa cũng có đứng không nhưng trương duy thể trạng không nhỏ căn bản là không có cách từ những này đứng không bên trong xuyên qua hắn đường ra duy nhất chính là vượt qua hai ra hỏa này khả thi ở giữa bên trên đã tới không kịp trương duy nếu là bay lên đi qua chỉ có thể tại không chung đối mặt đại điệu công kích tiếp theo trong nháy mắt trương duy quay người nghiêng đối mặt bầu trời sau đó g ơ lên trong tay chiến liêm không phải muốn công kích mà là làm ra phòng ngự tư thái đã tránh không khỏi kia liền ngăn trở đi trương duy tự thân chiến lực đã siêu việt đại điệu hắn vẫn thật là không tin đại điệu có thể đem hắn cho miểu sát đại điệu công kích giáng lâm khí mang đầu tiên vào xem trương duy cơ giác bên ngoài lồng năng lượng đầu tiên tiếp nhận xung kích vẫn luôn chưa từng xuất hiện vấn đề gì lồng năng lượng tại kiên chỉ không đến hai giây về sau liền như là bọn khí một dạng vỡ vụ rớt trương duy nghĩ tới cái này đại điệu đại chiêu sẽ rất mánh nhưng là không nghĩ tới có thể mánh đến trình độ này sau đó dưới mặt đất hãm trương duy toàn bộ thân thể đều đã tiến vào khí mang bên trong phạm vi công kích bất quá thủ không chịu nổi trước chính là kia hai cái vây k h ố n trương duy cơ giới tộc bọn hắn chiến giáp tại đây khí mang công kích đến cơ hội là hoàn toàn giải thể bởi vì bọn hắn m u ố n là bị trương duy chém đến mấy lần xuất hiện vết thương chiến giáp tại đối mặt loại này phạm vi lớn kỹ năng trước mặt căn bản cũng không có cái gì lực phòng ngự có thể nói bởi vì tổn thương sẽ thuận bọn hắn chiến giáp bên trên vết thương cấp tốc quyết tán đến toàn thân không dùng trương duy đạo thủ hai cái này cơ giới tộc liền đã giải thể thành công bất quá bọn hắn bản thể bởi vì đã sớm ngờ tới có thể như vậy từ đó đào thoát trên chiến trường chỉ còn lại trương Duy cùng đại đ i ể u sau một khắc đại đ i ể u mỏ chim đâm vào kết thúc không bên trên trương Duy gian nan dơ bằng không ngạnh kháng đến từ đại đ i ể u thả ra lực lượng không thể không nói cái này lực lượng thật sự là phi thường cương đại trương Duy vậy mà sinh ra một loại chịu không được ý nghĩ dưới chân hắn mặt đất cấp tốc ra bị nẻ đồng thời từng tầng từng tầng bắt đầu bạo tạc mặt đất phải thừa nhận lực lượng sẽ chỉ càng mạnh trương vi rất may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác không có tại không trung đón đỡ đại điệu công kích cái này nếu là tại không trung hắn cảm thấy mình hiện tại chỉ sợ đã n g ệ n xuống đất đồng thời thân thể y nguyên phải thừa nhận đại điệu công kích đến lúc đó thân thể bộ vị nào đến tiếp nhận công kích coi như không nhất định mặc dù trương duy cơ giáp lực phòng ngự không kém nhưng là những bộ vị khác chắc chắn không có trong tay chiến liêm c ứ n g rắn thật muốn bị cái này đại điệu xung kích cơ giáp tan ra thành từng mảnh trương duy chỉ sợ về sau liền không cần tiếp tục chơi cơ giáp chính là trương duy toàn bộ thân gia nếu như cơ giáp vỡ vụn trương duy sẽ mất đi tất cả trang bị tất cả kỹ năng thậm chí là tinh hồn đem đều sẽ biến mất đúng rồi tinh hồn đem ngay tại trương duy cảm giác mình có chút gánh không được hai chân bắt đầu đốn lượn thời điểm trương duy nhớ tới tinh hồn đem có lẽ là bởi vì trương duy đột nhiên nhớ tới trương duy cơ giác bên trên đột nhiên b ộ c phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ bên trong cơ giác nguyên bản sắp thấy đáy động lực đột nhiên bắt đầu b ộ t phát động cơ đang gầm thét một đạo không biết từ chỗ nào xuất hiện thanh â m vang lên vô song sau một khắc trương duy cảm giác tự thân lực lượng bắt đầu b ạ o tăng vốn không pháp ngăn cản công kích đang nhanh chóng yếu đi tinh hồn kỹ vô song có đ ư c bá thể hiệu quả lực lượng tốc độ gấp bội tinh hồn kỹ không tăng lên c h i lực chỉ là tăng lên cơ giáp tốc độ cùng lực lượng nhưng bá thể hiệu quả mới là biến t h á i nhất bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể đem bá thể người đánh bại trương duy nháy mắt liền đứng lên lúc này cơ giáp tựa như cảm giác không đến đại điệu phóng thích lực lượng một dạng chỉ thấy trương duy hơi bung tay liền đem đại điệu bước lui một cái trước mắt sau một khắc trương duy từ bỏ phòng thủ đại đ i đ ệ u m ỏ chim công kích tại trương duy cơ giáp lồng lực ra hỏa này là muốn trực tiếp đem trương duy giết chết nguyên bản cái này sau một kích trương duy sẽ ngã xuống đất sẽ bị đại điệu đỉnh lấy xông vào mặt đất cơ giáp phải thừa nhận hải lượng công kích thế nhưng là cơ giáp bây giờ có được bá thể hiệu quả đứng rất ổn không có bất kỳ cái gì phải ngã hạ xu thế mặc dù trương duy dưới chân đại điệp như cũ tại từng tầng từng tầng sụp đổ nhưng trương duy chính là tại đứng đại điệu lần rồi hắn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì càng không biết vì sao lại d ạ n g này vì cái gì hắn tiếp nhận cường lực như vậy công kích mà cơ giáp không có bất kỳ cái gì thụ thương ý tứ đâu kỳ thật trương duy cơ giáp đã thụ thương chỉ là bởi vì bá thể mà không có ngã xuống đất mà thôi chương hai trăm sáu mươi một cái bạt h a i năm bạn lên chương hai trăm sáu mươi một cái bạt h a i năm bạn lên chết cho ta Có đại ư ợ c bá t điệu xem xét tình huống này lúc ấy liền sợ hắn không nghĩ tới mình đại chiêu cũng không có thể đem trương duy chơi chết không chỉ có vậy mình giống như còn đưa cổ gom đến gần để trương duy chém đại điệu đối với mình chiến giáp có thể hay không kháng có trụ trương duy công kích một chút lòng tin cũng chưa có cho nên tại trương duy vung vẩy chiến liêm thời điểm đại điệu lập tức chuyển hướng đại điệu tránh né mặc dù rất kịp thời cũng rất dứt khoát nhưng tốc độ trùng vi là chậm còn tốt chính là lần này không có chặt tới đại điệu cổ mà là chém chúng đại điệu cánh gốc dễ một đường hỏa hoa mang t h i ề m điện đại điệu cánh gốc dễ bị chém ra đến một cái to lớn lỗ hổng lỗ hổng chiều sâu chừng ba bốn mét cũng chính là cái này đại điệu cánh cũng đủ lớn nếu không lần này đủ để đem chiếc cánh này cho toàn bộ chặt đi xuống sau một khắc trong tay trương duy chiến liêm ngang vẩy một cái đại điệu một cái móng n u ố t bị chặt đứt đại điệu hiện tại là một khắc đều không dám dừng lại bởi vì dừng lại hắn sẽ chết thừa dịp đại chiêu hiệu quả còn chưa kết thúc đại điệu cấp tốc bay về phía trời cao trương duy thấy thế khẳng định không thể để cho cái này đại điệu đào tẩu chỉ thấy trương duy phi thân lên đuổi theo đào tử đem hai thứ kia chơi chết trương duy đang bay khỏi trước đó kêu gọi trương đào một tiếng Tốt! để trương đào đối phó cơ giới tộc chiến giáp trương đào khẳng định không có có năng lực như thế nhưng chỉ là chặt cơ giới tộc cơ giáp trương đào không có cảm giác có bất kỳ độ khó trương đào chuyện bên này trương duy lời nhắc quẳng coi như trương đào không thể đuổi kịp hai cái này cơ giới tộc vấn đề cũng không lớn có người báo thù hỗ trợ nhìn xem hai gia hòa này bọn hắn làm sao đều là trốn không thoát hiện tại trương Duy muốn chuyên tâm đem cái này đại đ i ể u cho lưu lại nhưng mà đuổi theo trương Duy có chút mắt trở tròn lấy hắn hiện tại vượt qua mười vạn chiến l ự c tại phương diện tốc độ vậy mà không có kia đại đ i ể u nhanh không có cách nào đại đ i ể u đại chiêu hiệu quả còn không có kết thúc chạy gọi là một cái nhanh trước mắt thời gian liền bên trên ngàn mét không trùng sau đó chạy phương xa liền liệu mạng bay trương duy đi theo đại đ i ể u sau lưng một đường dồn sức đuổi theo đuổi theo cái này đại biểu vậy mà bay ra trương duy trinh sát hạch tâm thăm dò khoảng cách cũng chính là bay ra ngoài trăm cây số xa trinh sát hạch o tâm trinh sát phạm vi cùng trương duy chiến lược móc nối khi trương duy sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa thời điểm trinh sát hạch o tâm trinh sát phạm vi tự nhiên cũng là sẽ cùng theo tăng lên hắn đại chiêu lúc nào có thể kết thúc trương duy liên hệ khải bố trừ phi hắn chủ động kết thúc hoặc là chiến giáp của hắn động lực tiêu hao hầu như không còn khải bố đáp lại thật nhanh nhìn chăm chẳng hắn trương duy không định đuổi theo trong thời gian ngắn cái này đuổi theo không mất được chỗ tốt gì dù sao có liên minh báo thù người nhìn chằm chằm cái này đại điệu khẳng định chạy không thoát Đã như vậy, khải i liền a k ô không n cần hắn phương ngừng Trương g có chờ lúc chủ được. thiết theo đuổi không bỏ. Chờ hắn tìm tới địa phương lúc ngừng lại, duy lại chủ động tìm tới đi là được. Tốt. h đuổi lại, lại đi địa động Duy k bỏ, là bố đáp ứng rất đau nhanh nói thật khải bố cũng không nghĩ tới trương duy có thể mạnh như vậy đỉnh lấy tên kia đại triều cơ giác vậy mà thí sự cũng chưa có hắn biết kia là tướng tinh hồn tác dụng cũng là bởi vì như thế trương duy tại trong lòng khải bố địa vị lại đi nâng lên thăng một chút sau đó trương duy trở về khi hắn trở về thời điểm t r ư ơ n g đ à o chính đuổi theo một cái cơ giới tộc c h á mạnh đầu hàng hoặc là chết trương duy xuất hiện bình thản mở miệng đang cố gắng chạy trốn cơ giới tộc nghe được lời nói của trương duy về sau lập tức sẽ không chạy t r ư ơ n g đào đuổi giết hắn có rất lớn cơ hội có thể đào thoát nhưng nếu như là trương duy động thủ với hắn lời nói hắn một điểm hy vọng chạy trốn cũng chưa có ta không chạy ta đầu hàng có thể còn sống ai cũng không nguyện ý đi chết cơ giới tộc cũng giống như vậy t r ư ơ n g đào nghe vậy thu tay về bên trong đại đao bất quá hắn đi tới cơ giới tộc cơ giáp trước mặt thời điểm vẫn là nhịn không được cho g i a hỏa này một ước nếu như không phải g i a hỏa này chạy quá nhanh hắn đã sớm đem thứ này cho chém chết người có bạn sẽ không cô đơn tư tên kia ngay tại kinh đô đem thứ này cũng làm trở về tư hẳn là liền sẽ không cô đơn kỳ thật bắt lấy ra hòa này trương duy cũng là có tư tâm hoa quốc cùng liên minh báo t h ủ chỉ là quan hệ hợp tác khó đảm bảo có trở mặt ngày đó cho nên hoa quốc khoa học kỹ thuật làm u ố n tăng lên không yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn có thể cùng liên minh báo t h ủ so sánh nhưng ít nhất cũng phải có thể bảo chứng thoát ly liên minh báo t h ủ về sau người nước hoa cơ giáp còn có thể vận hành bình thường ta đào tử đem hắn mang v ề trương duy không đợi cái này cơ giới tộc nói xong cũng mở miệng phân phó là đại ca trên t r ư ơ n g đảo trước một phát bắt được cái này cơ giới tộc liền cung bóp con gà còn tợn như tại t r ư ơ n g đảo cơ giáp trước mặt cơ giới tộc cơ giáp sắc thực tiểu xảo có chút đáng thương nơi này để kinh đô bên kia phái người đến thu thập một chút đều là đ ồ tốt có thể sách về đi hảo hảo nghiên cứu một chút Ừm. sau đó trương duy ngồi trên mặt đất bá thể hiệu quả tại trương duy chủ động giải trừ tình huống dưới biến mất bạo tăng lực lượng cùng tốc độ cũng đều biến mất không thấy gì nữa trương duy có loại buồn bã cảm giác mất mát cảm nhận được như vậy cảm giác cường đại đột nhiên biến thành nhỏ yếu mình loại tư vị này rất khó chịu khi ba thể hiệu quả biến mất về sau trương duy cơ giáp bên trên thương thế lập tức liền hiện lộ ra đầu tiên chính là ngoại trí bọc thép hàng tinh bảo hộ mặc dù hàng tinh sức phòng ngự của bảo hộ rất mạnh nhưng trực diện kia đại điệu công kích vẫn có chút g á n h không được bọc thép bết lom đi vào hơn bốn mươi cm bị bọc thép bảo hộ lấy cơ giáp bản thể tự nhiên cũng liền bị thương tổn cơ giáp động lực cũng còn lại không nhiều cơ hồ đến tê liệt tình trạng trước đó mạnh như vậy là bởi vì động cơ chủ động sử dụng tiêu hao động lực tiêu hao rơi động lực là muốn h o à lại mà lại không phải dựa theo giá gốc giá trị h o à lại phải tăng gấp bội không gấp bội h o à lại động cơ sẽ xảy ra vấn đề tựa như là một đêm bảy lần tiêu hao sử dụng cái nào đó tiểu h u n h đệ một dạng ngày thứ hai ngươi nếu không giờ đúng hung ác hàng bổ một chút ngươi có thể đứng dậy giường tổn hại cơ g i á p cần chữa trị h ằ n g tinh bảo hộ cần chữa trị động lực phải trả không lạ nhiều lời đánh nhau đánh chính là tiền tiếp trước cùng hiện tại cũng một dạng tận thế trước một cái b ạ n thai năm b à lên không có điểm một liếng ai dám đánh nhau hiện tại cũng giống như vậy phạm một trận các loại thất v ụ t nếu là không có nguyên tinh trẻo trống bộ này trương duy có thể đánh a c ò tốt trương duy vẫn là rất giàu có nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trương duy cảm giác mình sẽ một mực giàu có như vậy xuống dưới kinh đô phương diện căn bản vốn không cần trương đào liên hệ bọn hắn đã phái ra cơ giác tới cơ giới tộc chiến giáp cũng phải cần lấy về hào hào nghiên cứu một chút cơ giới tộc có thể tại sử dụng cơ giáp đồng thời điều khiển chiến giáp như vậy nhân loại cũng chưa chắc liền không khả năng ai chỉ cần nghiên cứu triệt đề chắc chắn không có vấn đề chương hai trăm sáu mươi mốt các vị chuẩn bị cùng hoa quốc làm một vô lớn đi một bên khác hoảng hốt trốn đi đại điệu hoảng hốt chạy lửa Hắn đúng ề u k h vậy đại nhân xinh đẹp nước cùng hoa quốc vẫn luôn không hợp nhau bọn họ ở đây tranh đoạt làm tinh lao đại có chỉ là mặt ngoài hỏa khí nói cho sinh đẹp nước ta muốn đi bọn hắn nơi đó để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ nguyên tinh cùng kim loại là chuột túi nước mấy cái này chó săn kia là tương đương xứng trước cho chuyện kết thúc về sau bọn hắn lập tức liền liên hệ sinh đẹp nước sinh đẹp nước đã sớm muôn ôm cơ giới tộc đ u ổ i hiện tại nghe nói đại điệu muốn đến chỗ của chính mình sinh đẹp nước cao tầng đều rất phân chấn bọn hắn chưa từng nghiên cứu cái gì không phải tộc loại của ta sự t ì n h bọn hắn chỉ biết mình bây giờ cùng cơ giới tộc hôn có thể có được đủ nhiều chỗ tốt cái này liền đầy đủ cái khác ngày sau sẽ như thế nào căn bản cũng không trọng yếu đại điệu sắp đến b ị sinh đẹp nước cao tầng để cao đến tối cao đãi ngộ cấp bậc l i ê n tại bọn hắn bên này còn tại chuẩn bị thời điểm đại đ i đ ệ u liền đã đến nhìn lên bầu trời bên trong k h á i vật khổng lô sinh đẹp nước cao tầng biểu lộ tức mục trong lòng kích động cung ứng đại nhân d á n g lâm sinh đẹp nước ta s i n h đẹp nước nguyện ý thần phục đại nhân còn không nợ i đại điệu nói cái gì s i n h đẹp nước bên này liền đã trước tỏ thái độ để các ngươi chuẩn bị nguyên tình cùng kim loại đâu đại điệu đã vận dụng chiến giáp động lực cưỡng ép chữa trị kết thúc nước cánh lúc này chiến giáp của hắn bên trong thật đã không có bao nhiêu động lực nếu như s i n h đẹp nước lúc này đối với đại điệu độc thủ có rất lớn khả năng có thể đem cái này đại điệu giết chết đáng tiếc s i n h đẹp nước không biết nội tình bọn hắn căn bản không dám đối với đại đ i đ u độc thủ đại nhân đều đã chuẩn bị kỹ cảng đều tại chúng ta trong kho hàng ngài mang ta đi đại đ i ể u làm sao có thời giờ nói nhảm hắn hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung động lực chữa trị chiến giáp là s i n h đẹp nước cao tầng bên này không nói hai lời sớm chuẩn bị kỹ c à n g cơ giáp lập tức mang theo đại đ i ể u đi nhà kho nhà kho trước còn rất bận rộn các loại nguyên tinh cùng kim loại còn tại liên tục không ngừng đưa vào trong kho hàng đại đ i ể u thấy thế hết sức hài lòng gật đầu biểu hiện của các ngươi không sai sẽ không ít chỗ tốt của các ngươi hiện tại các ngươi tất cả mọi người rời đi nơi này có việc ta sẽ gọi các ngươi là đại nhân sau đó tất cả xinh đẹp người trong nước toàn bộ rời đi nhà kho nhà kho đ ạ i môn quan bế về sau đại đ i ể u nhào về phía gần nhất k i a m ộ t đống nguyên tinh theo cái này một đống nguyên tinh số lượng nhanh chóng giảm bớt đại đ i ể u chiến giáp động lực cũng ở khôi phục nhanh chóng khi chiến giáp động lực khôi phục lại trình độ nhất định đại đ i ể u lúc này mới bắt đầu thôn vệ kim loại nguyên tinh chỉ có thể khôi phục chiến giáp động lực sử dụng động lực đến khôi phục tự thân tương thế cái này có chút xa xỉ vẫn là sử dụng kim loại tương đối có lời qua non n ử a này g đại đ i ể u đem cái này một nhà kho tài nguyên tất cả đều thôn vệ sạch sẽ, sẽ. liền cái này chiến giáp của hắn động lực cũng mới khôi phục chừng phân lửa ngược lại là nhận thương thế để hoàn toàn khôi phục người tới đến đại nhân xinh đẹp nước cao tầng tại đây gần nửa ngày bên trong tất cả đều canh giữ ở cửa nhà kho liền sợ đại đ i ể u cần tìm người thời điểm tìm không thấy bọn hắn đối với xinh đẹp nước loại thái độ này đại đ i ể u tự nhiên cũng là hài lòng nghe nói các ngươi cùng hoa quốc có mâu thuẫn không nhỏ đại đ i ể u đi thẳng vào vấn đề mở miệng hỏi thăm đúng vậy đại nhân chúng ta cùng hoa quốc xác thực có mâu thuẫn hiện tại vận dụng trong tay các ngươi mạnh nhất vũ khí công kích hoa quốc bản thổ a xinh đẹp nước cao tầng tập thể mắt trợn đây là cái gì thao tác mấu chốt là có mâu thuẫn là thật nhưng bọn hắn căn bản cũng không nguyện ý cùng hoa quốc động thủ a hiện tại cái này cơ giới tộc vậy mà để bọn hắn sử dụng mạnh nhất vũ khí công kích hoa quốc b ả n thổ đây là muốn điên a ngươi công kích người ta b ả n thổ người ta còn có thể nung ô chiều ngươi a dùng chân góp nghi cũng biết hoa quốc tất nhiên sẽ phản kích mấu chốt của vấn đề là xinh đẹp nước căn bản cũng không muốn cùng hoa quốc khai chiến lại càng không nguyện ý tiếp nhận chiến tranh mang đến tổn thất làm sao các ngươi không nguyện ý nguyện ý chúng ta khẳng định là nguyện ý chỉ là tùy tiện công kích chúng ta sẽ bị quốc tế cô lập cũng nên cần một chút lý do mới có thể độc tủ không có lý do、tốt. chúng ta bây giờ liền đ ộ n thủ chỉ là đại nhân có một vấn đề chúng ta vệ tinh bởi vì b ụ i núi l ử a c h e kín tầng khí quyển cho nên tất cả đều mất linh thật muốn phát xạ những cái k i a đạn đạo chưa hẳn có thể đánh chuẩn chuyện này nhất định phải sớm nói ra đừng đến lúc đó không có đả kích đến hoa quốc mục tiêu trọng yếu dứt lấy cái này cơ giới tộc quán hận không có việc gì toàn bao trùm là được đại đ i ề u không quan trọng mở miệng dù sao có chết hay không cũng không phải con trai của hắn chính xác đả kích làm không được tia liền diện tích lớn công kích tốt lắm luôn có có thể đánh tới mục tiêu cái này cái này không được xinh đẹp nước cao tầng cũng là triệt để ngồi không yên toàn bao trùm quả thực chính là nói đ ù a trước tiên nói bọn hắn phát xạ đạn đạo chưa hẳn có thể thành công coi như thành công cũng không có như vậy vật dẫn a mang theo đầu đạn, đạn đạo yêu cầu là rất cao lại nói nếu thật là toàn bao trùm công kích địa cầu mặt ngoài chỉ sợ cũng không có cái gì vật sống tồn tại thật làm hoa quốc là thô lương đây này quang bị đánh không hoàn thủ các ngươi làm muốn ngẫu nghịch ý của ta đây chỉ là đối với ngươi nhóm một cái khảo nghiệm mà thôi làm được tự nhiên chào mừng ngươi nhóm gia nhập cơ giới tộc nếu như làm không được đại điệu chưa hề nói phía sau hắn i sinh đại điểu cái mưu kế. Không phải muốn giết người chút giận, sinh liền không có thời gian đến gây sự với thật, tập một thuần tốt nhất Trương Trương kích Hoa chỉ Không chúc hấp Hoa hỏa khả hấp chú như không chính mình. h vậy, để đẹp đơn Để đẹp đến sự nước muốn nước dẫn năng dẫn mưu mưu cư Quốc Quốc lực, lực có kế. kế. Duy Duy là là gây ý đã nghĩ kỹ mình bước kế tiếp muốn làm gì hắn muốn đi vào biển sâu tìm tới mình dự bị chiến giáp không phải cái này đại điệu chiến giáp không dùng được m đại, đại điệu dự bị chiến giáp là sinh vật biển hắn chuẩn bị lẻn vào đến chỗ sâu đáy biển kiên quyết không xuất hiện thẳng đến bọn hắn dừng lại tại ngoài thái dương hệ chiến hạm chữa trị hoàn tất cùng chương duy đối đầu chính diện kiên là không thể nào hắn hiện tại chỉ cầu mình có thể thật tốt trở về là được cái khác không có chút nào dám hy vọng xa bời đã đại nhân đều nói như vậy chúng ta khẳng định sẽ hết sức các vị chuẩn bị cùng hoa quốc làm một bố lớn đi xinh đẹp nước lão đại mở miệng vị này mới mở miệng thanh âm phản đối lập tức liền biến mất nếu như âm thanh của bọn hắn không biến mất như vậy biến mất liền sẽ là chính bọn hắn cái này phải làm sao tuyển trong lòng bọn hắn tựa như gương sáng bất quá t i nhưng tức này a y là c ư i bây ố c lên n g giờ là lúc nào việc quan hệ nhân loại sinh tử tồn vong những tên kia vậy mà đầu nhập ngoài hành tinh chủng tộc còn muốn phát động chiến tranh hạt nhân nếu bọn hắn đã làm ra quyết định chúng ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường đã tìm tới bọn hắn tất cả hạch nhà kho sao lý lao ngữ khí lạnh lùng mở miệng tìm tới lập tức độc thủ là diễn sinh đẹp nước việc này không thể làm nhưng là đem sinh đẹp nước tất cả vũ khí hạt nhân đều phá hủy rơi đây là không có vấn đề về phần sinh đẹp quốc hội chết bao nhiêu người vậy thì không phải là kinh đô phương diện nên cân nhắc sinh đẹp nước không cách nào làm ra tinh chuẩn công kích nhưng là kinh đô có thể còn rất nhẹ lòng qua không đến mười phút thời gian tất cả vũ khí đều đã chuẩn bị hoàn tất loại vật này vốn là đều ở vào đợi khởi động trạng thái chỉ cần có bất kỳ địa phương nào cần hủy diệt tính đ ạ kích kinh đô phương diện liền sẽ không chút do dự phát sạn hiện tại vừa v ậ n phát huy được tác dụng sau đó máy kiểm soát đưa đến trước mặt lý lão tất cả hình ảnh theo dõi cũng đều biểu hiện ra đạn đạo chở phân phó bắn hình tượng lý lao không có cái gì đáng do dự có thể làm đến bọn hắn vị trí này cái kia đều không phải nhân t ử tồn tại nút bấm đ è xuống đạn đạo lên không hai mươi phút sau những n à y đạn đạo sẽ rơi vào xinh đẹp nước quốc thổ bên trên hai mươi phút qua rất nhanh khi đạn đạo mưa xuất hiện tại xinh đẹp quốc thượng chống không thời điểm đại điệu đội trưởng là cái thứ nhất phát hiện học rồi sau đó đại điệu quản không nổi cái khác nháy mắt cất cánh hắn muốn rời xa loại vật này đại điệu trước đó đã thử qua một lần mặc dù loại vũ khí này lực tổn thương có hạn nhưng là có thể để cho hắn tiêu hao đại lượng động lực chiến giáp động lực cũng không phải dễ dàng như vậy bổ sung cho nên hắn muốn chạy cái này coi như khổ sinh đẹp nước khi bọn hắn phát hiện rớt xuống đạn đạo lúc xinh đẹp nước cao tầng tập thể một bức hiện tại nói cái gì đều đã không làm nên chuyện gì đạn đạo tinh chuẩn vô cùng nện xuống đất nổ lớn bắt đầu đạn đạo tự thân uy lực nhưng thật ra là có hạn phiêu lưu nước như vậy lớn quốc h ổ sẽ có rất nhiều không có bị vào xem địa phương làm sao xinh đẹp nước hàng tồn hơi nhiều bạo tạc dẫn phát bọn hắn những cái kia hàng tồn tất bạo sau đó sau đó liền không có cái gì cũng không có vũ khí hạt nhân bạo tạc không thể đem làm tinh thế nào nhưng là nhường đất biểu hết thể đều biến mất là rất nhẹ lòng hết thể đ ồ vật đều biến mất thực vật cơ giới sinh vật còn có người liền cả xinh đẹp nước xung quanh hai quốc gia đều chịu ảnh hưởng muốn hỏi xinh đẹp quốc hữu không có phản chế biện pháp nhưng thật ra là có chỉ là bọn hắn đã không có phản chế năng lực bởi vì những cái kia dùng để phản chế tàu ngầm có biến mất có bị giấu đi căn bản không dám ở trong hải dương bên cạnh l o ạ n đi dạo kết quả chính là xinh đẹp nước bị một đợt mang đi lớn như thế động tác tự nhiên không gạt được người hữu tâm trước mắt có tư cách cùng hoa quốc đối thoại chỉ có ma hùng bất quá bây giờ ma hùng cũng rất sợ bởi vì ma hùng không nghĩ tới hoa quốc vậy mà thật dám động thủ mà lại động thủ chính là toàn phương bị bao trùn cái chủng loại kia một điểm chỗ trống cũng chưa có lưu nhưng khi ma hùng biết được tiền căn hậu quả về sau bọn hắn biểu thị ra đã hiểu đồng thời đồng ý dù sao ma hùng cùng hoa quốc quan hệ còn được đồng thời ma hùng địa bàn cũng đủ lớn không sợ hoa quốc sẽ đối bọn hắn đọc thủ chuyện bên này không dùng trương duy nhọc lòng trương duy chỉ cần biết được một cái kết quả là được tại trương duy biết được kết quả này thời điểm hắn đã rời đi hoa quốc hắn đi cái gì địa phương tự nhiên là đi tìm kia đại đ i ể u phiến thức hiện tại toàn bộ lam tinh không xác định nhân tố chỉ còn lại hắn một cái trương duy đương nhiên phải đem hắn giải quyết hết chuột túi nước đại đ i ể u ban sơ d á n g lâm địa phương không thể không nói nơi này thật đúng là rất sơn thanh thủy tú chính là bị nổ qua địa phương có chút thế thảm gia hỏa này thật đúng là thật biết tuyển địa phương trương duy bay ở không trung hướng về đại đ i ể u chỗ tọa độ bay đi chờ thân ảnh của trương duy tiến vào đại đ i ể u t â m mắt lúc đại đ i ể u toàn bộ đều đ ầ n rồi trong đầu của hắn hiện tại tất cả đều là vì cái gì vì cái gì gia hỏa này có thể chuẩn xác tìm tới mình sau đó đại đ i ể u nghĩ đến cái gì n g ư ờ i cùng liên minh báo thủ có liên hệ đại đ i ể u minh ngộ nếu như là người báo thủ cung cấp cho trương duy chính mình s ở tại tọa độ vậy hắn liền không có gì quá kỳ quái là trương duy thoải mái đáp lại cái này không có cái gì tốt che giấu liên minh báo t h ủ nói thật dễ nghe là cái liên minh nhưng kỳ thật chính là một đầu chó nhà có tang mà thôi ngươi cũng đã biết cùng tộc ta đối nghịch sẽ có kết cục gì kết cục gì sẽ chết rất thế thảm bao quát các ngươi toàn bộ tinh cầu nếu như ngươi bây giờ nguyện ý phản chiến ta đại biểu sau lương ta công ty có thể d u n g nạp ngươi d u n g nạp các ngươi cái tinh cầu này sinh linh công ty lần này trương duy thật sự là c h o n g váng đúng ta là đức lạp trọng công thuộc hạ tiểu đội thành viên chúng ta đức lạp trọng công thể lượng là n g ư ờ i không cách nào tưởng tượng lấy năng lực của ngươi khẳng định sẽ có được trọng dụng thậm chí là cầm tới đại đội trưởng vị trí cũng là có khả năng đến lúc đó chính ngươi liền có thể che chở viên tinh cầu này các ngươi đức lạp trọng công có bao nhiêu giống các ngươi dạng này tiểu đội c h ư ơ n g duy không nóng này đạo thủ đại đ i b ể u hiện tại nói tới đồ vật là liên minh báo thủ không cho hắn cung cấp tin tức cho nên c h ư ơ n g duy rất nguyện ý cùng đại biểu hào, hào thắng sự chúng ta dạng này tiểu đội đức lạp trọng công chí ít đều có hơn bạn chi bởi vì bình thường làm nhiệm vụ chiến hạm liền đạt tới hơn bạn một, một h à. à người n liền hạm đại báo thủ i tiểu dùng đại lượng tài nguyên đến bồi dưỡng nhân loại kết quả nhân loại không gia nhập bọn hắn trận doanh thì thôi lại còn gia nhập bọn hắn cựu nhân trận doanh cái này về sau chơi như thế nào tất cả c ơ miệng hắn sớm tối đều sẽ biết cơ giới tộc nội bộ tình huống cùng nó để hắn đến lúc đó biết mà chán ghét chúng ta còn không bằng để hắn bây giờ chọn lựa tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác khải bố ngược lại là không có c ỡ nào kích động ngược lại biểu hiện mười phần bình tĩnh theo khải bố trương duy là người thông minh sau l ư n g trương duy đám người kia cũng đều là thông minh bọn hắn biết hẳn là lựa chọn thế nào nếu như bọn hắn làm ra lựa chọn sai lầm kia khải bố tự có thủ đoạn đối phó khải bố mất khí lực lớn như vậy đến môi dưỡng nhân loại lại làm sao có thể không có biện pháp dự phòng đâu chương hai trăm sáu mươi ba nhân loại trung cực m ộ n g tưởng t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba nhân loại trung cực m ộ n g tưởng nghị t r ư ờ n g ngươi đến cùng là thế nào nghĩ nói với chúng ta nói đi đúng vậy a một chút không thông minh đám gia hỏa còn tại hỏi thăm mà những cái kia thông minh cũng sớm đã ngầm miệng còn có thể là thủ đoạn gì không chiếm được liền hủy đi liên minh báo thủ muốn hủy đi lam tinh quả thực là quá đơn giản một phát d i ệ t tinh pháo liền đầy đủ lam tinh tự bạo không có đồ vật có thể sống sót bao quát được đến tướng tinh hồn trương duy nhìn hắn lựa chọn như thế nào đi khải bố không có nói tiếp cái đề tài này dục vọng có một số việc trong lòng minh bạch là được không thể nói ra được bạn nhất trương duy làm ra lựa chọn chính xác đâu chờ bọn hắn cùng trương duy gặp mặt khó đảm bảo có chút ra hỏa sẽ đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho trương duy nghe nếu là trương duy biết được mình đã từng muốn hủy đi lam tinh hủy đi trương duy đến lúc đó trương duy sẽ nghĩ như thế nào mắt thấy khải bố không nói người khác cũng không có cách nào chỉ có thể chờ đợi lấy trương duy lựa chọn hơn bạn thật đúng là không ít có bao nhiêu các n g ư ờ i công ty như vậy cung đ ứ c lạp c h ọ n công thể lựa liền rất nhiều chí ít có trên trăm cỡ chung công ty cỡ nhỏ công ty vô số kể cơ giới tộc nhưng có cái gì quân đội chính quy tự nhiên là có bất quá quá tình huống cụ thể ta không rõ ràng hiện tại ngươi chỉ cần biết chúng ta đức lạc trọng công địa vị là được nếu như ngươi thật có thể trở thành đại đội trưởng chỗ tốt là ngươi không cách nào tưởng tượng đều có chỗ tốt gì hoặc là nói các ngươi tiền lương thế nào chúng ta đãi ngộ tự nhiên cũng là vô cùng tốt thường ngày cấp cho tài nguyên đều là tiếp theo chúng ta chủ yếu thu nhập là xâm lược tinh cầu đạt được, được thì như nếu như chúng ta cầm xuống các ngươi viên tinh cầu này như vậy chúng ta sẽ có được toàn bộ tinh cầu một phần trăm tài nguyên làm ảnh ư ở n g tránh quét trương vi giật này mình một phần trăm Đại điều rất đắc ý đối với rất r t ý ư ơ người Duy mở miệng. t r ơ n không biết đại điều phần này đắc ý là từ chỗ nào đến. Tân tân khổ khổ cấp tới đồ vật, muốn phân n g g Duy quả điều thực biết từ tới vật, chỗ khổ khổ cho đắc cấp đại đồ là ý ư khác Theo Hoa hiểm cái cái có đắc Quốc độc này Trương bên trong lòng bản Duy, gì tốt một ít đều ý? lão dạ suy o cái cái Đức Công có i này Trọng lương n gì Lạp tâm h ề Thế nào? Người s u nghĩ một chút đi theo đức lạp trọng công dù sao cũng so đi theo người báo thù những con chuột kế i mạnh bọn hắn chính là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật đối phó chúng ta g á i này một tiểu đội đều muốn đem hết toàn lực chỉ cần đồng thời đối mặt hai chi tiểu đội bọn hắn liền muốn sám xịt chạy trốn đại điệu còn tại cực lực thuyết phục hắn hy vọng trương duy có thể làm ra lựa chọn chính xác dạng này hắn không chỉ có thể mạng sống còn có thể có được công ty ban thưởng lôi kéo như thế một vị chiến lược t ư ơ n g đại có tư cách trở thành đại đội trưởng g i a hỏa ban thưởng cũng sẽ không thiếu ta suy tính một chút trương duy nhưng thật ra là biết lợi và hại đi theo đức lạp trọng công hỗn mặc dù sẽ bị bóc lột nhưng là sẽ tương đối an toàn nếu có lựa chọn trương duy khẳng định là muốn suy tính một chút nhưng bây giờ vấn đề là hắn không được chọn bất quá việc này vẫn là phải cùng kinh đô phương diện điện thoại cái mới được khi trương duy liên hệ đến kinh đô thời điểm trương duy được đến đáp án xác thực không cùng cơ giới t ổ n hợp tác kinh đô các đại lão đều là nhân tinh liên minh báo thù mặc dù không có ghi rõ thái độ gì nhưng là kinh đô biết liên minh báo thù năng lực dù sao khoa học kỹ thuật đều đã cùng hưởng mặc dù hoa quốc phương diện vẫn không có thể nghiên cứu minh bạch nhưng đã biết những này khoa học kỹ thuật có thể làm đến cái gì không phải uy hiếp thắng quan uy hiếp lại nói để trương duy dẫn toàn hoa quốc đi làm một cái công ty cho săn cái này khiến người nước hoa làm sao khoan dung cùng người báo thù hợp tác bọn hắn có thể có được đại lượng khoa học kỹ thuật có thể có được tôn trọng chỉ cần người nước hoa cố gắng luôn có có thể quật khởi một ngày đã từng hoa quốc cũng xuống dốc qua nhưng bây giờ hoa quốc đứng lên chỉ dùng thời gian mấy chục năm mà thôi hiện tại bọn hắn đều tin tưởng hoa quốc y nguyên sẽ đứng lên có thể khinh thường trong vũ trụ chủng tộc khác cho nên gia nhập đức lạp trọng công là không thể nào đến lúc đó tất cả mọi người chạy tới cho đức lạp trọng công làm công hiến hoa quốc bản thân như thế nào quật h ở i kinh đô cao tầng quyết định cùng trương duy suy nghĩ không như mà hợp trương duy không có cân nhắc nhiều như vậy hắn chỉ là đơn thuần không muốn làm đức lạp trọng công người làm công cái này cùng hắn trọng sinh sau làm ra quyết định đi ngược lại một thế này trương duy muốn vô địch tại thế ta nghĩ rõ ràng thế nào ta từ chối vì cái gì đại biểu nghĩ mãi mà không rõ trương duy vì sao lại t ự tuyệt gia nhập đức lạp trọng công chỗ tốt hắn đều đã nói rất rõ ràng người này nếp nhăn não là thế nào hình thành chẳng lẽ đi theo người báo thủ những tên kia bốn phía ẩn nút chỉ có thể trong bóng tối kiếm chuyện thật rất thoải mái sao bởi vì ta không thích đức lạp trọng công cái tên này ngươi có m a bệnh đi chỉ vì một cái tên ngươi có thể coi ta có m a bệnh như vậy hiện tại ngươi chuẩn bị kỹ càng tử vong sao chờ một chút đại đ i ể u không để ý tới sinh khí hắn vội vàng thu liễm cơn giận của mình hắn muốn cùng trương duy hảo hảo nói một chút đạo lý ta vừa mới chỉ nói chỗ tốt còn có ngươi không gia nhập chỗ xấu không nói ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái đi ngươi nói trương duy cũng là thông t ì n h đ ặ o lý dù sao cái này đại đ i ể u là chạy không thoát nghe nhiều nghe không hỏng chỗ nếu như ngươi gia nhập liên minh báo thù ngươi sẽ gặp phải ta đức lạp trọng công truy sát mặt khác hai nhà công ty cự vô bá cũng sẽ truy sát ngươi đến lúc đó các ngươi toàn bộ chủng tộc đều muốn đi theo bị dịch mất ngươi coi như không vì chính ngươi cân nhắc chẳng lẽ ngươi sẽ không suy tính một chút người chủng tộc sao ngươi thật muốn mang theo bọn hắn qua loại kia tối tăm không mặt trời không có sống yên phận chỗ thời gian sao ngươi nói là tại trong vũ trụ phiêu lưu sao trương duy mở miệng hỏi lại đúng chính là tại trong vũ trụ phiêu lưu đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đuổi giết chạy trốn từ phía đó có phải hay không liền có thể đến vũ trụ các nơi đi xem một chút trương duy lời nói này lại còn có như vậy một chút hưng phấn tại trong vũ trụ phiêu lưu đây là bao nhiêu người nước hoa tha thiết ước mơ sự t ì n h á kỳ thật người nước hoa thật rất dễ dàng thỏa mãn nếu như có thể để cho bọn hắn trừ h ỏ a tinh bên trên du lịch một vòng bọn hắn liền sẽ cao hứng phi thường đồng thời nói ra không giả đ ợ i này đến thật muốn dẫn bọn hắn đi vũ trụ các nơi du lịch nhìn xem cái khác ngoài hành tinh t r ù n g tộc là thế nào sinh hoạt đây quả thực là quá tuyệt tham dò vũ trụ là nhân loại trung cực mộng tưởng á huy quá tốt lắm cứ làm như thế đi liên minh báo thù tồn tại thời gian dài như vậy các ngươi không phải cũng không thể làm gì bọn hắn mang ta lên nhóm người nước hoa tin tưởng các ngươi cũng không có cách nào đem chúng ta như thế nào dạng này còn có thể khắp nơi đi tàn bộ nghe nói chúng ta dò xét đến rất nhiều cái siêu cấp lam tinh cũng không biết những địa phương kia đều có cái gì đến cùng dáng dấp ra sao lần này hẳn là liền đều có thể đi xem một chút trương duy lại có loại càng nói càng cảm giác hưng phấn đại đ i ể u thì là không phản bác được chương hai trăm sáu mươi bốn diện một lần chương hai trăm sáu mươi bốn diện một lần ngươi nhất định sẽ hối h ậ n đại đ i ể u đã không có gì có thể nói nếu trương duy đã làm ra lựa chọn hắn nói cái gì đều là lãng phí tình cảm cuối cùng đại điệu không có phản kháng hắn chỉ là điều động chiến giáp toàn bộ động lực hướng chiến hạm của mình gửi đi một đầu tin tức trương duy tự nhiên cũng không sẽ cùng cái này đại điệu k h á c h khí trực tiếp đem chém chết ngay tiếp theo cơ giới tộc bản thể đều bị trương duy cho chặt thành mấy khối trương duy cái này cơ giới tộc tiểu đội trưởng hướng chiến hạm của bọn hắn gửi đi một đầu tin tức chúng ta không cách nào chặt đường khải bố tại trương duy chém chết đại điệu về sau liên hệ với trương duy có thể biết hắn gửi đi là cái gì sao cái này không rõ ràng lấy năng lực của chúng ta không cách nào phá dịch nếu như đem cơ giới tộc chiến hạm phá hủy đi sẽ có hậu quả gì không trương duy không muốn lưu lại cái này quả bom hẹn giờ cái này đại đ i ể u lưu lại tin tức tuyệt đối cùng trương duy có quan hệ cái này nếu để cho kia cái gì đức lạp trọng công công ty biết về sau mình còn có thể có ngày sống dễ chịu à. cho nên có biết hay không là tin tức gì cũng không trọng yếu chỉ cần để đức lạp trọng công cũng không có cách nào biết là được hiện tại không được nếu như chúng ta phá hủy chiếc chiến hạm này đức lạp trọng công hội lập tức biết lấy năng lực của bọn hắn không đến mười phút thời gian liền có thể giáng lâm đến thái dương hệ lợi hại như vậy trương duy rất giật mình nếu như trương duy nhớ không lầm cơ giới tộc b ố n thổ tinh cầu khoảng cách làm tinh hẳn là vượt qua hai cái đại tinh hệ a liền cái này mười phút liền có thể đến loại này khoa học kỹ thuật người nước hoa có vẻ như nghĩ cũng không dám nghĩ bọn hắn có thể lấy b ộ tiến vào không gian gấp chỉ cần có được tương đối chuẩn xác hai cái không gian toa độ liền có thể nháy mắt đến khải bố vì trương duy thoáng giải thích một chút trương duy b i ể u thị có thể lý giải liền giống với vũ trụ này là một trang giấy chỉ cần đem cái này giấy bên trên hai cái điểm đối ứng bên trên sau đó trồng chất trăng giấy hai cái điểm tự nhiên liền nặng trồng lên nhau cơ giới tộc có thể nhanh như vậy liền đã tới chính là dùng loại này khoa học kỹ thuật nói thật chiêu duy vẫn là rất ghen tỵ chúng ta cũng có thể làm được đi có thể bất quá nhất định phải có tương đối chuẩn xác không gian tọa độ mà lại phải bảo đảm cái không gian này phụ cận không có thiên thể tồn tại dù chỉ là rất nhỏ tiểu hành t i n h cũng không được phía sau khải bố chưa hề nói cơ giới tộc có thể dò xét rõ ràng hai cái không gian tọa độ tình huống nhưng là liên minh báo thủ làm không được dù sao thế lực của bọn hắn quá nhỏ chúng ta về sau sẽ từ từ trở nên cường đại cái này không cần nóng lòng chúng ta đang giúp các ngươi chế tạo chiến hạm chờ chiến hạm hoạt ấ t chúng ta liền có thể rời đi nơi này đến lúc đó tự nhiên có thể h ủ đi cơ giới tộc kia tàu chiến hạm khải bố đem chế tạo chiến hạm tin tức nói cho trương duy đây coi như là cho trương duy ăn một viên thuốc an thần chiến hạm có thể dung nạp bao nhiêu người vấn đề này là tương đối mấu chốt người nước hoa mặc dù kinh lịch tận thế chết mất không ít nhưng người còn sống số lượng cũng là tương đối nhiều thô sơ giản lược đoán chừng cũng có cái mấy ngàn vạn chiến hạm p h ò n g đoán cẩn thận có thể mang đi ngàn vạn người nếu như chúng ta đi lam tinh sẽ xảy ra chuyện gì sợ rằng sẽ bị cơ giới tộc hủy diện khải bố chi tiết mẩm i ệ m không có che giấu cơ giới tộc phong cách hành sự khải bố rõ như lòng bàn tay là bởi vì chúng ta hủy đi chiến hạm của bọn hắn trương duy có chút không hài lòng lắm mang đi ngàn vạn người những người còn lại khẳng định còn muốn tại lam tinh bên trên sinh hoạt mà lại lam tinh bên trên còn có cái khác sinh vật t ỷ như ngư mội tiểu bảo gia hỏa này trương duy có thể vận dụng quan hệ đem hắn mang theo rời đi nhưng là ngư mội không được nếu như có thể mà nói trương duy tự nhiên không nghĩ lam tinh có vấn đề là lam tinh không thể có sự tình chúng ta thu hoạch được đặc thủ tướng tinh hồn cùng lam tinh cùng một n h ị tở nếu như lam tinh bị hủy diệt sợ là chúng ta tướng tinh hồn cũng sẽ đi theo biến mất không có tướng tinh hồn trương duy sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều tướng tinh hồn cung cấp chiến lược khẳng định sẽ biến mất kỹ năng cũng vô pháp sử dụng đây đối với trương duy mà nói là cái tổn thất thật lớn liên minh báo thù khẳng định cũng sẽ không muốn nhìn thấy kết quả như vậy dùng cái gì nhân luân đạo đức loại hình đến bắt cóc người báo thù chỉ sợ không thực tế chỉ có dùng loại này bọn họ ở đây hồ đồ vật mới có thể bức bách bọn hắn hỗ trợ n g biện pháp chuyện này chúng ta cần hảo hảo thương lượng một chút lại nói chờ thương lượng ra đối sách ta sẽ thông báo cho ngươi trương duy không có nhiều lời hắn tin tưởng liên minh báo thủ sẽ cho ra bản thân hài lòng đáp án sau đó thông tin gián đoạn trương Duy không có trở về hoa quốc hoa quốc đại đa số người đều muốn đi theo dời đi làm tình như vậy những người còn lại nên như thế nào sinh hoạt đây là cái rất vấn đề nghiêm túc vì có thể để cho lưu lại người sinh sống đầy đủ an toàn trương duy muốn sớm đem an toàn thai họa ngấm tất cả đều khứ trừ rơi lại một lần nữa trương duy giáng lâm á tám nước lần này giáng lâm trương duy không có bất kỳ cái gì lưu thủ tất cả kiến trúc đều lọt vào mãi mãi phá hư gặp được người toàn giết không phải trương vi không đủ nhân từ lúc này nhân từ đối với đ ị c h nhân chính là đối với mình người tàn nhẫn trương duy khẳng định phải đem tàn nhẫn lưu cho đ ị c h nhân sẽ không lưu cho người một nhà a t a m bên này đối với trương duy căn bản không có bất luận cái gì biện pháp máy bay đại pháo cơ giáp bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dù cuối cùng lao tiên dẫn một đám người hoảng hốt tới máy bay thoát đi chỉ mang đi rất ít tài nguyên những người còn lại lao tiên quản không nổi cũng không có năng lực quản chỉ là dạng này liền có thể đào tậu a trương duy chỉ là lời đuổi theo mà thôi lao tiên muốn bỏ chạy địa phương trương duy cũng sẽ không bỏ qua kiến tạo một cái mỹ hảo gia viên rất khó nhưng muốn phá hư đến một quốc gia rất đơn giản cùng anh loạn tạc là được rồi lần này trương duy làm được tay xoa đạn đạo giơ đạn đạo bay ở không trùng trực tiếp hướng xuống ném ném bùng nổ trương duy chơi quên cả trời đất phá hủy toàn bộ a tám nước dùng trương duy ba ngày thời gian trương duy hành vi tự nhiên cũng bị hoa quốc cao tầng biết được đối với này hoa quốc cao tầng khẳng định là muốn hỏi thăm một chút trương duy đem nguyên nhân nói về sau được đến hoa quốc cao tầng nhất trí đồng ý đồng thời bọn hắn còn bảy hàng không hữu hảo quốc gia danh sách hy vọng trương duy có thể đi những n à y không hữu hảo quốc gia đều tản bộ một vòng làm kinh làm hoa quốc đại bản doanh không cho sơ thất dù là diệt trừ hoa quốc bên ngoài tất cả mọi người cũng không có quan hệ ý nghĩ này cùng trương duy suy nghĩ không như mà hợp bất quá kỳ thật cũng không có quá lớn tất yếu giữ lại một chút ngoại nhân có thể tránh nội đấu người nước hoa từ lao tổ tông thời đại liền am hiểu nội đấu chỉ có tại áp lực ở bên ngoài cũng đủ lớn thời điểm người nước hoa mới có thể đoàn kết nhất trí cuối cùng quyết định bị lưu lại cứ như vậy một ít cùng hoa quốc rất tốt quốc gia người khác toàn giết vì phòng ngừa những quốc gia này chó cùng rất rộng hoa quốc bắt đầu đại quy mô nghiêm mật giám thị chỉ cần bất kỳ một quốc gia nào có cái gì không hữu hảo hành vi liền sẽ lập tức lọt vào hoa quốc chuyên môn đạ kích g i á m động lập tức liền chịu nổ bất động vậy cũng chỉ có thể chờ lấy trương duy giáng lâm t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm người nào đi ai lưu t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm người nào đi ai lưu làm tinh bên trên sự tỉnh liên minh báo thủ không có tham dự cũng không có nói ra ý kiến gì bọn hắn vẫn là rất tôn trọng hoa người trong nước quyền tự chủ thật muốn chuyện gì đều tham dự một chút người nước hoa khẳng định sẽ phi thường phản cảm các vị đối với đề nghị của ta nhưng có ý kiến gì nghị trưởng đem cơ giới tộc chiến hạm kéo đi này sẽ hao phí to lớn động lực chúng ta động lực đã rất không đủ đây là trương duy đưa ra yêu cầu mà lại hắn nói rất nhiều nếu như lam tinh không có người nước hoa chỉ sợ cũng không thể thu được đến năng lực đặc thù chúng ta nhìn chúng không phải liền là người nước hoa năng lực đặc thù à? nếu không chúng ta làm gì nâng đỡ người nước hoa có người phản đối có người đồng ý nghị hội mà chính là loại tồn tại này không ẩm ĩ không náo mới là không thích hợp một loại gạo nuôi trăm loại người đồng dạng đồ vật có người nói tốt liền có người ta nói không tốt rất bình thường đúng nếu chúng ta đã quyết định đặt cược người nước hoa đương nhiên phải đem hết toàn lực trợ giúp bọn hắn thỏa mãn bọn hắn ta đồng ý đem cơ giới tộc chiến hạm kéo đi bỏ phiếu đi khải bố thấy đại đa số nghị hội thành viên đều đồng ý hắn lập tức mở miệng bỏ phiếu kết quả chính như khải bố suy nghĩ đại đa số nghị hội thành viên đều đồng ý cái này đ ề án chỉ có số ít mấy cái ném phiếu trắng bọn hắn biết mình bỏ phiếu phản đối cũng vô dụng sẽ còn không duyên cớ đắc tội người nước hoa được không bù mất cho nên bỏ quyền là được rồi ngày sau thật muốn xảy ra vấn đề gì bọn hắn cũng có thể dùng bỏ quyền đến nói chuyện đề án thông qua bước kế tiếp chính là nghiên cứu đem cơ giới tộc chiến hạm làm tới cái gì địa phương đi hủy đi tài năng không để cơ giới tộc phát hiện làm tinh bí mật cái này liền có chút khó làm cần sớm làm chuẩn bị hơi nhiều đương nhiên những chuyện này đều cùng hoa quốc không có quan hệ hai tháng sau trương duy đã trở lại kinh ô nhưng cái kia không hữu hảo quốc gia bao quát những quốc gia này người đã bị toàn bộ thanh trừ liên minh báo thù bên này cũng đã cáo chi chiến hạm lúc sắp đến gần hồi cuối hiện tại người nước hoa liền có thể điều động nhân viên đến học tập điều khiển chiến hạm phương pháp vì thế hoa quốc còn tiến hành trong quân nội bộ tự cử những sự tình này đều không cần trương duy nhọc lòng để trương duy nhọc lòng chính là lâm thiên dĩnh cùng ái mại các ngươi cũng không theo ta đi trương duy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lúc đầu hắn cho là mình cùng hai nữ nói muốn rời khỏi lam tinh sự t ì n h về sau hai nữ đều sẽ tranh cướp giành giật cùng mình rời đi đâu nhưng hắn không nghĩ tới chính là hai nữ vậy mà tất cả đều biểu thị muốn lưu tại lam tinh ừ m thiên dĩnh không đi ta cũng không đi ái mại đối với trương duy bắt đầu ái mại biết thân phận của chính mình địa vị nàng là rất có thể nhận rõ hiện thực nàng biết trương duy không thể nào là thuộc về nàng cùng nó đi theo trương duy nàng càng muốn đi theo lâm thiên dĩnh ngoài hành tinh thế giới mặc dù nàng cũng rất hướng tới nhưng này chưa hẳn chính là mỹ hảo ta đến lưu lại l a m tinh sự tình cần phải có người toa c h ấ n lâm thiên dĩnh biểu đạt ý của chính mình kỳ thật việc này là hoa quốc cao tầng trải qua nghị sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định cũng đầy đủ tranh thủ sảng khoái sự tình người y tứ lúc đầu hoa quốc cao tầng quyết định là lưu lại lâm thiên dĩnh hoặc là trương đảo một người trong đó bởi vì chỉ có bọn hắn quan hệ với trương duy là gần nhất cũng chỉ có lưu bọn hắn lại một trong số đó trương duy mới có thể yên tâm vì sao bởi vì lưu lại người sẽ trưởng khống to lớn quyền lợi không chỉ là quản lý không hề rời đi người nước hoa còn muốn trưởng khống lò luyện trưởng khống hình thú cơ g i á p cùng cơ giới sinh vật đây đều là thứ thuộc về t r ư ơ n g duy hoa quốc sẽ không mạnh mẽ bắt lấy tự nguyện kỳ thật không dùng phiền phái như vậy những vật này giao cho ai cũng cùng dạng chư duy phát biểu một chút mình ý nghĩ ta biết ngươi là thế nào nghĩ nhưng là bọn hắn không biết kỳ thật ta là nguyện ý lưu lại lam tinh là nhà của chúng ta chúng ta cũng cần phát triển tự thân tương lai có lẽ chúng ta cũng có thể chế tạo ra chiến hạm của mình đến người báo thù bên kia lưu lại khoa học kỹ thuật đầy đủ trèo trống chúng ta làm được những này mà lại không chỉ có là ta muốn lưu lại rất nhiều người trọng yếu đều sẽ lưu lại lâm thiên d ĩ n h cho trương duy giải thích một chút trương duy tự nhiên là có thể lý giải chứng gà không thể tất cả đều đặt ở trong một cái rổ việc quan hệ dân tộc sinh tử tồn vong tự nhiên không thể khinh thường tại dân tộc vấn đề bên trên ai sống ai chết cũng không trọng yếu trọng yếu chính là dân tộc này nếu có thể kéo dài tiếp tốt ta nếu là lựa chọn của các ngươi ta tôn trọng các ngươi ta sẽ giúp ngươi xem trọng nhà ngươi yên tâm đi chúng ta có thể tùy thời liên hệ lâm thiên dính sợ hai ảnh hưởng đến tâm tình của trương d u vậy mà khó được gắn cái kiểu Ái nại kia căn bản cũng không cần nũng nịu, nàng hướng nhìn Trương chạm chỉ là nhìn xem duy, cũng Duy, là một xem đây ã là là lúc l nào nũng nịu. người nguy năng cũng ráng giới Ừm, ta biết, ta tộc bất sao hiểm, chỉ các có cơ cứ khả sợ sẽ sẽ dù chính là trương duy chỗ lo lắng mặc dù chuyện này người báo thù bên kia sẽ giúp suy nghĩ biện pháp nhưng hữu hiệu vẫn là vô hiệu ai cũng không biết đại biểu chỗ cơ giới tộc tiểu đội vốn là phái đi thái dương hệ c h í n h h ạ g coi như tại những địa phương khác bị hủy diệt cơ giới tộc chỉ sợ cũng phải chạy tới thái dương hệ xem xét một chút đến lúc đó các người đi trong vũ trụ càng nguy hiểm nhất định phải cẩn thận lâm thiên dĩnh nhịn không được căn b ậ n chưa duy chúng ta đều muốn bảo trọng chờ ta hoa quốc có thể ở cái này trong vũ trụ đặt chân thời điểm chúng ta sẽ gặp lại ái lại kỳ thật các ngươi nhật bản người cũng là ta hoa quốc huyết mạch hậu đại chỉ là các ngươi mình không thừa nhận mà thôi hiện tại đã không có nhật bản về sau ngươi liền gia nhập hoa quốc đi ta hoa quốc vốn là dân tộc lớn dung hợp không kém ngươi cái này một cái ta có thể chứ ái lại con mắt t r ừ n g lao đại trong hốc mắt ẩ n ẩ n có chút nổi sương mù chỉ có ái lại chính mình mới biết nàng tại hoa quốc bên trong đến cỡ nào không hợp nhau đi ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể cảm giác được phảng phất có người tại đối nàng chỉ trỏ nếu như thật sự có thể gia nhập hoa quốc ái mại tự nhiên là nguyện ý căn bản cũng không cần trương duy nói những cái kia sứt xẻo lấy cớ đương nhiên có thể ta nói trương duy vô vô bộ ngực đối với nữ nhân này trương duy vẫn còn có chút hào cảm dù sao ái mại từ đầu đến giờ cũng không có phản bội qua hắn không có chuyện còn giúp hắn vung lòng tâm tình n ộ điệu vô tình sự tình trương duy vẫn thật là có chút làm không được hiện tại trương duy có năng lực như vậy tự nhiên nguyện ý cho ái mại an bài một cái thân phận tất tạ ơn cùng ta không cần khách khí như thế trương duy không quan trọng khoát tay áo qua không được bao dài thời gian các ngươi muốn đi những ngày này khiến cho chúng ta nhiều bồi bồi ngươi đi chúng ta cũng đi đi dạo hiện tại các địa phương đều tại rút thăm đâu rất nóng não lâm thiên dĩnh mở miệng đề nghị đi trương duy tự nhiên sẽ không phản đối về phần rút thăm gì gì đó trương duy biết lâm thiên dĩnh nói là cái gì rút chính là rời đi hoa quốc danh lạch đầu tiên là dựa theo ý nguyện cá nhân lựa chọn muốn rời khỏi hoa quốc tự hành báo danh rời đi hoa quốc danh lạch chỉ có năm trăm vạn mà người báo danh có một ngàn vạn nhiều cho nên chỉ có thể hai cho một g ú t chúng rời đi không có rút chúng lưu lại chương 266, chiến h ạ m này rất bình ổn chương 266, chiến h ạ m này rất bình ổn rời đi thời gian cuối cùng đến để trương duy ngoại ý muốn chính là lý lao lựa chọn lưu lại còn có hoa quốc hơn phân nửa cấp đại lao nhân vật đều lựa chọn lưu lại kiến thiết gia b i ê n dùng trương duy mình lý giải chính là những n à y đại lao đều có trương duy không tưởng tượng nổi kính dân tinh thần ai lại không nguyện ý đi tinh không nhìn xem đâu thông qua video hình tượng quan sát nào có mình nhìn trực quan thậm chí còn có thể chân đạp những tinh cầu khác thổ địa đây đối với nhân loại là bao lớn lực hấp dẫn nhưng mà những ngày đại lao từ bỏ cơ hội như vậy bọn hắn muốn l ư u tại lam tinh rời đi người tự nhiên là hưng phấn chiến hạm d á n g lâm lam tinh nhìn xem to lớn vô cùng chiến hạm tất cả mọi người c h ấ n kinh không nghĩ c h ư ớ mắt ông trời ơi đây chính là chúng ta phải ngồi ngồi chiến hạm sao cái này lớn bao nhiêu không ai có thể hình dung ra chiến hạm này có bao nhiêu khổng lồ tựa như là hỉ mạ là mạch bay ở không trung chiến hạm tạo hình cũng rất khoa nguyễn thỏa m ã n tất cả mọi người ảo tưởng lúc này bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn leo lên chiến hạm trương d u kỳ thật cũng là tương đối kích động người một trong bất quá hắn nhất định phải biểu hiện đầy đủ bình tĩnh mới được không thể để cho người báo thù chê cười hoan nghê người n nước hoa về nhà trên chiến hạm xuất hiện một đạo rất âm thanh vân dội thanh âm hận không thể có thể chuyển khắp toàn bộ lam tinh bất quá khoảng cách chiến hạm khoảng cách tương đối gần người cũng không có cảm thấy biết hay sau một khắc tại vô số người tiếng hoan hô bên trong một đạo quan g mang từ dưới chiến hạm phương xuất hiện sau đó quan g mang không ngừng mở rộng cuối cùng đem tất cả mọi người báo phủ sau đó chỉ bất quá một cái chớp mắt thời gian tất cả mọi người biến mất nhưng là không bao gồm trương d u cùng đi theo trương d u cơ giáp nhóm lần này hoa quốc cũng là bỏ hết cả tiền vốn điều động 20 vạn cơ giáp đi theo trương duy lưu tại lam tinh chỉ có 10 vạn cơ giáp đây là vì bảo hộ lam tinh mà lưu 20 vạn kỳ thật đã đầy đủ mà lại đi theo trương duy leo lên chiến hạm người nước hoa đều là tiềm ẩn cơ giáp người điều khiển chỉ cần hưu cơ giáp bọn hắn tất cả mọi người có thể điều khiển cơ giáp trương duy chào mừng về nhà lần này là âm thanh của khải bố khải bố n g ự a khí mười phần nhiệt tình hết sức kích động sau đó lại là một đạo quan man xuất hiện bao phủ trương d u bọn hắn những cơ giáp này cơ giáp mặc dù khổng lô nhưng ở chiến hạm trước mặt chỉ có thể coi là cái đệ bên trong đệ có thể dung nạp ngàn vạn người chiến hạm sẽ có cỡ nào khổng lồ dung nạp hai mươi vạn cơ giáp dễ như t r ở bàn tay đại ca không có cảm giác đã có nguy hiểm tiểu bảo liền đứng ở bên cạnh trương duy khi quan g man g xuất hiện thời điểm tiểu bảo nhắc nhở trương duy một tiếng trương duy âm thầm gật đầu sau một khắc trương duy cùng tất cả cơ giáp toàn bộ biến mất l a m tinh c h ư ơ vị hy vọng các vị mạnh khỏe chúng ta cuối cùng cũng có gặp lại một ngày khải bố mở miệng lần nữa an ủi làm tinh bên trên người nước hoa cảm xúc rất nhiều người đã lệ nóng doanh、trọng. bên trong bọn hắn có thân nhân đã leo lên chiến hạm có thể là nội tâm tràn đầy tết i mới sau đó chiến hạm không có nháy mắt rời đi mà là chậm rãi cất cánh cuối cùng chậm rãi rời đi tầm mắt mọi người bất quá hoa quốc hội nghị cấp cao trong phòng có thể nhìn thấy bên trong chiến hạm hết thảy bộ c ụ bọn hắn giống như là cùng trương duy bọn người rời xa nhưng lại giống như không có rời xa trên tấm hình có thể rõ ràng biểu hiện hết thảy bên trong chiến hạm bộ kiến tạo phi thường xa hoa có sinh hoạt khu, khu làm việc khu giải trí chờ một chút nhân loại chỗ thứ cần thiết liên minh báo thù đều đã chuẩn bị thỏa đáng sẽ không ra cái gì được rẽ trương duy thì là lần đầu tiên nhìn thấy khải bố chúng ta rốt cục chính thức gặp mặt trương duy khải bố hiện thân hắn đối với trương duy vươn tay của chính mình dùng người nước hoa vấn an phương thức hướng trương duy vấn an trương duy cùng cơ giáp giải thể sau đó đứng tại trước mặt khải bố đừng trách trương duy mù mặt theo trương duy cơ giới tộc giải đều cùng một dạng cái này khải bố cùng kia tư giải căn bản không có gì khác biệt đương nhiên đây cũng chỉ là trương duy nhìn không ra mà thôi cơ giới tộc mình là có thể phân biệt rất rõ ràng người tốt khải bố tiên sinh bộ đội cơ giáp có thể đi nghỉ trước cả tàu chiến hạm đều từ hệ thống trí năng điều khiển tùy thời tùy chỗ đều có thể hỏi thăm hệ thống trí năng bất luận cái gì liên quan tới chiến hạm vấn đề đương nhiên mỗi người quyền hạn không giống c h i ế c chiến hạm này người quyền hạn cao nhất là trương duy tiên sinh khải bố hướng trương duy làm giới thiệu đồng thời cũng là tại cáo chi bộ đội cơ giáp người đều đi nghỉ ngơi đi tiểu bảo cùng trương đào lưu lại sau đó tại trần phong cùng lưu cường dẫn đầu hạng bộ đội cơ giáp toàn viên giải trừ hợp thể sau đó tại hệ thống trí năng dẫn đường xuống dưới nghỉ ngơi tham quan khải bố hơi kinh ngạc nhìn tiểu bảo một cái đối với tiểu bảo khải bố cũng rất là hiếu kỳ cơ giới sinh vật hắn gặp nhiều lắm nhưng là tiểu b ả o tương đối đặc thù bởi vì tiểu b ả o cảm giác nguy hiểm hay không năng lực không phải dựa vào máy móc mà là dựa vào sinh vật bản năng cái này rất đáng được hào h ả o nghiên cứu một chút chỉ bất quá bây giờ không phải là sách cái này thời điểm coi như muốn nghiên cứu cũng phải trương duy đồng ý mới được khải bố tiên sinh sau đó chúng ta phải làm gì đối mặt khải bố trương duy vẫn tương đối k h á c ký dù sao về sau bọn hắn những người này liền đều phải nghe lời khải bố chúng ta trước đi nghị hội chờ cùng chủng tộc khắc nghị viên tụ hợp trước mở một lần xe đi khải bố dùng hỏi thăng ngữ khí hướng trương duy mở miệng trương duy nhẹ gật đầu có thể cái khác ngoài hành tinh t r ủ n g tộc trương duy tự nhiên cũng là muốn nhìn xem sau đó trước mặt trương duy xuất hiện chiến hạm điều khiển giao diện làm chiến hạm tối cao người chỉ huy trương duy có thể điều khiển chiến hạm làm ra bất cứ chuyện gì thứ này tuyển hạng cũng đều là dùng chữ hán b i ể u đạn trương duy có thể rất nhẹ lòng lý giải cái này t u ộ c di động chính là mở ra hộp sao đúng chỉ cần thiết lập mục đích sau đó để hệ thống trí năng đến phụ trách tiến lên là tốt rồi khải bố nhắc nhở trương duy một tiếng đồng thời ra hiệu trương duy có thể tự mình thao tác thử nhìn một chút nói thật điều khiển như thế một cái đại gia hỏa trương duy khẳng định là rất h ư p g vấn chỉ bất quá bản thân hắn không có bất kỳ cái gì điều khiển cảm giác chỉ là thiết lập mục đích sau đó hết t h ể liền cùng hắn không có quan hệ kỳ thật ngẫm lại cũng là thật nếu để cho trương duy mình điều khiển như thế một cái đại gia hỏa chỉ sợ cũng thật không có ai dám làm đoán chừng không đụng nát trăm tám mươi cái tinh cầu trương duy cũng bay không ra ngân hà hệ đi sau đó trương duy tìm tới liên minh báo thủ nguyên bản chiến hạm sau đó mệnh lệnh hệ thống ngộ tiến lên tuân mệnh tôn vi trương duy chỉ huy sau một khắc hình tượng đột biến trước mặt trương duy vốn là một cái trong suốt vật thể có thể nhìn thấy ngoại bộ hình tượng nhưng là tại mở ra l ộ c về sau hình tượng biến thành ngũ thải ban lan màu sắc trương duy liệt một chút miệng hắn thu hồi vừa mới ý nghĩ cái này nếu để cho chính hắn điều khiển chỉ sợ cũng không biết phải bay đến cái gì địa phương chiến hạm này thật đúng là rất bình ổn tại chiến hạm bay trong chốc lát về sau trương duy nhịn không được mở miệng t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy cổ lão phục cổ trương hai trăm sáu mươi bảy cổ lão phục cổ trương đ à o thấm sâu trong người không ngừng gật đầu tựa như là ngồi hoa cốt đường sắt cao tốc một dạng căn bản là không phát hiện được chiến hạm đã bắt đầu bay thật nhanh rất thần kỳ đây là hẳn là chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật không thể so cơ giới t ộ c kém kỳ thật khoa học kỹ thuật phát triển cho tới bây giờ đều đã cơ bản giống nhau tốt lắm chúng ta sắp đến khải bố một bên giải thích một bên nhắc nhở trương duy một tiếng trương duy nhịn không được trứng mắt cái này liền muốn tới lúc này mới bao lâu thời gian tính toán đâu ra đấy có cái một phút đi một phút sẽ đến đến bên ngoài thái dương hệ cái tốc độ này trương duy biết vì cái gì người báo thù không dám cùng cơ giới tập tới cứng bởi vì liên minh báo thủ cũng chỉ có một c h i ế chiến c hạm mà cơ giới tộc đồng dạng chiến hạm nhiều vô số kể một cái đ ứ c lạp trọng công liền có hơn vạn c h i ế chiến c hạm như vậy những công ty khác đâu cơ giới tộc quân đội đâu nghĩ đến cái này trương duy có chút b ộ i phục cái này khải bố dũng khí hắn cũng dám tại cơ giới tộc giới mỹ mắt cứu nhiều như vậy t r u n g tộc đồng thời thành lập chuyên môn cùng cơ giới tộc đối chọi gây gắt liên minh báo thủ can đảm lắm đến hình tượng đột biến lại biến thành phản phất đứng im hình tượng trương duy dùng mắt thường liền có thể trông thấy so chính hắn chất chiến hạm này muốn nhỏ hơn một chút chiến hạm các ngươi chiến hạm không có chiếc này lớn ha ha chúng ta không có nhiều người như vậy mà lại đây là thật lâu trước đó kiến tạo cho nên nhìn qua sẽ nhỏ một chút khải bố cười ha ha một tiếng đối với trương duy biểu hiện rất hài lòng trương duy coi như không đề cập tới việc này hắn cũng làm u ố n sách đầy miệng nhất định phải để trương duy biết liên minh báo thủ đối với người nước hoa thành ý trương duy nhẹ gật đầu phần nhân tình này hắn xem như ghi tạc trong lòng chúng ta làm sao vượt qua cơ giáp có thể ở trong không gian di động a có thể di động bất quá sẽ hao phí rất nhiều động lực hai chúng ta tàu chiến hạm ở giữa có thể lẫn nhau dẫn dắt chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta tùy thời đều có thể q u a khứ chỉ huy tiếp thu được đến từ người báo thủ hào dẫn dắt tình cầu xin hỏi có đồng ý hay không hệ thống trí năng mở miệng người báo thủ hào sao hệ thống trí năng ngươi có danh tự sao báo cáo chỉ huy ta vì tân sinh còn không có danh tự vậy ngươi về sau đã kêu lam đi sau này chiến hạm của chúng ta đã kêu lam tinh hạm tuân mệnh tôn kính chỉ huy lam tùy thời vì ngày hiệu bệnh sau đó một đạo lam quang xuất hiện tại trương duy đỉnh đầu của bọn hắn trương duy bọn hắn không có kháng cự bất quá tiểu b ả o bị lưu lại dù sao tiểu b ả o thể trạng tử có chút quá lớn trương duy chỉ cảm thấy chính là một cái nháy mắt thời gian hắn liền xuất hiện tại người báo thủ hào bên trên hoan n i n h tôn kính trương duy nghị viên đến người báo thủ hào không đợi trương duy thấy rõ ràng xung quanh tình huống đều nhịp thanh âm liền xuất hiện hiển nhiên những người ngoài hành tinh này đều là sớm luyện tập q u a trương duy bị một màn này làm bao nhiêu là có chút xấu hổ tốt lắm chúng ta trước họ nghiên cứu một chút xử lý cơ giới tộc chiến hạm vấn đề khải bố không đợi trương duy mở miệng liền sớm đánh gãy cái khác ngoài hành tinh chủng tộc nghi thức hoang lên hắn đây cũng là vì trương duy giải vây nếu không trương duy thật đúng là không biết mình phải làm sao đáp lại những n à y nhiệt tình người ngoài hành tinh là đám người mở miệng sau đó những người này dưới mông mặt đều xuất hiện lớn nhỏ phù hợp chỗ ngồi trương duy nghị biên đi theo ta khải bố mang theo trương duy đi đến cao vị khải bố cái này nghị trưởng tự nhiên là ngồi ở địa vị cao nhất trương duy chỗ ngồi ngay tại tay trái của khải bố bên cạnh hiển nhiên bọn hắn cũng là điều tra rõ ràng hoa quốc tình huống lấy trái là tôn trương duy là thật không nghĩ tới mình sẽ có đ ạ i ngộ như vậy nhưng mà chờ trương duy ngồi xuống về sau toàn bộ phòng hội nghị trên cùng xuất hiện một cái hình tượng trong tấm hình người là lý lão h i ệ n nhiên lý lão cũng là tham dự hội nghị một thành viên người đã đến đâu đủ chúng ta sau đó phải thương thảo xử lý cơ giới tộc chiến hạm vấn đề chúng ta hết thể liệt kê ra hai cái kế hoạch hiện tại chúng ta phải vì hai cái này kế hoạch bỏ phiếu cái kia số phiếu nhiều chúng ta liền sử dụng cái kia một cái kế hoạch khải bố lời này nhưng thật ra là nói cho trương d u nghe cuối cùng chuyện này cũng phải xem ý của trương d u bỏ phiếu biểu quyết chính là đi cái đi ngang qua sân khấu một chúng ta đem cơ giới tộc chiến hạm kéo tới rời xa ngân h à hệ địa phương hủy diện hai chúng ta mang theo chiếc này cơ giới tộc chiến hạm rời đi chờ chúng ta có đầy đủ lực lượng cường đại hoặc là cơ giới tộc tìm tới cửa thời điểm lại hủy diện trương duy nghe vậy về sau bắt đầu cân nhắc lợi hại đồng thời lý lao bên kia cũng ở nhanh chóng thương thảo không ai lên tiếng tất cả người ngoài hành tinh đều đang nhìn trương duy chờ đợi trương duy phát biểu ý kiến trương duy kỳ thật cũng ở chờ đợi hắn đang chờ lý lao lên tiếng đây cũng không phải là trương duy kính giả yêu trẻ mà là người giỏi việc nhiều động đầu góc sự t ì n h trương duy lười đi nghĩ nghị trường đại nhân ta có một vấn đề lý lao bên kia mở miệng xin hỏi nếu như mang theo cơ giới tộc chiến hạm phiêu lưu có phải là sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên đúng vậy bất quá điểm này không cần lo lắng tiêu hao tài nguyên tự có liên minh ra khải bố cho ra rất đáp án rõ ràng không tiêu hao tài nguyên do ta làm tinh người ra dù sao đây là chuyện của chúng ta cũng là vì bảo hộ tinh cầu của chúng ta chỉ bất quá chúng ta bây giờ có thể cung cấp tài nguyên có hạn trước tiên có thể thiếu lý lao chém đinh chặt sắt mở miệng lý lão cũng không muốn thiếu dạng này ân tình làm tin h người đã thiếu cũng đủ lớn ân tình nếu như ân tình loại vật này một mực thiếu đi xuống chỉ sợ cũng còn không lên cũng tốt khải bố không có trong vấn đề này xoắn suýt làm tin h người có trả hay không những tư nguyên này đều không có vấn đề đã như vậy chúng ta lựa chọn chấp hành cái thứ hai kế hoạch lý lão mở miệng trương duy nghị biên ngươi cho là thế nào khải bố hỏi thăm một chút trương duy ý kiến dù sao tại trong lòng khải bố người trọng yếu nhất là trương d u mà không phải lý lão ta không có ý kiến ta đồng ý trương duy tự nhiên sẽ không phá lý lão đại tốt như vậy sau đó chúng ta bỏ phiếu biểu quyết đi đồng ý chấp hành cái thứ hai kế hoạch n h ấ t tay còn tốt trương duy lúc này không có bốn g thứ gì nếu không khẳng định phải phun ra ngoài tỏ vẻ tôn kính vốn cho rằng cái này liên minh báo thù là cái cao đại thượng địa phương bỏ phiếu phương thức khẳng định cũng rất khoa nguyễn ít nhất cũng phải đến cái n ặ n g danh bỏ phiếu đi cái này vừa v ẫ n rất tốt trực tiếp giơ tay biểu quyết như thế của lão, Phục cổ lão phụ cổ trương duy yên lặng giơ lên tay khi thấy trương d u nhắc tay về sau tất cả ngoài hành tinh chủng tộc các đại biểu cũng tất cả đều nhắc tay lần này ngay cả bỏ quyền cũng chưa có ngay trước mặt trương duy bỏ quyền đây không phải là cho trên trương duy nhãn dược thế này ở đây như thế chủng tộc cái thứ nhất bị trương duy đ i nhớ chỉ sợ sẽ không là chuyện tốt lành gì không nói những cái khác riêng là kia hai mươi vạn cơ g i á p khiến cho bọn hắn có chút không chịu được nổi mà lại đừng quên làm tinh người có được chiến h ạ n g của mình đây là bọn hắn những n à y ngoài hành tinh chủng tộc căn bản không sánh được chương hai trăm sáu mươi tám trương duy mặt mũi ai dám không cho toàn phiếu thông qua chấp hành kế hoạch thứ hai khải bố liếc mắt nhìn toàn trường về sau mở miệng tuyên bố sau đó hội nghị kết thúc tiếp phong yến bắt đầu tiếp phong yến bên trên trương duy kiến thức đến những n à y ngoài hành tinh chủng tộc yêu thích đồ ăn nói thế nào chỉ có thể nói là một lời khó nói hết ăn chút cây xanh gì gì đó trương duy cảm thấy rất bình thường g ặ m tảng đá cũng liền miễn cước nhịp nhưng trực tiếp n u ố t sống kim kim loại trương duy là chân lý giải không được coi như cơ giới tộc cũng không có như thế dữ r ồ i đi bọn hắn là cần kim loại nhưng sử dụng kim loại là dùng đến để thẳng chiến giáp không phải mình ăn mà trương d u nhìn thấy cái kia chủng tộc là thật mình ăn c h ư ớ c khi bọn hắn bên này cử hành t i ế p phong i ế n thời điểm cơ giới tộc thiên khải tinh nơi này là cơ giới tộc đại bản doanh tinh cầu bản thân phi thường to lớn là làm tinh gấp trăm lần tả h ư u tại cơ giới tộc cải tạo hạng bây giờ thiên khải tinh đã có thể xưng là máy móc tinh cầu thiên khải tinh đức lạp trọng công t ổ n g bộ cấp trên có phải là điên rồi ba ngày hai bữa t h u ố c nếu như chúng ta tìm tới đã sớm nói cho bọn hắn còn dùng bọn hắn đến t h u ố c sao đức lạp trọng công chủ tịch phẫn nộ đốt bàn kim loại tử trước mặt hắn đứng ba vị tất cung tất tính cơ giới tộc căn bản không dám đắt lời đi thu thập một chút hiện tại thu thập tiểu đội nhóm tiến trình như thế nào? bên trên muốn xem cũng không biết bọn hắn phải tìm chính là cái gì đã coi trọng như vậy liền phái bọn hắn người của chính mình đi tìm a lại đem cái vấn đề khó khăn này giao cho chúng ta chủ tịch một mực tại phần nàn hắn ở trên đầu người trước mặt căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng cũng chính là tại dưới tay mình người trước mặt hiện ra một chút h ù n g phong là chủ tịch chúng ta bây giờ liền đi đứng tại trung ương cơ giới tộc mở miệng sau đó ba vị cơ giới tộc toàn bộ rời đi bên trên rốt cuộc muốn tìm cái gì bọn hắn cũng không nói rõ không rõ ràng không phải chúng ta hẳn phải biết sự tỉnh tốt nhất đừng n h a n ó n g nghe nói cấp trên lần này là phi thường nghiêm túc hẳn là dính đến rất cao cấp độ đ ề u đừng thảo luận bên trên để làm cái gì thì làm cái đó thu thập tiểu đội thu thập tin tức đ ừ n g quản hữu dụng vẫn là không dùng tất cả đều giao cho bên trên là tốt rồi trong ba người cầm đầu bị tiêm mở miệng hắn là làm t r ư ớ c đức lạc trọng công giám đốc quyền lợi là phi thường lớn là sau đó ba người riêng phần mình đi làm việc tiểu đội thu thập tin tức tiến trình là phi thường nhanh mỗi một chiếc cơ giới tộc thu thập tiểu đội chiến hạm đều có thể tự động thượng chuyển các loại thu thập tin tức bao quát nhưng không hạn chế khoán thạch c h ủ loại số lượng có hay không sinh linh thích hợp trở thành nô lệ xung quanh tinh cầu hẩn chứa cái gì t à i nguyên trở một chút khi đức lạp t r ọ n g công bên này bắt đầu thu thập thời điểm liên minh báo t h ủ lập tức liền biết được tin tức không phải bọn họ ở đây đức lạp t r ọ n g công bên trong xếp vào gian tế mà là đứng máy giới tộc phát ra thu thập thu thập tin tức cái tín hiệu này thời điểm liên minh báo t h ủ chiến hạm thành công bắt được cái tin này xem ra bọn hắn hẳn là đã phát giác được một chút không thích hợp đem tin tức giả thả cho bọn hắn đi khải bố khi biết tin tức này về sau lập tức mở miệng là tại bên người khải bố sớm đã có người tại chờ đợi tựa như là sau lưng trương duy đi theo trương đào một dạng trương duy nếu là có chuyện gì phân phó khẳng định cũng sẽ sai xử trương đào đi làm xảy ra chuyện gì trương duy thấy khải bố bên này làm xong mở miệng hỏi thăm cái khác ngoài hành tinh chủng tộc cũng đều đình chỉ nói chuyện đức lạp trọng công muốn thu thập thu thập tin tức ta đem trước đó chuẩn bị tin tức giả nói cho bọn hắn tin tưởng trong thời gian ngắn bọn hắn có hay không sẽ phát giác được gì gì đó trương duy nhẹ gật đầu đối với khải bố sớm chuẩn bị tin tức trương duy là rõ ràng khải bố chuẩn bị tin tức giả là tuyên cáo lam tin tài nguyên đã thu thập hoàn tất đồng thời làm tinh bởi vì bọn hắn thu thập mà vỡ vụ bọn hắn ngay tại tiến về phụ cận những tinh hệ khác tìm kiếm mới tinh cầu tư nguyên tin tức này một chút cũng không dạ bởi vì đây chính là cơ giới tộc thu thập tiểu đội thao tác cơ bản vì bọn hắn t hai họa qua tinh cầu căn bản cũng không có hoàn hảo mà thu thập xong một k h o a tinh cầu về sau đi mặt khác tinh cầu cũng là bình thường thao tác không đem chiến hạm chất đầy hy hữu tài nguyên thu thập tiểu đội là sẽ không trở về t h i ê n khải tinh dù sao vừa đi vừa về truyền t ố n g một lần cần tài nguyên có hay không thiếu đến mất đủ vốn đức lạp trọng công cũng rất đồng ý thu thập tiểu đội cách làm đức lạp trọng công bên trong có được một cái tinh đồ vô cùng vô cùng to lớn cũng phi thường kỹ càng tinh đồ bởi vì cơ giới tộc chiến hạm môi đến một chỗ liên sẽ tự động thu thập trước mắt tinh hệ bên trong tình huống bao quát tinh hệ chỗ không gian t o a độ tinh hệ bên trong cũng có giá trị tinh cầu chờ một chút tại liên minh báo t h ủ xuyên tạ hạ n g đức lạp trọng công nội bộ tinh đồ bên trong bây giờ trong thái dương hệ đã không có làm tinh thậm chí những tinh cầu khác cũng đều là không đáng một đồng tử tinh làm phiền không quan hệ cùng chỗ một cái trong liên minh làm những này bất quá là một cái nhấp tay khải bố không có tranh công hắn hiểu rõ nhân loại cũng biết t r ư duy đối với trương duy hắn là trải qua kỹ càng điều tra lấy loại trợ giúp này yêu cầu trương duy làm việc trương duy khẳng định sẽ đáp ứng nhưng một lần trợ giúp cũng liền có thể để cho trương duy làm một lần sự t ì n h mà thôi cũng không dành công trương duy liền sẽ ghi ở trong lòng về sau trương duy cũng sẽ tận tâm giúp liên minh b ả o thủ vậy vẫn là muốn cảm tạ cơ giới tộc hiện tại như là đã phát giác được không thích hợp chúng ta muốn hay không hiện tại liền rời đi ăn uống xong trương duy kỳ thật cũng không ăn cái gì chính là uống một điểm trong vũ trụ rượu dù sao mời rượu chủng tộc hơi nhiều một điểm không uống là rất không nể mặt mũi hành vi có thể chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng thông chi một chút đi lên đường đi đúng rồi chúng ta rời đi về sau trong kinh đô đối với lam t i n h giám sát liền sẽ biến mất căn cứ chúng ta cung cấp khoa học kỹ thuật bọn hắn không bao lâu liền có thể thành lập được mình giám thị hệ thống điểm này ngươi không cần lo lắng t ố t ta biết trương duy gật đầu tỏ ra là đã hiểu tại d ư ớ i khải bố đạt mệnh lệnh về sau người báo thủ chiến hạm khởi động trực tiếp chính là mở ra hộp gia tốc bất quá không có sử dụng không gian gấp khoa học kỹ thuật không phải người báo thủ không có nắm giữ loại này khoa học kỹ thuật mà là không thể dùng dùng không gian trồng chất thủ đoạn kia là sẽ lưu lại v ế t tích nếu quả thật có máy móc tộc tiểu đội đến kia liền có thể bắt được loại này v ế t tích đối với lấy đảo vong v ì thao tác cơ bản người báo thù mà nói đối phó thế nào kẻ đuổi giết bọn hắn phi thường có quyền lên tiếng trương duy nghị v i ê n chuyện nơi đây không dùng chúng ta nhọc lòng không bằng đi tộc ta địa phương đi dạo đi có người ngoài hành tinh đến đây mời trương duy hy vọng trương duy có thể đi hắn trong tộc l à m khách mặc dù trương duy vừa ý hắn nhóm trong tộc mỹ nữ tình h u ố n tỷ lệ lớn sẽ không phát sinh nhưng có thể cái thứ nhất mời được trước trương duy đi bọn hắn trong tộc đây cũng là phi thường có mặt mũi sự tình bây giờ mặt mũi trương duy ai dám không cho t ố t kia liền đi xem một chút đi trương duy gật đầu đáp ứng không có cự tuyệt chương hai trăm sáu mươi chín đại hoàng tử người thế nào chương hai trăm sáu mươi chín đại hoàng tử người thế nào mắt thấy trương duy như thế dễ nói chuyện nhưng cái kia không có cái thứ nhất mở miệng mời người ngoài hành tinh toàn bộ thầm hận đập đùi b ấ t quá coi như thầm hận bọn hắn hiện tại không thể làm mặt cướp người chỉ có thể là đại bộ phận người đều đi theo trương duy cùng đi chờ trương duy tham quan xong nơi này cái kia cũng có thể đi bọn hắn trong tộc đi vòng, vòng. khải bố không có ngăn cản loại hành vi này trương duy có thể càng nhanh dung nhập liên minh báo thủ đây là khải bố muốn nhìn thấy ta hảo ca ca ngươi thứ muốn tìm bị ta t r ư ớ c tìm tới nếu như ngươi biết là ta hỏng rồi chuyện của ngươi không biết ngươi sẽ là biểu tình gì tất cả mọi người đi về sau khải bố thì thầm mở miệng đức lạp trọng công bên này bọn hắn đem thu thập hoàn tất tin tức đưa ra cho bọn hắn chủ tịch mà bọn hắn chủ tịch nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem tin tức giao cho bên trên người mặc kệ bên trên phải tìm chính là cái gì cái này đều cùng hắn không có quan hệ hiển nhiên bên trên người cho rằng bọn họ muốn tìm kiếm đồ vật ngay tại đức lạp trọng công trưởng khống khu vực bên trong Nếu không không có khả năng khả chỉ có đại ể bọn họ không nó công hắn. khó tìm ty kiếm, mà có làm có của l o vật t này, có hoàng ể không không không nhìn sẽ không nhìn, đức trọng công chủ tịch không nghĩ tìm phiền Công Trọng tìm sẽ Đức Lạp t á i Đại cho mình. h o tử đây là đức lạp trọng công đưa ra tin tức thiên khải tinh hoàng thanh nội một tòa khổng lồ lại tráng lệ trong cung điện lẽ loi trơ trọi bản kim loại trên ghế ngồi một vị cùng khải bố rất tương tự cơ giới tộc đây là khải bố trong miệng nói cái kia kaka ta đến xem đại hoàng tử tiếp nhận thủ hạ đưa tới tin tức tồn trước khí đây là dùng một lần tồn trước khí chỉ cần dùng qua một lần liền sẽ tự động tiêu hủy vì chính là không cho người thứ hai xem xét cái này tồn chữ khí bên trong tư liệu đối với đức lạp trọng công cung cấp tin tức vị n à y đại hoàng tử là mười phần coi trọng tất cả tin tức hắn đều rất nghiêm c ẩ n dần dần xem xét nhưng mà xem xét đến cuối cùng hắn cũng không có phát hiện mình muốn tìm đồ vật không nên à dựa theo đại quốc sư suy tính loại kia thần kỳ năng lượng ngay tại đức lạp trọng công v ụ trách khu vực làm sao một điểm manh mối cũng không có chứ dứt lời đại hoàng tử đứng dậy chờ hắn đi ra cung điện sau lập tức có người hầu đuổi theo đại hoàng tử đại hoàng tử tại trong hoàng thành thông suốt trực tiếp tìm tới trong miệng hắn nói vị kia đại quốc sư vị này đại quốc sư không phải cơ giới tộc là một chủng loại người ngoài hành tinh t r u n g tộc căn cứ đại quốc sư mình thuyết pháp hắn t r u n g tộc đã hủy diện thời gian rất lâu đồng thời chính hắn cũng vì cơ giới tộc phục vụ rất nhiều cái năm tháng vị này tồn tại không chỉ có bị cơ giới tộc hoàng tín nhiệm đại hoàng tử cũng rất tín nhiệm bởi vì hắn suy tính ra bất cứ chuyện gì liền chưa bao giờ tính sai qua hoặc là hắn sẽ không mở miệng chỉ cần mở miệng k i a liền nhất định là đúng nếu không hắn một cái ngoại lai t r u n g tộc dựa vào cái gì làm được đại quốc sư loại này t r ư c vị đây là chuyên môn vì hắn thiết chí chức vị chỉ đối với cơ giới tộc hoàng phụ trách không chịu trách nhiệm cái khác kỳ thật vị này đại quốc sư thủ đoạn cùng khoa học kỹ thuật không hợp nhau hắn sử dụng thủ đoạn là huyền học cũng chính là làm tinh bên trong truyền thuyết đoán mệnh loại hình thủ đoạn loại này phỏng đoán khoa học kỹ thuật là không cách nào giải quyết khoa học kỹ thuật có thể dự đoán được một k h o a tinh cầu tuổi tác cùng tương lai đi hướng thậm chí tinh hệ sau này như thế nào vận hành đều có thể đẩy tính ra được nhưng tỷ lệ chuẩn xác chỉ có chừng bảy mươi phần trăm dù sao không gian vũ trụ bên trong chuyện gì phát sinh cũng không kỳ quái cũng tỷ như nói lam tinh nghe nói lam tinh tuổi thọ còn có một tỷ năm nhưng bị cơ giới tộc xâm lấn hủy diệt kia còn có cái rắm một tỷ năm tại chỗ bùng nổ cho nên nói khoa học kỹ thuật suy tính tỷ lệ chuẩn sắc không cao dù sao n g o ạ i ý muốn quá nhiều nhưng mà vị này đại quốc sư suy tính liền chưa bao giờ phạm sai lầm qua vô luận là dự đoán một người một chủng tộc hoặc là một khỏa tinh cầu một cái tinh hệ chờ một chút từ không có sai lầm đại hoàng tử hôm nay đến hẳn không phải là có tin tức tốt gì đi quốc sư khi biết đại hoàng tử đến về sau chủ động tiến lên đón gặp qua quốc sư đại hoàng tử cho quốc sư làm lễ bởi vậy, vậy liền có thể tưởng tượng vị này đại quốc sư tại cơ giới tộc bên trong địa vị cao bao nhiêu đại hoàng tử không dùng k h á c h khí hoặc nói sự tình đi quốc sư đức lạp trọng công bên kia đã đem tin tức đưa ra tới ta không hẳn có phát hiện cái gì chỗ đặc thù bằng không ngài xem một chút đại hoàng tử dùng thương lượng d ọ g địa mở miệng hắn cũng không dám yêu cầu đại quốc sư làm cái gì liền xem như cơ giới tộc hoàng bây giờ cũng là dễ nói dễ thương lượng cùng vị này đại quốc sư nói chuyện nếu như không phải vị này đại quốc sư không tham l u y n q ề lợi không có lôi kéo cơ giới tộc nội bộ những lực lượng khác cơ giới tộc hoàng đô sẽ hoài nghi cái này đại quốc sư là muốn lật đổ sự thống trị của mình còn tốt chính là vị này đại quốc sư từ khi thành danh về sau vẫn tại phủ đệ của mình bên trong cơ bản không ra ngoài đến đây thấy đại quốc sư người cũng cơ bản đều bị ngăn tại ngoài cửa chỗ vì chính là sợ làm cho cơ giới tộc vị kia hoàng n g h i kỵ a ta đến xem quốc sư tiếp nhận đại hoàng tử đưa tới t ồ n chữ khí đây là đại hoàng tử một lần nữa chế tạo t ồ n chữ khí hắn đem đức lạp trọng công bên kia cung cấp tin tức tất cả đều ghi lại ở cái này tổn chữ khí bên trong cùng đại hoàng tử nghiêm túc quan sát khác biệt cái này quốc sư rất nhanh liền đem nơi này có tin tức cho xem hết cái này ba khu khác thường đại hoàng tử không ngại tự mình liên lạc một chút cảm tạ quốc sư đề nghị ta hiện tại liền trở về liên hệ đại hoàng tử biểu hiện có chút kích động n g ư ơ i xem đi quốc sư xuất thủ chính là không phải tầm thường nháy mắt liền cho chỉ rõ ba phương hướng kỳ thật đối với có thể hay không được đến quốc sư nói tới đặc thù có thể số lượng lớn hoàng tử không có chút nào để ý hắn để ý chính là đại quốc sư cùng mình thân cận hay không hiện tại xem ra đại quốc sư là duy trì hắn mà không ủng hộ hắn nó h u n h đệ của hắn cơ giới tộc hoàng tộc thế hệ này hoàng tử số lượng rất nhiều mặc dù đại hoàng tử cho là mình đầy đủ ưu tú nhưng là chưa hẳn không ai sẽ thay thế vị trí của hắn vì thế hắn thiết kế chôn giết có sức cạnh tranh ba vị đại đệ ở trong đó liền bao quát khải bố trở về cha đi ngay tại cái này ba khu địa phương làm thế nào đây chính là đại hoàng tử chuyện của chính mình đại quốc sư phất tay tiến khách mặc dù không có hạ nhân dẫn đạo nhưng đại hoàng tử vẫn là cung kính con người sau mới rời đi đối với đại hoàng tử hành vi đại quốc sư cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc ngũ hoàng tử ngươi đừng trách ta đây là ngươi đang đỉnh trước phải có gặp chắc trở bất quá cái kia ta tính không thấu đ ồ v ậ t là cái gì đây đại quốc sư gật gũ đắc ý trở về gian phòng của mình có một số việc hắn c ầ n thận tốt nghĩ một hồi đại hoàng tử bên này thì phi thường nghe lời lập tức liên hệ đức lạc trọng công chủ tịch nguyên bản vị này chủ tịch vẫn là rất không kiên nhẫn nhưng là nghe nói là đại hoàng tử tự mình liên hệ hắn hắn lập tức liền thay đổi sắc mặt hắn mặc dù có tiền có người nhưng là không có quyền đại hoàng tử người thế nào tương lai chấp trưởng toàn bộ cơ giới tộc tồn tại nếu là thật có thể cùng đại hoàng tử đáp lên quan hệ hắn ban đêm đi ngủ đều sẽ khởi tình